nếu như ngươi tinh thần lực cường đại lợi nói có thể từng cái thử ừ không có cái gì là ta tôn tiểu thánh không thể làm được vậy ta thì từng cái tìm đã còn có biện pháp tôn tiểu thánh mới sẽ không đ ô n g tha cho tinh thần lực không đủ sẽ như thế nào tôn phong có thể so sánh tôn tiểu thánh thận trọng nhiều phương diện tinh thần muốn làm một cái không tốt biến thành ngu ngốc liền xong rồi tầm thương đại lục ở bên trên khế ước có thể sẽ bị phản vệ có ta ở đây không có vấn đề gì alin h ngẩng lên cái đầu nhỏ một mặt tự tin nói tốt vậy l i ề n hiện theo cái này chỉ bắt đầu đi gặp á l i n x có n ắ m chắc tôn tiểu thánh trong mắt vui vẻ tiện tay lấy ra một cái báo kiểm trùng lớn tiếng nói c h ờ một chút trong đại s ả n h á l i n x cũng không có trước tiên đồng ý mà chính là ngồi xổm ở đại s ả n h mặt đất khắc lấy nguyên một đám cổ quái đồ văn á l i n x n g ư ơ i đang làm gì tôn tiểu thánh dẫn theo một cái choáng báo kiểm trùng gương mặt mê vẻ nghi hoặc ta thực lực bây giờ có chút thấp muốn phải hoàn thành khế ước còn phải ma pháp trận phối hợp. a l i n s cũng không ngẩng đầu lên nói ngồi t r ồ m hổm trên mặt đất chuyên tâm vẽ lấy ma pháp trận tôn tiểu thánh không rõ ràng cho lắm tôn phong lại là trong mắt sáng lên tinh linh tộc quả nhiên là một cái học rộng tộc quần nhỏ như vậy tinh linh thế mà đều có thể hiểu được vẽ ma pháp trận không một lát nữa thời gian mặt đất đã vẽ lên một cái đường kính dài hơn một mét vòng tròn tiểu thánh ngươi nhanh đứng tiến đến xoa xoa mồ hôi chán, a l i n s nhẹ nói nói tôn tiểu thánh trong mắt nghi hoặc dẫn theo cái kia báo kiểm trùng thì đứng ở bên trong lập tức chỉ thấy a l y n trong tay xuất ra một người dáng dấp giống hoạch đ à o một dạng vật đen như mực đặt ở ma pháp trận ở trung tâm trong miệng nhỏ giọng lầm bầm chỉ thấy trên mặt đất đồ án một đạo quang hoa lóe lên một cái rồi biến mất đây chính là ma pháp trận tôn phong trong mắt nồng đậm v ẻ kinh ngạc đến là cùng trong truyền thuyết tu chân giả trận pháp có chút tương tự chương ba trăm ba mươi sáu tiểu h á c khuyển bị buộc chặt tiểu h á c khuyển gần nhất rất thất vọng tiểu ngọc thỏ tựa hồ cùng nó đòn k i n h lên mấy ngày nay nó đều không có thật tốt ngủ mỗi lần chỉ cần tại một chỗ lưu lại lâu một chút một hồi thời gian tiểu ngọc thỏ bảo đảm đuổi theo hôm qua nó nghĩ tới rồi một cái tuyệt hảo biện pháp nó ở đại sảnh dưới tường băng mặt dùng lửa thiêu đốt ra một cái đ ộ c lớn một mực đánh tới tận cùng bên trong nhất sau đó b ò lên đi vào đem chính mình băng nhốt ở bên trong nương tựa theo phía trên cái kia đông đảo dị hình chứng thành công đem tự thân khí tức ngăn cách như nó sợ liệu tiểu ngọc thỏ cũng không có tìm được nó hôm nay nó ngủ được mỹ rượu thời điểm đột nhiên cảm giác miệng siết chặt hô hấp đều có chút khó khăn ồ ồ ồ nó vừa định nói chuyện mới phát hiện miệng bị bưng kín chỉ có thể phát ra từng đạo từng đạo nghẹn ngào thanh âm song khẳng định là bị tiểu ngọc thỏ đổi kịp tiểu hát khuyển não bên trong một cái ý niệm trong đầu loại qua nhất thời cảm thấy không ổn ánh mắt hoàn toàn nhìn không thấy tiểu hát khuyển cũng mặc kệ hai mắt đen thui thì hướng về phía trước phóng đi xoạt xoạt xoạt trong hai chuyền đến phá băng thanh âm để tiểu h ắ c khuyển trong lòng nghi hoặc không phải là bị tiểu ngọc thỏ bắt lấy sao làm sao còn tại hàn băng bên trong nhảy lên đi ra tiểu h ắ c khuyển đưa chó móng ra sức hướng về trên mặt đồ vật l a o có thể nhất động cuốn ở trên cổ đồ vật thì gấp một chút cái này mẹ nó đến cùng là thứ quỷ gì hoàn toàn thấy không rõ bốn phía tiểu h ắ c khuyển một mặt buồn bực nói mà lại nó còn phát hiện hô ở trên mặt đồ vật lại còn có cùng cây gậy dạng ra hỏa muốn hướng trong miệng nó chui tiểu h ắ c khuyển tự nhiên là miệng đóng chặt hai cái chân trước đâm đến đâm tới Đụng. chạy gấp mà ra tiểu h ắ c khuyển đối diện đụng vào băng tường phát ra một nói tiếng vang ầm ầm ngay tại trong sảnh chuyên tâm nhìn qua tôn tiểu thánh tôn phòng quay đầu nhìn lại không khỏi biến sắc chỉ thấy tiểu h ắ c khuyển bị một cái báo kiểm trùng bưng bít lấy tại băng tường bên trong đánh tới đánh tới d ơ lên cái cái đầu nhỏ tiểu h ắ c khuyển nơi này ngửa ngửa chỗ nào vây vây nhưng cũng không có chờ đến tiểu ngọc thọ thanh nhâm chuyện gì xảy ra chẳng lẽ c ô ý đùa người ta tiểu hát huyền thầm nghĩ nói tiểu hát huyền ngươi không sao chứ chính ở trong lòng nghĩ lung tung c h i cực một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến chủ nhân ngươi nhanh giúp ta một chút con mắt ta nhìn không thấy không có cách nào nói chuyện tiểu hát huyền đành phải phát ra nhất đạo ý niệm tuyệt đối không nên hẽ miệng a gặp tiểu hát huyền vẫn là thanh tỉnh bên trong tôn phong không khỏi gấp giọng nói ra cái kia chỉ không biết nói chạy đi đâu báo kiểm trùng nguyên lai vẫn luôn tại b ă n g tường bên trong tôn phong càng không nghĩ đến tiểu hát huyền cũng sẽ trôn ở dưới tường băng mặt ô ô ô chủ nhân ta thật thê thảm à tiểu ngọc thỏ đối với ta chơi ép còn dùng đảo dược cây gậy đâm ta tiểu hát huyền sắc mặt bị phẫn than thở khóc lóc thật sự là quá ghê tởm để người ta miệng ánh mắt tất cả đều c h e con ghim chặt cổ hung hăng đâm nó tiểu hát huyền truyền đến ý niệm để tôn phong sắc mặt s ư ơ n g sở nhất thời đầy đầu hát tuyến tiểu hát huyền ngươi bị đại quái trùng nằm sấp trên mặt vốn định ký kết khế ước tôn tiểu thánh quay đầu nhìn một cái không khỏi gấp giọng hô cái gì không là tiểu ngọc thỏ giả bộ như có thể linh tiểu hắc h u y ể n trong mắt giật mình hai cái chó móng thọc truyền đến một c ỗ thịt thịt cảm giác có thể dùng kình dãy rùa nó vẫn như cũ không thể đem bão kiểm trùng gỡ xuống trong lòng nóng này tiểu hắc h u y ể n đầu lay động nhất thời hai bên mỗi người dài ra một cái đầu ai u ta giọt má ơi cái này cái gì buồn nôn đồ vật bên cạnh dài ra hai cái đầu nhìn lấy bị bão kiểm trùng che khuôn mặt tiểu hát huyền kinh ngạc nói lập tức không chút suy nghĩ há miệng một đám lửa phun lên một trái một phải hai đám lửa quệt ra thiêu được bản thân d ư n g d ư n g thét lên tiểu hát huyền chưa từng có nghĩ đến nó sẽ có chính mình nướng chính mình một ngày nóng rực hỏa diễm cuốn lấy tiểu hát huyền cổ cái đuôi đ ầ u càng chặt hơn tiểu hát huyền trong lòng buồn nôn nao h vào nó trên mặt bão kiểm trùng càng là phiền muộn mẹ nó êm đẹp tại sao lại thêm ra hai cái đầu phốc đều phốc không đến chít chít chít, chít. phế đi nửa ngày khí lực y nguyên không công mà lui báo kiểm trùng rốt cục phát ra một đạo không cam lòng gọi tiếng nhảy xuống tới khiêu khích nhà ngươi cầu ra liền muốn đi không cửa rốt cục tránh thoát tiểu hát khuyển nhìn lấy nhanh chóng bỏ đi báo kiểm trùng ba đạo so vừa mới lớn hơn mấy lần hỏa diễm phung ra hùng hùng đại hỏa phía dưới báo kiểm trùng liền dãy r ộ t đều không có liền biến thành cho tàn g i á m phốc nhà ngươi cầu ra trên mặt c h á n sống tiểu hát khuyển ngửa cái đầu mắt mang khinh thường nhìn qua bôn phía hoàn toàn quên đi vừa mới làm bộ đáng thương bộ dáng vừa mới tình cảnh h i ệ n nhiên b á o kiểm trùng cũng không có cược mang thai thành công có thể tôn phong vẫn là kiểm tra một chút tiểu hắc h u y ể n c á i bụng tiểu hắc h u y ể n không có việc gì ngươi trốn ở chỗ này mặt làm gì nhìn qua tận cùng bên trong nhất phá vỡ hang lớn tôn tiểu thánh kỳ quái hỏi hừ hừ bên trong ngủ hóng mát trong mắt đắc ý tiểu hắc h u y ể n tự nhiên không thể nói ra chính mình thai nạn xấu hổ nghiêm trang nói tôn phong lắc đầu cũng không có đâm thủng nó ai nha ta có chút sự tình liền đi trước tuy nhiên rất ngạc nhiên tôn tiểu thánh bọn họ đang làm gì có thể tiểu hắc khuyển vẫn là ngoắc n g o ắ t cái đôi u nhanh chóng đi ra ngoài quả nhiên một hồi thời gian tiểu ngọc thỏ gánh lấy đảo dược ngọc sử đổi vào hai người này thật sự là thần long thấy đầu mà không thấy đôi u nhìn trước mắt tiểu ngọc thỏ tôn phong lắc đầu liên tục tiểu ngọc thỏ ta có chút dược tài ngươi buổi tối đang giúp ta luyện điểm đàn dược đi vốn muốn truy đi ra tiểu ngọc thỏ trong mắt sáng lên tiếp lấy đúng là không tiếp tục đuổi theo tiểu hắc khuyển mà chính là tò mò nhìn trong đại sảnh đông đảo quái m ặ t trùng nhanh nhanh nhanh không phải vậy những thứ này đại quái trùng lại muốn tỉnh tôn tiểu thánh nắm lấy một cái quái m ặ t trùng ồn ào nói ra gặp tôn tiểu thánh đứng vững về sau át lín hai tay mở ra thấp giọng ngâm sướng áp áp áp đến áp áp áp đến áp áp nhẹ nhàng thanh âm dễ nghe truyền đến có thể trong sảnh ba người căn bản là nghe không ra cái gì theo a l i n x ngâm sướng trên đất ma pháp trận cũng tản ra nhàn nhạt ánh sáng tiếp lấy một cái cổ quái ký tự không trung hiện hiện hướng về bị tôn tiểu thánh nắm lấy báo kiểm trùng ấn đi không có một tia ngăn cản báo kiểm trùng động cũng không có động một chút ký tự phảng phất khắc ở báo kiểm trùng phần lưng mở ra hai mắt a l i n x hai mắt khiếp sợ nhìn qua tôn tiểu thánh nàng cảm giác tôn tiểu thánh tinh thần lực vô cùng cường đại có thể tựa hồ cũng không thế nào biết sử dụng đã tốt tôn tiểu thánh nơi này nhìn xem chỗ nào nhìn một cái ân á l i n h nhẹ nhàng tất cả để tôn tiểu thánh tỉ mỉ cảm ứng tôn tiểu thánh ngồi s ổ m thân thể mắt to tò mò nhìn trước mắt báo kiểm trùng quả nhiên một hồi thời gian cái k i a báo kiểm trùng xúc tu hơi động một chút thanh tỉnh lại tỉnh lại báo kiểm trùng thân hình lắc một cái thì b ò tới tôn tiểu thánh trên thân trung gian trong mồm một cái đỏ tươi ống dẫn đưa ra ngoài không ngừng tại trên mặt hắn liếm tới liếm lui ồ thật là buồn nôn bên trên tiểu ngọc thỏ g ặ p này nhất thời một mặt ghép bỏ tôn phong lại là mặt mũi tràn đầy hoan hỉ ạ l i n h thật thành công chương ba trăm ba mươi bảy dị tộc kế hoạch thất bại ai nha nha đường liếm đường liếm tôn tiểu thánh hai tay nắm bắt loạn lập tức báo kiểm trùng ngoan ngoan quân ở trên cánh tay của hắn thế nào có cái gì cảm giác không giống nhau nhìn lấy trong mắt vui vẻ tôn tiểu thánh tôn phong liền vội vàng hỏi ừng đột nhiên nhiều một cỗ cảm giác cổ quái tựa như muốn pháp thêm ra tới một bộ phận tôn tiểu thánh lệch ra cái đầu có chút nói mất linh rõ ràng dù sao chơi rất vui dáng vẻ trong mắt hoan hỉ tôn tiểu thánh không khỏi lấy tay chọc chọc trên cánh tay b á o kiểm trùng chỉ thấy nó phảng phất giống như như bạch tuộc ở trên người hắn nhanh chóng n ú c đ í c h chịu không được chịu không được nhìn qua bị chọc cho cười ha ha tôn tiểu thánh tiểu ngọc thỏ vội vàng chạy như vậy một cái quái g i a hỏa ở trên người không ngừng du tẩu suy nghĩ một chút liền có chút danh tâm bên trên tôn phong lại là trong mắt thần quang phóng đại A l i n s ma pháp coi là thật bất p h à m cái này báo kiểm trùng tuy nhiên thực lực không mạnh nhưng hoàn toàn có thể lựa chọn một số sinh vật mạnh mẽ ký sinh đến lúc đó phá ra tới dị hình tự nhiên không tầm thường bây giờ chỉ cần chứng thực ký sinh phá ra dị hình ý nguyên bị người k h ô n g chế vậy liền hoàn mỹ mau mau A l i n s chúng ta lại đến để cái kêu báo kiểm trùng nằm sấp ở một bên đường núc đ í c h tôn tiểu thánh lại để một cái tới không hề nghi ngờ cùng lúc trước một cái một dạng cùng tôn tiểu thánh ký kết chủ tớ khế ước ha ha trời thật vui mệnh lệnh hai cái báo kiểm trùng ghé vào góc tường tôn tiểu thánh trên khuôn mặt nhỏ nhắn không ức chế được kinh hỷ hai người này thật sự là quá nghe lời để chúng nó làm gì liền làm cái đó còn không mang theo mảy may do dự tôn tiểu thánh cảm thấy những thứ này mới thật sự là sủn vật đ ố i hắn không có một tia ngẫu nghịch alin Nhanh nhanh nhanh ta còn muốn đến hưng phấn trong lòng hắn lại là bắt một cái tới không một lát nữa thời gian góc tường đã song song đứng đấy bảy con báo kiểm trùng tưởng cái nhu thuận nhìn qua tôn tiểu thánh tôn phong ngoại trừ kinh ngạc ma pháp này thần kỳ còn vì cái này báo kiểm trùng ạ ã quy cảm thấy chấn kinh có thể nhanh chóng như vậy lý giải tôn tiểu thánh y tứ coi là thật không phải vật tầm thường đến mức chủ trì ma pháp khế ước galins đã ngơ ngác nhìn qua tôn tiểu thánh liên tiếp ký kết bảy cái khế ước nàng đều đã có chút mệt nhọc tôn tiểu thánh thế mà đánh g i ắ m đều không có theo nàng biết đại lục ở bên trên nhân loại mạnh nhất cũng không có cường đại như vậy tinh thần lực mà lại mấu chốt nhất là hắn vẫn là một đứa bé vậy mà liền biến thái như vậy alin alin gặp alin nhìn lấy hắn n g à người tôn tiểu thánh không khỏi đẩy nàng a a a người chờ một chút quét mắt tôn tiểu thánh trong tay báo kiểm trùng alin vội vàng nói trước mắt nằm dưới đất báo kiểm trùng đã khế ước một nửa tôn phong không khỏi trong mắt n g h i hoặc vận khí này cũng quá kém đi thiểu g i a hỏa ngươi còn chưa phát hiện dị hình hoàng hậu sao a ta quên đi chan đầy mừng rỡ dẫn theo báo kiểm trùng tôn tiểu thánh miệng há thật to ta giúp ngươi hỏi một chút lập tức ánh mắt nhìn phía bên cạnh song song đứng tại góc tường mười cái báo kiểm trùng cũng không biết bọn họ làm sao giao lưu đông nhiên mười cái báo kiểm trùng đồng thời nhảy dựng lên nhanh chóng nhảy lên ra tại tôn phong trong ánh mắt kinh ngạc bọn họ đồng thời kéo lại trước mắt choáng lấy một cái báo kiểm trùng lôi lôi kéo kéo hướng về tôn tiểu thánh chạy tới ven đường trả lại ngươi tranh giành ta đuổi cái đôi u đánh tới đánh lui giống như tại tranh sùng đồng dạng đây chính là hoàng hậu cứ như vậy bị nó tộc quần bắn đi còn bị coi như tranh công lễ vật đứng tại ma pháp trận bên trong tôn tiểu thánh đuôi phải lắc một cái lắc một cái vô cùng đắc ý đắc ý miên bản mười cái bao kiểm trùng chen tại tôn tiểu thánh dưới chân ngươi đẩy ta chen nhằm chúng tôn tiểu thánh cười ha ha tôn phong trong mắt vui vẻ sớm biết thì sớm một chút hỏi bất quá nhìn tôn tiểu thánh cái kia hoan hỉ dạng sợ là tìm được hoàng hậu sẽ còn nhận lấy những thứ này báo kiểm trùng ba ba cái này cũng là hoàng hậu đại quái trùng tôn tiểu thánh tiếp nhận cái kia choáng lấy báo kiểm trùng đối với tôn phong vui vẻ nói tốt cái kia mau cùng nó ký kết khế ước nhàn nhạt ký tự không trung ngưng tụ thành tựa hồ phát giác được bên ngoài nguy hiểm bị tôn tiểu thánh nắm trong tay báo kiểm trùng thanh tỉnh lại hừ còn muốn phản kháng tôn tiểu thánh trong mắt giật mình song tay nắm lấy nó xúc giác đưa nó chăm chú bình tĩnh trên không trung theo cái kia ký tự in lên g i ấ y r ù a báo kiểm trùng yên tĩnh trở lại trong miệng đỏ tươi ống dẫn tại tôn tiểu thánh trên tay quấn tới quấn đi ha ha ta muốn đem những này tất cả đều ký đến nhìn qua biến đến nhu thuận hoàng hậu báo kiểm trùng tôn tiểu thánh rất là vui vẻ gặp chưa từng xuất hiện ngoài ý m u ố n tôn phong trong mắt cũng là vui mừng liên tục lưu sau cùng một cái cho ta đi tôn phong suy nghĩ một chút cũng muốn làm một cái báo kiểm trùng chơi đùa đương nhiên chỉ là muốn cảm thụ phía dưới ma pháp khế ước thần kỳ tốt có mười chín con thiếu một c h ỉ cũng quan hệ không lớn khôi phục điểm ma pháp đi gặp á l i n x có chút mỏi mệt tôn phong đưa một cái đen như mực tiểu hoàn g tử đi lên cảm ơn tôn phong đại ca á l i n x nhận lấy ánh mắt vẫn tại tôn tiểu thánh trên thân dừng lại một người lại có thể đồng thời ký kết nhiều như vậy sinh vật liền xem như những thứ này đại quái trùng thực lực thấp cũng quá không thể tưởng tượng cầm trong tay tiểu hoàn g tử an á l i n x lại niệm lên cái kia trầm thấp chú ngữ đứng ở trong đó tôn phong cảm giác trên tinh thần có một đạo như có như không liên hệ đang không ngừng tăng cường theo cái kia cổ quái ký tự ở trước mắt báo kiểm trùng trên thân ngưng tụ thành tôn phong trong mắt sáng lên giống như tinh thần kéo dài tuy nhiên độc lập bên ngoài nhưng tôn phong lại có thể hoàn toàn cảm giác được tư tưởng của nó nhìn qua nhảy lên nơi cánh tay báo kiểm trùng tôn phong trong mắt nồng đậm vẻ kinh ngạc cùng g i a o ra chân linh trinh tử có chút giống nhau lại lại sai biệt dị hắn có thể cảm nhận được trinh tử tư tưởng nhưng cũng không có lúc này như thế thuần túy có thể là bởi vì trước mắt bão kiểm trùng tư tưởng duy nhất cũng không có còn lại ý nghĩ mới khiến cho hắn xem rõ r à n g giải cũng có thể là trinh tử chủ động giao ra chân linh nhưng bây giờ bão kiểm trùng cũng là bị cưỡng ép ký kết khế ước quá thần kỳ cảm thụ được tinh thần bên trong truyền đến hoan hỉ tôn phong một mặt thật không thể tin trở về đi thoáng nhìn nơi xa một cái kia cái gì hình chứng tôn phong truyền nhất đạo ý niệm đi qua báo kiểm trùng xúc giác đạt một cái thì thoan đi lên trên tinh thần lại vẫn truyền đến từng đạo không lớn chạy vội trở về báo kiểm trùng cái k i a dị hình chứng một lần nữa hợp tôn phong có thể không hứng thú mang theo một cái báo kiểm trùng chạy khắp nơi dù sao cái đồ chơi này dài đến quả thật có chút danh tâm tôn tiểu thánh còn không coi chơi chán cũng không có để chúng nó trở về ở đại sành chơi đến quên cả trời đất a l i n h ngươi không sao chứ mệt mỏi liền đi nghỉ một lát đi quét gặp à l i n h trong mắt m ỏ i mệnh tôn phong nhẹ nói nói ân nghỉ ngơi một hồi liền tốt à l i n h gật gật đầu quét mắt bên trên tôn tiểu thánh hướng về sau lưng rừng rậm đi đến rốt cục giải quyết một kiện đại sự thoáng nhìn cái kia bị tôn tiểu thánh chỉ huy làm lấy các loại động tác b á o kiểm trùng tôn phong trong lòng một trận vui sướng chương ba trăm ba mươi tám đều là thèm ăn gây họa ánh trăng bao phủ xuống rừng rậm phảng phất vẩy lên một mảnh xương hoa ngân trang nhạt lau rất là hưng vĩ tôn phong đại ca đem ngươi dược tài lấy ra đi tiểu ngọc t h ỏ cầm lấy đảo dược ngọc sử tính đứng yên ở trên nhánh cây tốt trong mắt kích động tôn phong tay phải vung lên nguyên một đám hộp trồng chất ở trước mắt trong lòng nghi ngờ tiểu ngọc t h ỏ một vừa mở ra nhất thời trong mắt kinh ngạc tôn phong đại ca ngươi lần này dược tài tốt hơn rất nhiều a ân tôn phong nhẹ nhàng gật đầu trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong ánh trăng nhàn nhạt phía dưới một cái kia cái dược tài bị lấy ra ngoài song song đặt ở trên cái hộp à l i n h trong mắt kinh ngạc không khỏi hướng về tôn phong hai tay nhìn lại lại không có cái gì phát hiện mà những cái kia kỳ quái d ư tài có một bộ phận thế mà liền nàng đều chưa từng gặp qua cầm lấy đảo dược ngọc sử tiểu ngọc thỏ thân hình hơi biến hóa trên không trung hóa vì một con trắng như tuyết con thỏ nhỏ chăm chú nhìn chăm chú mà đến A l i n h một tiếng kinh hô tay nhỏ che miệng lại tuy nhiên nghe tôn tiểu thánh nói qua tiểu ngọc thỏ cũng là một con thỏ có thể à l y n h cũng không thể nào tin được dù sao chỉ có trong truyền thuyết thánh cấp ma thú mới có thể biến thành nhân loại bực này cường đại ma thú nào có dễ dàng như vậy đụng phải có thể tình cảnh trước mắt lại là xác nhận tôn tiểu thành nói khó trách có thể cùng địa ngục tam đầu khuyển đánh nhau mà không rơi vào thế hạ phong cái này tiểu ngọc thỏ thật là một cái thánh cấp trở lên ma thú mắt nhìn phía dưới tình cảnh nàng còn có thể luyện dược một chỉ có thể luyện chế thần bí tiểu dược hoàn t h á n h cấp ma thú suy nghĩ một chút liền để trong nội tâm nàng trần kinh nổi b ồ n g bềnh giữa không trung tiểu ngọc t h ỏ nắm chặt đảo dược ngọc sử nhẹ nhàng xoắn một phát những cái kia để đó dự tài tất cả đều bay đi lên không trung một đạo nồng đậm ánh trăng trụt xuống đem nàng bao phủ ở trong đó lộ ra lộng lẫy tôn phong mấy người sớm đã gặp qua cũng không để bụng bên trên ạ lin h lại là mở to hai mắt nhìn cái này thật sự là quá thần kỳ đại lục ở bên trên luyện kim sư nàng cũng có nghe qua nhưng tuyệt đối không có giống như vậy luyện dược mắt không chấp nhìn qua tiểu ngọc t h ọ sợ lộ một cái phân đoạn ánh trăng nhàn nhạt phía dưới d ư ợ c tài từng cái bị xoắn nát hóa thành đậm đặc dịch thể lập tức mà đến là một cỗ nồng đậm mùi thơm tựa hồ so với lần trước tới sớm nghe c h ó t mũi thổi qua mùi thơm thôn phong trong mắt kinh ngạc lần trước tựa như là sắp ngưng đan thời điểm mới có mùi thơm ngát bay ra lần này hóa dịch thì có mùi thơm bay tới a l i n x đã sợ ngây người cái này cũng quá nhanh đi ánh trăng nhẹ bao bọc mà xuống tiểu ngọc thỏ động tác nhẹ nhàng ưu mỹ liền xem như gặp qua mấy lần tôn phong cũng không nhịn được say mê bên trong hào hào hào tiên tính đứng thẳng tôn phong đ ỗ n g nhiên dưới đáy ồn ào tiếng vang chuyển đến tôn phong ánh mắt quét qua lại là những cái kia bị hương khí hấp dẫn mà đến động vật nguyên một đám ngừng ở bên cạnh trên cây khô hai mắt hiếu kỳ nhưng cũng không dám tới xong xong cái này không có phần trốn ở thân cây về sau tiểu hắc h u y ể n nhìn qua xa xa tình cảnh trong mắt tràn đầy hảo não không trung nhàn nhạt mũi thơm đã để nó thèm nhỏ rãi trong lòng không khỏi có chút hối hận đắc tội tiểu ngọc thỏ tuy nhiên địa ngục tam đầu khuyển tôn nghiêm trọng yếu có thể m ị thực cũng đồng dạng không thể rơi xuống nghĩ đến tiểu h ắ t khuyển không khỏi thân thể hướng về phía trước rời đi theo tiểu ngọc thỏ trung điệp một quái không trung chụp xuống chùm sáng cấp tốc thu nhỏ sau cùng ngưng làm một điểm ngưng vốn là dây dưa tại đảo dược ngọc sử bốn phía dược dịch theo tiểu ngọc thỏ một tiếng nhẹ kinh ngạc trong nháy mắt hoa thành từng hạt tròn căng đan dược song song dựng thẳng trên không trung ẩn chứa linh khí càng nhiều tôn phong trùng điệp khẽ hấp nhất thời mặt mũi tràn đầy vẻ say mê tụ tại bốn phía động vật cũng là l i ề u mạng tới gần lần này không tệ có hai mươi tám hạt mà lại không ít còn xuất hiện một đạo đan văn tiểu ngọc thỏ biến ảo thành người nắm bắt một hạt trong mắt cũng là kinh ngạc viên này ta nhận tuy nhiên không biết tiểu ngọc thỏ vì sao cần đan dược này nhưng tôn phong cũng không hỏi nhiều dù sao lấy tiểu ngọc thỏ kiến thức chính nàng là không thể nào coi trọng những đan dược này tôn phong phải tay khẽ vây tiếp cận ở trước mắt chỉ thấy cái kia cỡ quả nhãn đan rửa phía trên một đạo phảng phất giống như gợn sóng đường cong lượn quanh một vòng ba ba ta cũng muốn một k h ỏ a đứng tại bên trên tôn tiểu thánh kiếm chân nhỏ cái đầu nhỏ rối tới tôn phong không do dự cầm một k h ỏ a cho hắn tiếp nhận tôn tiểu thánh há miệng một đồng ngục thì nuốt xuống tiếp lấy miệng đi chật chật nện gương mặt trở về chỗ cũ alins cũng cho ngươi một k h ỏ a thoáng nhìn bên cạnh hai mắt hâm mộ alins tôn phong cũng là cười lấy ra một k h ỏ a dù sao lúc trước lấy đi dị hình nàng thế nhưng là giúp đại ân cảm ơn tôn phong đại ca a l i n s căn bản cũng không có nghĩ đến tôn phong sẽ đem đan dược này cho nàng một k h ỏ a dù sao lúc trước cái kia sơn đen mà hát tiểu dược hoàn đều nắm giữ cường đại ma lực trước mắt cái này rõ ràng bất phàm c h i vật ẩn chứa ma lực chỉ sợ sẽ càng nhiều hai tay tiếp nhận a l i n s trong mắt tràn đầy vẻ kích động thả ở lòng bàn tay nàng rõ ràng cảm giác được bên trong mênh ngông năng lượng chỉ cần hấp thu nó thực lực trí ít có thể tăng lên mấy cái đẳng cấp liên á l i n h đều có ta tại chỗ khẳng định cũng sẽ có núp ở phía xa tiểu hắc h u y ể n nhìn lấy từng cái thu hoạch được đan dược mấy người trong mắt ảo não không được không thèm đếm xỉa ánh mắt tại cái kia lớn chừng trái nhãn đan dược phía trên lưu chuyển tiểu hắc h u y ể n vẫn là ngăn cản không nổi cái kia cô dụ hoặc chủ nhân ta cũng muốn ta cũng muốn ăn vung lấy bốn cái tiểu chân ngắn nhanh chóng chạy tới cùng làm thì ăn hết đan dược trực tiếp c h u ẩ n đi tiểu h ắ c khuyển cái này nhìn ngươi đi hướng nào tiểu h ắ c khuyển lời nói vừa dứt tiểu ngọc thỏ nắm lấy đảo dược ngọc sử thì nhảy ra ngoài c h ờ một chút để cho ta ăn đan dược trước quét gặp cản tại phía trước tiểu ngọc thỏ tiểu h ắ c khuyển lớn tiếng nói để cho ta thật tốt đánh một trận ta thì cho ngươi đi qua tiểu ngọc thỏ dương lên trong tay đảo dược ngọc sử giọng căm hận nói ra g i a hỏa này không hổ là t r ú c cậu ẩn giấu đã mấy ngày quả thực là không có bị nàng tìm tới đáng giận ngươi đừng tưởng rằng ta tiểu h ắ c khuyển dễ khi dễ gặp tiểu ngọc thỏ quả nhiên đi ra xấu chuyện tốt của nó tiểu h ắ c khuyển lớn tiếng ồn ào ít nói lời vô í c h an bản tiểu thư một vậy tiểu ngọc thỏ sắc mặt giận dữ nhảy một cái mà lên cầm lấy đảo dược ngọc sử thì đập đi lên ông ao n ẽ nhiều ngày như vậy tiểu h ắ c khuyển cũng tức giận đầu n h ó n g một cái hóa thành địa ngục tam đầu khuyển bộ dáng thân thể to lớn thì hướng về tiểu ngọc thỏ đánh tới bên cạnh vốn là tụ tại bốn phía động vật nhất thời nguyên một đám thất kinh vội vàng thoát thân địa ngục tam đầu khuyển lũy áp cũng không phải bọn họ có thể thừa nhận được thoáng nhìn nơi xa lại là tranh đấu đến cùng nhau một người một chó tôn phong khẽ lắc đầu nghĩ nghĩ đem không trung đan dựa nguyên một đám thu vào trong mắt hiếu kỳ tôn phong không khỏi ngồi tại bên trên trên cây khô nhìn lấy hai người bọn họ chiến đấu đối với tiểu hắc khuyển năng lực hắn nhưng là vẫn luôn rất nghi hoặc chủ yếu vẫn là g i a hỏa này vô cùng l ư ờ i thứ gì đều che giấu à, còn không có nhìn một hồi tôn phong đ ỗ n g nhiên bên cạnh một đạo hô to thanh â m chuyển đến chương ba trăm ba mươi chín tôn tiểu thánh cháy rồi quay đầu nhìn lại tôn phong chỉ thấy tôn tiểu thánh tại nguyên chỗ trên nhảy dưới tránh hoa hoa kêu to t i ể u ra hỏa ngươi thế nào trong mắt kinh ngạc tôn phong chỗ nào lo lắng nhìn tiểu hắc khuyển chiến đấu lập tức chạy đi lên không biết ta cái bụng nóng có a tôn tiểu thánh ha hốc mồm vù vù hóng gió đi lên trước tôn phong chạm mặt tới một cỗ nhiệt khí chẳng lẽ lại muốn như lần trước một dạng miệng phun hỏa diễm tôn phong trong mắt giật mình nghĩ đến lần trước tôn tiểu thánh ăn linh khí đan phản ứng muốn là phun lửa nhưng chớ đem rừng rậm cấp điểm nhìn qua đã giống lột ra một dạng đem trên thân áo lông cởi xuống tôn tiểu thánh tôn phong gấp giọng hô lần trước miệng phun hỏa diễm lần này không biết sẽ có hay không có biến hóa khác ai nha nóng chết t a m ấ t tôn tiểu thánh một tiếng hô to đem cởi y phục giữa trời hất lên chỉ riêng cánh tay nhỏ bắp chân tại nguyên c h ỗ nhảy tới nhảy lui ngay sau đó tại tôn phong trong ánh mắt kinh ngạc chỉ thấy tôn tiểu thánh thất khiếu bên trong hùng hùng đại hỏa toát ra song song há miệng tôn tiểu thánh từng đoàn từng đoàn ngọn lửa phun ra cảm giác trên đầu cái kia mấy đám hỏa diễm trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc chẳng lẽ lần này linh khí đ a n tương đối tốt không chỉ có miệng phun lửa còn lại mấy nơi cũng mạo thất khiếu phun lửa tôn tiểu thánh vẫn không có tốt đi một chút vẫn như cũng là đứng tại chỗ hoa hoa kêu to nóng rực hỏa diễm trần chùi bên ngoài da thịt không biết là nóng vẫn là bị phản chiếu giờ phút này đỏ bừng một mảnh phảng phất một cái lửa cháy tinh linh đứng ở cây ở giữa múa bên trên ạ lynx đã sớm nhìn ngây người một cái dân cư bên trong phun lửa coi như s o n g miệng cái m ũ i đều b ố c hỏa đây không phải muốn bị thiêu chết rồi nhưng hôm nay tôn tiểu thánh cấp kinh ngạc của nàng hiển nhiên không chỉ có nơi này vâng chỉ nghe không chung một tiếng v a n g nhỏ tôn tiểu thánh toàn thân đều bước lên hùng hùng đại hỏa dưới thân quần trong nháy mắt liền bị đốt rụi hai mắt ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn qua tôn tiểu thánh a l i n s một tiếng kêu sợ hãi lập tức che lên ánh mắt có thể tay giữa ngón tay một đôi mắt mỹ lệ vẫn như cụ khiếp sợ nhìn qua bị ngọn lửa bao lấy tôn tiểu thánh không phải là loài người sao nhìn lấy tại hỏa trung hoa hoa kêu to tôn tiểu thánh a l i n s trong mắt tràn đầy thật không thể tin nàng đều cảm giác được nóng bên trong nhiệt độ có thể nghĩ hâm nóng nóng đến chết rồi tôn tiểu thánh hai tay quạt liên tiếp có thể căn bản là giảm không được trên người nhiệt độ ánh mắt một tỏa ra bốn phía giống như bay nhảy xuống lưu lại một chỗ ngọn lửa trong mắt kinh hãi tôn phong tay phải c u ố n một cái dập tắt ven đường hỏa thế nhanh chóng đuổi theo vốn là tranh đấu tiểu hắc huyển tiểu ngọc thỏ cũng bị tình cảnh trước mắt kinh ngạc đến ngây người nhìn qua giống như hỏa nhân giống như rời đi tôn tiểu thánh một người một chó vội vàng đi theo a l i n h tự nhiên cũng là không chút nào dừng lại nhanh chóng đuổi theo bay nhảy lên xuống tôn tiểu thánh doa đến dọc đường động vật nguyên một đám thất kinh vừa mới cái kia địa ngục tam đầu khuyển coi như xong trước mắt tiểu hài tử trên thân thế mà cũng tản ra nồng đậm huy áp lúc trước bọn họ còn thường xuyên cùng tôn tiểu thánh cùng nhau chơi đùa không nghĩ tới thực lực của hắn khủng bố như vậy giờ phút này nhìn về phía hắn ánh mắt đều là mang theo ý sợ hãi đương nhiên lấy bọn họ vậy đơn giản trí tuệ căn bản nghĩ mãi mà không rõ đây là vì cái gì chỉ là nguyên một đám hướng về ven rừng rậm bỏ chạy chạy ở trong rừng tôn tiểu thánh cảm giác thân thể càng ngày càng nóng loại kia cảm giác dường như đặt ở trên lửa đồ nướng đồng d ạ n g từ trong r a ngoài thiêu nhưng lần này mặc kệ hắn như thế nào phun lửa cũng khó có thể tiêu trừ lửa nóng trong lòng nhanh nhanh nhanh tuyết nữ nhanh cho tà thả băng vừa tới biệt thự trong tôn tiểu thánh xuất r a có dấu tuyết nữ hạt trâu gấp giọng nói ra dưới chân băng bảo bên trong hàn băng đã là nhanh chóng tan giã bay ra tuyết nữ há mồm phun một cái trong biệt thự trong nháy mắt hàn phong lạnh t ấ u xương tuyết hoa tung bay có thể những cái kia tuyết hoa tại ở gần tôn tiểu thánh về sau tất cả đều bị đốt sạch sẽ gấp cùng theo vào tôn phong rốt cuộc cảm giác không thấy băng bảo lạnh lẽo có chỉ là nóng bỏng vô biên gặp tôn tiểu thánh vẫn tại hỏa trung hô to gọi nhỏ tôn phong lập tức cũng là hàn khí tràn vào trong bầu trời đêm tuyết nữ đồng thời thả ra hàn băng nhưng hiệu quả tựa hồ tạm được hâm nóng hâm nóng ba ba ta muốn nóng đến chết rồi nhìn qua vẫn tại tại chỗ hoa hoa hô to tôn tiểu thánh tôn phong hướng về một bên tại nhà bếp chạy tới một hồi thời gian thì dẫn theo hai đại thùng nước chạy ra Xoạc. nắm lên thùng nước tất cả đều một thanh tắt về phía tôn tiểu thánh Xì xì xì. nông đậm khói trắng buốc lên lên không trung rơi xuống dòng nước lại còn không có tới gần đều bị bốc hơi gặp làm sao hạ nhiệt độ đều vô dụng tức giận tôn tiểu thánh trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất t r ừ n g lấy một đôi mắt to nơi này nhìn một cái chỗ đó nhìn xem gương mặt bất đắc dĩ làm sao lại nóng như vậy lại dẫn theo hai thùng nước đi ra tôn p h ò n g cũng là trong mắt ngạc nhiên tôn hầu từ trước kia cũng không thấy bộ dạng này làm sao tôn tiểu thánh mỗi lần ăn linh khí đan đều sẽ có to lớn phản ứng huyết mạch giác tỉnh cũng không có đơn giản như vậy lần này hẳn là trực tiếp bạo phát tiểu ngọc thọ đi đến hai mắt kinh nghi nhìn lấy tôn tiểu thánh nàng vẫn luôn biết tôn tiểu thánh thật không đơn giản nhưng lại cụ thể không biết là cái gì chỉ là một cái linh khí đan thì có như thế lớn phản ứng tôn tiểu thánh lai lịch tuyệt đối không đơn giản tuy nhiên tôn phong có rất nhiều cổ quái năng lực nhưng ở tiểu ngọc thọ xem ra hắn bất quá là một cái mạnh lớn một chút nhân loại như thế xem ra căn nguyên hẳn là tại tôn tiểu thánh trên người mẫu thân có thể tới này cũng có tốt thời gian mấy tháng nàng cũng chưa từng gặp qua tôn tiểu thánh mẫu thân đương nhiên đây là hướng tới nàng không có hoài nghi tôn phong là cha của hắn tiền đề huyết mạch rất tỉnh tôn phong trong miệng một tiếng nói thầm lần trước tiểu ngọc thọ cũng là nói như vậy có thể sau cùng tôn tiểu thánh cũng chỉ là miệng phun hỏa diễm m à thôi chẳng lẽ lần này hội có không đồng dạng kết quả gặp hát nước thả băng đều vô dụng tôn phong đành phải đứng ở một bên cuốn cùng nhìn qua tôn tiểu thánh ba ba ta không sao ngươi không cần lo lắng tôn tiểu thánh nhìn lấy nhóm lửa diễm hai tay đối với sắc mặt nóng này tôn phong nói ra ừ m có cái gì không thoải mái muốn nói ra tới tôn phong thần sắc vội vàng hắn hiện tại cũng không có biện pháp tôn tiểu thánh nhẹ nhàng gật đầu gần một phút thời gian tôn tiểu thánh trên thân nhảy lên hòa diễm rốt cục có yếu bất s u thế hô tôn phong trong lòng trùng điệp nhẹ nhàng thở ra A l i n c h cả người đã sợ ngây người một người bị đại hỏa thiêu lâu như vậy thế mà đánh g i ấ m đều không có bất quá trước mắt thời gian tôn tiểu thánh ngọn lửa trên người tất cả đều thu vào thể nội tốt tôn tiểu thánh cúi đầu chung quanh khắp khuôn mặt là vẻ nghĩ hoặc ai nha chăm chú nhìn hắn A l i n c h một tiếng kêu sợ hãi vội vàng đem đầu chuyển đi sang một bên chỉ thấy tôn tiểu thánh thân thể chân chuồng l ắ c l ắ c cái mông nhỏ cái này nhìn cái kia nhìn đến mức tiểu ngọc thọ lại là không đ ệ bụng hiếu kỳ đánh giá tôn tiểu thánh tiểu ra hỏa có hay không cái khác phản ứng nhìn lấy tính đứng yên trong đại s ả n h tôn tiểu thánh tôn phong nhẹ giọng hỏi tôn tiểu thánh vừa định lắc đầu lại là cảm giác trong mắt nóng lên ánh mắt thật nóng tôn tiểu thánh lập tức dôi ra tay nhỏ đi r ù i mắt đứng ở phía trước tôn phong mơ hồ có thể thấy được trong đó một vện kim quang b ắ n ra chương ba trăm bốn mươi đấu xạ trung thiên thế nào thế nào tôn phong trong mắt cuối c u ồ n g lập tức đi tới tôn tiểu thánh chỉ là hung hăng vớt mắt tiểu hắc huyển tiểu ngọc thỏ cũng là xông tới quan tâm nhìn lấy hắn liếc liếc trong mắt nhìn về một bên alinz do dự một hồi cũng là quay đầu nhìn lại không biết ánh mắt rất nóng không mở ra được tôn tiểu thánh hai con mắt hiếp lại liền gần trong gang tấc tôn phong mấy người đều thấy không rõ đứng ở trước mắt tôn phong lại là hai mắt co rụt lại hắn nhìn đến tôn tiểu thánh trong khoẻ mắt từng sợi kim quan g l ọ c ra hơi chút chạm vào đúng là mang theo vô tận u y áp chẳng lẽ là hỏa nhãn kim tinh tôn phong trong đầu một đạo suy nghĩ l o e qua nhất thời mặt mũi tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng hỏa nhãn kim tinh có thể nói là tôn nộ g không bảng hiệu thần thông một trong rất nhiều người đều nói là tại bát quái lô bên trong luyện được có thể tôn phong nhưng trong lòng thì không hiểu nghĩ đến tôn nộ g không lúc sinh ra đời tình cảnh t h ầ y du ký c h ư a đ ư ợ c bên trong dục tiên bảo một ngày vỡ toang sinh một thanh đoán giống như viên cầu dạng lớn bởi vì thấy gió hóa thành một cái thạch hầu ngũ quan sẵn sàng tứ chi đều là toàn l i ê n đi học bò học đi bài tứ phương mục đích vận hai đạo kim quang bắn hướng đấu phủ vừa ra đời thời điểm trong mắt hai đạo kim quang liền có thể bắn d ọ i thiên đình chấn động tâm giới tất nhiên là thần thông không giả rất có thể đây mới thật sự là hỏa nhãn kim tinh so với đại đa số người nhận biết tôn phong lại cho rằng bắt quái lô hủy hoại tôn nộ g không hỏa nhãn kim tinh đường đường tề thiên đại thánh thế mà lại sợ hun khói ánh mắt thật sự là không còn gì để nói mà lại tây du ký bên trong hỏa nhãn kim tinh cũng liền có thể phân biệt một số yêu quái thật sự là lộ ra quá gà m ở tôn phong cho rằng tôn nộ g không hỏa nhãn kim tinh hẳn là hắn lúc sinh ra đời liền tự mang thần thông lúc sinh ra đời thì mang thần thông đây chính là bản mệnh thần thông a nhưng lại bị bắt quái lô cấp hủy hoại ngược lại còn để lại sợ báo cát hôn khói nhược điểm ba ba các ngươi mau tránh ra tại tôn phong kinh ngạc thời khắc tôn tiểu thánh đột nhiên la lớn quét gặp tôn tiểu thánh trong khỏe mắt càng ngày càng đậm kim quang tôn phong liên tục hô to thân hình càng là hướng về sau vội vàng t ố i lui a a tôn tiểu thánh gầm lên giận dữ ngẩng đầu chỉ lên trời nhìn lại vê anh miễn cưỡng lui ra tôn phong chỉ thấy hai đạo kim quang đến tôn tiểu thánh trong mắt b ắ n ra đỉnh đầu trần nhà biệt thự trong nháy mắt bị xuyên thủng mãnh liệt kim quang giống như vạch phá hắc cám lạ dơ cắt ngang tại đen nhánh chân trời kim quang lấp lóe đến gần tôn phong mấy người càng là cảm giác từng đạo cường đại uy áp x o a n tới kim lăng thành thị c ư ờ n g giả trước tiên cảm nhận được cái kia khoa trương kim quang đều là ngẩng đầu nhìn lại cái kia bắn thẳng đến mà lên kim quang căn bản không biết cuối cùng ở nơi nào trưng bày tại hư không vô cùng loáng mắt lập tức hoa hạ châu á thậm chí cả toàn thế giới tất cả đều phát hiện cái kia hai đạo đấu xạ trùng thiên kim quang không chỉ có là giác tình giả ẩn n ú t trong bóng tối cừng giả vẫn là đông đảo phản tục đại chúng đều là xương sở nhìn lên bầu trời kim quang vạn thế chú mục trên đời đều biết t i ế n kinh một tòa để phòng xâm nghiêm trong phòng nhanh đi điều tra rõ tình huống như thế nào muốn là giác tình giả tuyệt đối không nên đắc tội nhất định muốn vì quốc gia sử dụng tiểu đảo quốc dưới núi lửa một mảnh kiến trúc bên trong một tên bao phủ tại hắc b à o bên trong bóng người nhìn lấy trong hình biến mất kim quang cả khuôn mặt đã vặn vẹo đến cùng nhau bát giác người trung quốc vì cái gì tổng có nhiều cường giả như vậy không được nhất định muốn tại hắn còn chưa trưởng thành trước đó ách g i ế t từ trong trứng nước châu âu một cái lịch sử đã lâu trong thành bảo mười mấy người vây quanh bàn dài ngồi thành một vòng trung gian trên máy vi tính chính để đó vừa mới hình ảnh phía đông là cái chỗ thần kỳ đặc biệt là một cái kia lịch sử đã lâu cốc độ cảnh cáo tổ chức thành viên không có việc gì cũng không cần hướng cái chỗ kia chạy giác tình giả ẩn thế cường giả tổ chức thế lực còn có từng cái đại quốc hoặc trấn kinh hoặc tức giận bởi vì cái kia hai đạo kim quang kim lăng tỏa cổ thành này trong nháy mắt thành thế giới tiêu điểm tôn phong không biết tình cảnh bên ngoài chỉ là đứng tại cách đó không xa khiếp sợ nhìn lấy tôn tiểu thánh đôi mắt kia liền hắn cũng không dám nhìn thẳng tiểu thánh hảo lợi hại nha đều nhanh lóe mù mắt chó của ta tiểu h ắ c khuyển đưa chân trước che mắt trong mắt tràn đầy vẻ hâm mộ nhìn cái này mở chừng hai mắt liền biết có bao nhiêu ngưu bức á l i n h là giữa sân lớn nhất chật vật một người cả người đều nghiêng về một bên căn bản cũng không dám nhìn tôn tiểu thánh lúc trước chỉ là trong mắt kinh ngạc tiểu ngọc thỏ giờ phút này mặt mũi tràn đầy c h ấ n kinh c h i sắc t h ầ n s ắ c bên trong càng là tràn đầy không thể tin nàng đã nhìn ra đây là một kiện thần thông một kiện vô cùng lợi hại thần thông thậm chí tại nàng kiến thức bên trong đều rất ít có so cái này lợi hại tôn tiểu thánh mâu thân đến cùng là ai loại này không là thông qua học tập hoặc là lĩnh nộ g mà thu được thần thông chỉ có căn nguyên thâm hậu người mới có thể thu hoạch được chẳng lẽ tôn tiểu thánh mẫu thân là cái nào đó cường đại thần tiên nghĩ đến tiểu ngọc thỏ trong đầu càng là đậm đặc sương mù trước có na cha tam thái tử con riêng hiện tại lại có một cái có thể là thần tiên hậu bối chi người làm sao gần nhất hội có nhiều như vậy thần tiên sinh hạ con nối dõi mấy hơi thời gian không trung kim quang chậm dại ả m đ ạ m cho đến biến mất tại tôn tiểu thánh hai mắt bên trong rốt cục có thể mở mắt tôn phong lập tức hướng về tôn tiểu thánh nhìn lại chỉ thấy hắn ngơ ngác đứng ở tại chỗ trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ hưng phấn t i ể u ra hỏa người thế nào tôn phong nắm lấy tôn tiểu thánh hai vai trong mắt tràn đầy lo lắng hai mắt chăm chú nhìn ánh mắt của hắn vây quanh ạ lynx mấy người cũng là quan tâm nhìn lấy hắn tôn tiểu thánh lung lay đầu mang theo nghi ngờ nói ra giống như trong đầu nhiều một chút m ạ c danh kỳ diệu trí nhớ trí nhớ quá tốt rồi là cái gì tôn phong mắt trong mừng rỡ xem ra tôn tiểu thánh s á t thực huyết mạch rất t ỉ n h tiểu thánh tiểu thánh có phải hay không rất lợi hại thần thông a có thể hay không dạy ta tiểu h á c khuyển cũng là trên bảo hai mắt lửa nóng nhìn qua tôn tiểu thánh vừa mới cái kia hai đạo kim quang thật sự là quá lợi hại thậm chí ngay cả nó cũng không thể nhìn thẳng muốn là bắn tại trên thân thể người đây còn không phải là thần cản giết thần phật cản giết phật ngưu bức lên trời đi ngươi trước một bên chơi lấy đi quét thấy đay phía dưới hai c h â n nắm bắt loạn tiểu hát khuyển tôn phong một bàn tay đập tại nó nào phía trên r ố i bời một đồng lớn ta cũng ý không rõ tôn tiểu thánh bắt cái đầu một mặt mơ hồ vậy ngươi vừa mới cái kia ánh mắt là chuyện gì xảy ra gặp tôn tiểu thánh nói không rõ tôn phong không khỏi nghĩ đến trong lòng suy đoán không biết có thể hay không cũng là cái kia đại danh đỉnh đỉnh hỏa nhãn kim tinh ánh mắt xéo qua quét qua tôn phong đột nhiên chú ý tới bên cạnh trong mắt kinh nghi tiểu ngọc thỏ ánh mắt châm xuống lại là lệnh giọng nói ra đi đi trước đem những cái kia khách không mời mà đến đổi u đi trinh tử truyền đến ý niệm bên trong đúng là có đông đảo khí tức hướng về biệt thự chạy tới dương d ậ m phương hướng cũng tới không ít người bên trên alin cũng là trầm mặt nói ra chương ba trăm bốn mươi mốt tôn tiểu thánh xuất thủ ba ba b a lời nói vừa dứt tôn phong đã cảm giác biệt thự bên ngoài từng đạo từng đạo tiếng xé gió truyền đến h i ệ n nhiên là vừa mới cái kia kinh khủng kim quang đem rất nhiều người hấp dẫn tới tuy nhiên kim quang kia chỉ là chớp mắt là qua nhưng cách gần đó hẳn là có thể phát hiện vị trí cụ thể tôn phong thân hình l ó e lên thì chạy vội ra ngoài quả gặp xa xa trong bóng tối nói đạo nhân ảnh lấp lóe công khai xuất hiện tôn phong để trong mắt mọi người giật mình nhưng lại không ai nhảy ra đại bộ phận đều ẩn từ một nơi bí mật gần đó lẳng lặng nhìn qua tôn phong ngưu toan lại tới gần mảy may người chết lạnh lùng quét mắt một cái kia cái giác tình giả tôn phong lạnh giọng nói ra bình thường một cái cũng không thấy không nghĩ tới trong bóng tối đúng là ẩn giấu đi nhiều như vậy r i á c tình giả tỉ mỉ đến đi có vài chục nhiều hoa hạ nhân khẩu cơ số thật không phải đắp lên đừng muốn ngông cuồng nhìn lao tử bóp chết như thế nào ngươi nơi xa duy nhất không có ẩn tàng thân hình tráng hán sắc mặt giận dữ dậm chân chạy tới d ầ m d ầ m d ầ m cực tốc chạy vội thân thể cả vùng đều đang chấn động mượn ánh trăng nhàn nhạt, nhạt trước mắt tráng hán chỉ mặc cái quần chỉ riêng nửa người trên xăm các loại đồ án chung quanh do dự mọi người gặp có người ra mặt đều là ngừng ngay tại chỗ ba ba để cho ta tới tôn phong chính muốn động thủ nào biết mặc quần áo tử tế tôn tiểu thánh một tiếng hô to thì chạy vội đi lên tôn phong chính muốn ngăn cản suy nghĩ một chút thôi được rồi lấy tôn tiểu thánh thực lực bây giờ chỉ sợ không người gì có thể bị thương hắn không có ẩn tàng cần thiết nhát gan l o à i chuột để tiểu hài tử qua đi tìm cái chết nhìn lao tử đi qua không đồng nhất đem đập chết ngươi nhìn lấy tiểu chạy tới tôn tiểu thánh tráng hán sắc mặt tức giận nhìn qua tôn phong nhưng cẩn thận nhìn lại thời điểm lại là biến sắc hắn phát hiện tôn tiểu thánh tốc độ siêu nhanh chạy còn nhanh hơn hắn tuy nhiên hắn hình thể lớn mạnh cũng không am hiểu tốc độ vừa vặn vì giác tỉnh giả tốc độ cũng vượt xa người thường mà lại xa xa tôn phong vẫn chưa ngăn cản thậm chí ngay cả sắc mặt cũng không có thay đổi chẳng lẽ trước mắt tiểu hải tử cũng là giác tỉnh giả tráng hán trong lòng không khỏi suy đoán chớ nhìn hắn tứ chi phát triển đầu nao có thể không có chút nào đơn giản hắn có thể cái thứ nhất đi ra tự nhiên là đối thực lực tự tin t r u n g quanh người tuy nhiên kỳ quái cái này đột nhiên chạy ra đến tôn tiểu thánh nhưng cũng không có nhiều lời chỉ là yên tĩnh nhìn qua giữa sân nói khoác mà không biết ngượng ra hỏa nhìn ta không đồng nhất quyền đánh nát đầu của ngươi chạy như bay mà đến tôn tiểu thánh hận hận nhìn qua tráng hán nhìn lấy tôn tiểu thánh vung tới quên đầu tráng hán không khỏi lưu lại mấy cái phần tâm tư ẩm vừa mới tiếp xúc tráng hán sắc mặt đại biến v ư ớ n g lập tức một tiếng q u á t nhẹ nên tiếp quyền đầu trong nháy mắt biến lớn phốc phốc không dừng lại chút nào toàn lực mà làm tráng hán vẫn như cũ rên lên một tiếng cả người bay ra ngoài vang xa xa chân núi một đạo trùng điệp tiếng vang t r u y ề n đến hừ muốn không phải nhìn ngươi lúc trước thu mấy phần lực liền đem ngươi đánh chết tại chỗ tôn tiểu thánh dương lên nắm tay nhỏ trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn hắn phát hiện trải qua qua sự tình vừa rồi khí lực của hắn tựa hồ lại biến lớn đa tạ thủy hạ lưu t ì n h ngày sau tất báo xa xa dưới núi truyền đến một thanh âm tiếp theo là ầm ầm rời đi tiếng đốt chân t mọi người chung quanh từng cái sắc mặt đại biến trong mắt một v ẹ t v ẻ kinh hãi bọn họ cơ bản đều là trong thành kim lăng giác tỉnh giả đối với vừa mới t r ắ n g hán đều là nhận biết không nghĩ tới sẽ bị một đứa bé đánh bay còn không mau c ú t đi cẩn thận tiểu ra ta đánh chết các n g ư ờ i thoáng nhìn một cái kia cái ẩn từ một nơi bí mật gần đó bóng người tôn tiểu thánh lớn tiếng ồn ào t h a n h âm non nớt nghe tại trong thai mọi người lại là vô cùng quái dị huyết nguyệt về sau đã năm chắc nguyệt thời gian bọn họ đều là giác tỉnh giả bây giờ đúng là bị một đứa bé quát lớn hiểu được một chút cậy mạnh thôi để lao phu đi thử một chút trên cây khô một đạo lạnh tiếng vang lên tiếp lấy một tên ông l ạ o m ặ c áo đ e n bay trên trời nhảy xuống lực lớn vô cùng người mặc dù không tệ nhưng chân chính lợi hại vẫn là nguyên t ố loại Dựa như pháp sư cùng chiến sĩ, muốn là không pháp sư sĩ, là thân ớ i gần được, o toàn cũng là bị bọn họ treo đánh. à là n cũng bọn đánh. bị họ v trên không trung láo giả căn bản là không chỗ ngựa lực nhất thời bị phun ra vừa vặn toàn thân đốt lên h ỏ a diễm chật vật rơi trên mặt đất từng đạo từng đạo hàn băng trên thân ngưng tụ thành thần xác chật vật lao giả đứng lên nhìn qua ngẩng lên cái đầu nhỏ tôn tiểu thánh lại là cũng không dám nữa tiến lên lực lớn vô cùng lại có thể phun lửa chủ yếu hơn chính là xa xa tôn phong còn chưa xuất thủ muốn là lại ra tay cái kia chính là tự chuốc nhục nhã lao giả oán hận hai tiếng quay người hướng về trong bóng tối đi đến còn lại vốn là xem náo nhiệt mọi người cái này cũng không dám nữa dừng lại nguyên một đám hướng về phú quý sơn phía dưới chạy đi trước mắt tiểu hải tử lại là nhiều loại dị năng giác tình người mà lại bọn họ cảm giác nơi xa cái kia vẫn đứng tôn p h o n g thực lực cũng không đơn giản ha ha ba ba ta phát hiện ta bây giờ trở nên lợi hại hơn gặp tất cả mọi người bị hắn đánh chạy tôn tiểu thánh một mặt hưng phấn chạy trở về tôn phong cũng là trong mắt hoan hỉ ánh mắt lại là hướng về bên trên trong bóng tối nhìn lại quét gặp tôn phong ánh mắt cổ quái tôn tiểu thánh cũng là quay đầu nhìn lại lập tức trong mắt giận dữ ban đầu tới nơi này còn trốn tránh một cái con chuột nhỏ phải tay khẽ v â y xuất ra kình thiên trụ thì đập tới Xoạn. tại mấy người trong ánh mắt kinh ngạc chỉ thấy bên trong một đoàn bóng mờ nhảy lên ra tôn tiểu thánh nhất kích thất bại thật cổ c á i năng lực a nhìn lấy trong bóng tối một lần nữa ngưng tụ thành hình người tôn phong gương mặt kinh ngạc trước mắt toàn thân áo đen cả người đều hòa vào trong bóng tối cùng chung quanh hợp là một m thể ngươi là làm sao phát hiện được ta một chương cực kỳ khuôn mặt tái nhợt áo đen phía dưới đúng là một tên thiếu niên thân hình có thể ẩn tàng linh hồn ba động có thể không tránh được tôn phong mang theo kinh ngạc nhìn qua hắn đây là một loại hắn đều chưa từng gặp qua năng lực nhìn đến vẫn có chút thiếu hụt thiếu niên cũng không để ý tới tôn phong nhẹ giọng một câu lập tức tại tôn phong mấy cái người trước mặt nửa người dưới cực tốc hóa đi tan thành đen kịt một màu tiếp lấy cả người đều biến mất trong bóng đêm thính ngươi đi được nhanh không phải vậy dáng một gậy chết tươi ngươi nhìn bên trái một chút phải nhìn một cái tôn tiểu thánh gánh lấy kình thiên trụ oán hận nói ra đi thôi truyền thừa ký ức còn có mắt sự tình không nên tùy tiện nói cho bất luận kẻ nào liền xem như tiểu ngọc thỏ cũng không được biết không quét mắt xa xa ạ l ì n h mấy người tôn phong nhẹ nói nói tại cái này sau cùng thiếu niên rời đi về sau những cái kia còn ẩn từ một nơi bí mật gần đó người cũng là một vừa rời đi h i ệ n nhiên là nghe được tôn phong lời nói mới rồi tôn tiểu thánh thân phận không thể để cho bất kỳ người nào biết tôn phong không biết tiểu ngọc thỏ chỗ thiên đình tôn n g ộ không có hay không đại náo thiên cung muốn là theo hỏa nhãn kim tinh liên tưởng đến tôn n g ộ không thì hơi rắc rối rồi biết ba ba tôn tiểu thánh tuy nhiên trong mắt nghi hoặc nhưng vẫn là nhẹ nhàng gật đầu ân đợi lát nữa đang len lén nói cho ba ba tôn phong nuốt vớt đầu của hắn nhẹ nói nói Tốt. gặp không phải để hắn tố tại trong bụng tôn tiểu thánh lớn tiếng đáp thiện tay cuốn một cái liền đem kình thiên trụ thu vào chương ba trăm bốn mươi hai hỏa nhãn kim tinh tiểu thánh ngươi quá lợi hại ngươi có thể đem ngươi cái kia chừng mắt chiêu số dạy cho ta không tiểu hắc khuyền ngoắc ngoắc cái đôi u một mặt hưng phấn đi tới trong đôi mắt tràn đầy màu nhiệt huyết vừa mới trong mắt bắn r a kim quang thật sự là quá ngưu bức đến bây giờ trong đầu của nó vẫn là cảnh tượng kinh khủng chưa a cái kia ta cũng không biết chuyện gì xảy ra mở to mắt thì biến thành cái dạng kia tôn tiểu thánh sầu mi khổ k i ể m nói nhìn lấy bên trên tôn phong trong mắt cười khẽ gia hòa này giả vờ giả vịt còn thật nhìn không ra bộ dạng này a tiểu hát khuyển sầm mặt lại trong mắt nồng đậm v ẻ thất vọng xem ra là cùng nó miệng phun hỏa d i ễ m một cái dạng người khác căn bản học không được đứng tại bên trên tiểu ngọc thỏ lại là trong mắt xẹt qua một vệ sáng tỏ c h i sắc bản mệnh thần thông người khác sao có thể học hội coi như không ngừng nghiên cứu may mắn nộ ra uy lực cũng là giảm bớt đi nhiều đứng tại sau cùng alin một đôi con mắt màu xanh lục thật lâu không thể bình tĩnh nàng suy đoán tôn tiểu thánh có phải hay không chúng thần đời sau cái này cường đại thật sự là làm cho người giận x ô i đi thôi phía sau trong rừng rậm còn có một số chuột nhìn lấy thần sắc khác nhau mấy người tôn phong không có ở tôn tiểu thánh trên ánh mắt quá nhiều dây dưa、tốt. ta ố t đi đánh ngã bọn họ tôn tiểu thánh mắt trong mừng rỡ thực lực bây giờ mạnh lên nên thật tốt xuất thủ nhìn qua chạy như bay bóng người nhỏ bé tôn phong vội vàng đi theo tiểu hát khuyển tự nhiên cũng là không cam lòng lạc hậu tiểu ngọc thỏ quét mắt nó trong miệng một tiếng nói thầm lại là không nói gì trong đầu của nàng giờ phút này còn đang trầm tư tôn tiểu thánh ánh mắt sự tình trong tầm hiểu biết của nàng cùng ánh mắt có liên quan thần thông cũng không nhiều thiên đình phía trên ngoại trừ thiên lý nhãn cũng chỉ có đại danh đỉnh đỉnh nhị lang chân quân thiên nhãn chẳng lẽ là nhị lang thần con riêng tiểu ngọc thọ trong miệng một tiếng nói thầm có thể nghĩ muốn lại không đúng nhị lang thần là nam tử cũng không phải nữ chẳng lẽ tôn tiểu thánh không phải tôn phong hải tử là nhị lang chân quân giao cho hắn chiếu cố nhưng là nhị lang chân quân mở chính là thiên nhãn cũng không phải là hai mắt mà lại tôn tiểu thánh tuyệt không giống nhị lang thần nghĩ đến tiểu ngọc thỏ, trong một Trước thần, đầu đầu ngọc càng là hỗn loạn một mảnh. Càng nghĩ, càng na ngọc có hồ. Được rồi, được rồi. là mơ cha, sau cùng tiểu ngọc thỏ không khỏi tự rêu nói ra những chuyện này muốn sầu cũng không phải nàng đến sầu thật vui vẻ qua dễ làm phía dưới là được rồi không đề cập tới tôn phong mấy người những cái kia phía sau núi chạy nhập trong rừng rậm mấy người đều là trong mắt kinh ngạc giống nhau giống nhau như lúc cây cối mà lại bọn họ phát hiện trước mắt rừng rậm tựa hồ thích hợp hắn hơn nhóm tu luyện sau khi g i ắ c tỉnh thật vất vả lục lọi ra tu luyện chi pháp nhưng lại dị thường chậm chạp trước mắt trong rừng rậm tựa hồ không hiểu để bọn hắn có loại thân cận cảm giác cho bọn hắn một loại muốn lâu dài ở tiếp dự định có thể còn chưa tới gấp nhìn kỹ đ ỗ n g nhiên trong rừng rậm vọt ra từng cái cường đại động vật thân hình so sánh lớn coi như s o n g thế mà còn có các loại quỷ dị công kích trong lúc nhất thời không ít giác tỉnh giả gặp nạn cút chính khi bọn hắn chấn kinh thời điểm đ ỗ n g nhiên một đạo quát l ạ n h thanh âm trong rừng vang lên không ít người sắc mặt khẽ giật mình lập tức mặt mũi tràn đầy vẻ phẫn nộ cùng là giác tỉnh giả tuy nhiên vừa mới cái kia hai đạo kim quang rất là bất phàm tăng thêm trước mắt rừng rậm cũng không đơn giản nhưng bọn hắn cũng sẽ không cho là chính mình kém không khỏi đồng thời hướng về thanh âm truyền đến chỗ chạy đi mới một hồi thời gian bọn họ vậy mà nhìn đến một đứa bé ở trong rừng bay tán loạn giác tình giả một cái chỉ có ba tuổi lớn giác tình giả đương nhiên cũng có một số người cảm thấy nơi đây quỷ dị lui ra ngoài ta ba ba để cho các ngươi lăn các ngươi đều nghe không được sao trong mắt giận dữ tôn tiểu thánh xuất r a kình thiên trụ bay tán loạn mà lên ai u những người kia căn vốn thì chưa kịp phản ứng chỉ thấy không trung liên tục bóng người nguyên một đám gào thảm ngã trên mặt đất làm sao có thể bọn họ dị năng đều không có thi triển đi ra liền bị một đứa bé đánh ngã như thế đồ ăn còn dám chạy loạn khắp nơi tôn tiểu thánh gãi đầu một cái gương mặt không thú vị t r u n g quanh tụ tới những động vật từng đôi mắt tại trên mặt đất trên thân mọi người đạo quanh trinh tử đem bọn hắn tất cả đều ném ra bên ngoài liếc mắt lên một cái cái thảm hề hề giác tình giả tôn phong lạnh giọng nói ra vâng chủ nhân trinh tử bỗng dưng hiện ra hai tay cuốn một cái trên đất mọi người căn bản là không có hiểu rõ chẳng hướng nguyên một đám không tự chủ được bay lên tôn phong trong suy nghĩ chính chờ mong lấy tôn tiểu t h á n h biến hóa cái nào nghĩ tới những thứ này dánh tâm ra hỏa chạy tới a l i n h trong rừng còn có ai tôn phong quét mắt bốn phía đối với bên trên a l i n h hỏi tinh thần lực của hắn cũng không thể bao trùm toàn bộ rừng rậm a l i n h lại là có phương pháp thần bí đã không có a l i n h trầm tư một chút nhẹ giọng đáp một đôi mắt vẫn như cũ chăm chú nhìn tôn tiểu thánh đang định kêu lên tôn tiểu thánh trở về tôn phong đột nhiên cảm giác có người tại lôi kéo ống quần của hắn túi đầu nhìn lại đã thấy tiểu hắc quyển chó móng tại trên đùi bắt ra bắt miệng còn lớn hơn mở lớn mở chủ nhân cũng cho ta một cái đan dược ăn đi trong đầu cũng vang lên tiểu hắc quyển ý niệm thanh nhâm tôn tiểu thánh cũng là ăn những đan dược này mới đã thức tỉnh lợi hại thần thông nói không chừng nó ăn về sau cũng sẽ thu hoạch được rất lợi hại thần thông tôn phong khẽ lắc đầu xuề tay phải ra một cái cỡ quả nhãn linh khí đan thì rớt xuống vừa vặn rơi vào tiểu hát huyền trong miệng cảm ơn chủ nhân tiểu hát huyền mắt trong mừng rỡ lập tức cùng gục một tiếng thì nuốt xuống quá tốt rồi ta cảm thấy thể nội mênh ngông năng lượng không biết ta sẽ rác tỉnh chiêu số lợi hại gì cảm giác trong bụng cái kia mãnh liệt linh khí tiểu hát huyền trong mắt tràn đầy t r ờ mong ẩm ngay tại tiểu hát huyền hưng phấn thời điểm đột nhiên chán tê dần chỉ thấy tiểu ngọc thỏ đứng ở một bên trong tay cầm đảo dược ngọc sử tiểu ngọc thỏ ngươi lại dám đánh lén ta tiểu h ắ c khuyển trong mắt giận dữ lại có thể có người lựa chọn lúc này q u ấ y dậy nó đúng chút trong mắt tức giận tiểu ngọc thỏ cũng không có quản nhiều như vậy lại là hai cây gậy đi xuống hôn đ à n ta muốn để ngươi nếm thử địa ngục tam đầu khuyển lựa giận tiểu h ắ c khuyển triệt để phẫn nộ há miệng lớn tiếng gào thét giống một đạo c h ấ n thiên tiếng giống tiểu h ắ c khuyển bóng người cực tốc biến đại bên cạnh hai cái đen nhánh đầu chó cũng là t h o n đi ra hét lớn một tiếng tiểu hát h u y ể n thì nhào tới tiểu ngọc t h ỏ tự nhiên cũng không giận nổi cơ lấy đảo dược ngọc sử thì nên đón tiếp lấy gặp tiểu hắc huyển tiểu ngọc t h ỏ lại đánh vào lên tôn phong trong mắt sáng lên lôi kéo tôn tiểu thánh ngồi ở một bên những con sói kêu bai xuống núi mọi người nghe sơn bên trên chuyển đến thú hống thanh âm đều là sắc mặt đại biến trước có kinh khủng kim quang sau lại có c h ấ n thiên thú giống cái này trên núi không thể tùy tiện sông ngồi xuống tôn phong nhìn lấy bên trên tôn tiểu thánh không kịp chờ đợi hỏi tiểu gia hỏa ngươi vừa mới cái kia thần thông có phải hay không hỏa nhãn kim tinh chương ba trăm bốn mươi ba tôn phong đại hỷ ồ ba ba làm sao ngươi biết bên cạnh liên tục gào to tôn tiểu thánh trong mắt giật mình một mặt kinh ngạc nhìn lấy tôn phong đạt được tôn tiểu thánh xác nhận tôn phong trong lòng nồng đậm vẻ mừng như điên quả nhiên là tề thiên đại thánh tôn nộ không bảng hiệu thần thông hỏa nhãn kim tinh hơn nữa còn không phải là bị h ô n xấu sau thần thông dù sao vừa mới cái kia khí thế kinh khủng hiển nhiên không vẹn vẹn chỉ có phân biệt yêu quái tác dụng ba ba đương nhiên biết ta tôn phong thần sắc tự tin gương mặt thần bí tựa hồ nghĩ đến cái gì nói tiếp đúng rồi tiểu gia hỏa ngươi trong đầu thêm ra chính là cái gì trí nhớ tựa như là một phần công pháp cái gì tám a chín thế nhưng là ta nói không ra tôn tiểu thánh bắt cái đầu chấm tư một chút trong mắt khó hiểu quả nhiên đã có tu luyện p h á p môn tôn phong trong mắt sáng lên nơi xa tiểu hắc khuyển chiến đấu tôn phong cái nào còn có tâm tình đi xem có phải hay không bát cựu huyền công đúng đúng đúng chính là cái này tôn tiểu thánh hai mắt vừa mở liền liền nói giờ phút này tôn phong trong lòng sớm đã kích tình bành trướng linh khí đan đã có khá hơn chút địa cầu cũng linh khí hồi phục lại nhưng hắn ngoại trừ phương pháp hô hấp thổ nạp cũng không có đường đường chính chính pháp môn tu luyện bát cựu huyền công đây chính là đạo môn đỉnh cấp pháp môn tu luyện nhìn trung hoa hạ thần thoại tu thành người lác đắc không có mấy có thể không có chỗ nào mà không phải là tiếng t â m lừng lây thế hệ tôn phong mang theo mong đợi tâm tình hỏi vậy ngươi có thể lưng đi ra không không nhớ được cảm giác kia nói không ra biết giống như lại không biết tôn tiểu thánh nghiêng cái đầu nhỏ giống như đang hồi tưởng trong đầu văn tự một lát sau lại là bất đắc dĩ nói dạng này a tôn phong trong mắt nhịn không được thất vọng cường đại như thế công pháp ở trước mắt thế mà học không đến gặp tôn phong rất để ý môn công pháp này tôn tiểu thánh không khỏi nghiêm túc nói ba ba. ngươi yên tâm chờ ta học xong ta liền dạy ngươi t ố t tôn phong gật gật đầu cưng triều nhìn qua tôn tiểu thánh hắn đương nhiên không tin tôn tiểu thánh hội lừa hắn một số cường đại yêu tộc có thể hết mạch truyền thừa có thể cụ thể tình huống gì tôn phong cũng không rõ ràng bất quá ấn suy đoán của hắn tôn tiểu thánh tư chất cũng không so tôn nộ không kém nhưng là lấy hắn hiện tại tâm tính muốn hắn chuyên tâm tu luyện sợ là đến hao chúc thần đến mức hỏa nhãn kim tinh tôn tiểu thánh nói hiện tại còn không thể thuần thục nắm giữ khả năng phải cần một khoảng thời gian không phải vậy lại cùng vừa mới một dạng đây là ngươi bức ta xuất thủ trong trầm tư tôn phong nơi xa lại là vang lên tiểu hắc huyền thanh âm chỉ thấy tiểu hắc huyền chỉ lên trời hét lớn một tiếng tiếp lấy há miệng liền nôn hùng hùng đại hỏa bay cuộn xuống t r u n g quanh hoa cỏ cây cối nhưng là gặp nạn trong nháy mắt bị phần đốt sạch sẽ mà lại tôn phong rõ ràng chú ý tới tiểu hắc huyền tứ chi phía trên lại cũng g i ấ y lên hỏa diễm đáng giận nhìn ta phát thuật tiểu ngọc thỏ nhãn bên trong giận dữ tay nhỏ một trường cuốn phong bay tới hỏa diễm đều hướng về hai bên thổi đi bên trên ạ l i n h nhưng là c u ố n cuồng hỏa tá phong thế tiếp tục như vậy chỉnh cánh rừng đều muốn đốt tuy nhiên giữa sân hai tên ra hỏa đều không đơn giản có thể ạ l i n h vẫn là cả gan nói ra uy uy các ngươi dạng này đều muốn đem rừng rậm cấp điểm tiểu h ắ c khuyển một tiếng tức giận hử tứ chi một bước đúng là dẫm lên ngọn lửa màu đen nhảy lên, lên không trung có bản lĩnh tới nhất chiến tên đang chết làm sao lập tức biến đến mạnh như vậy dưới đây tiểu ngọc thỏ nhãn bên trong giận dữ nơi này không phải thiên đình năng lượng trong cơ thể dùng một chút liền ít đi một chút tốt tốt không muốn lại đánh tiếp tục đánh xuống lại hấp dẫn rất nhiều người đến nhìn lấy liền muốn nhảy lên trên không trung tiểu ngọc thỏ tôn phong xuất khẩu ngăn cản nói hừ xem ở tôn phong đại ca trên mặt mũi hôm nay nên thà cho n g ư ờ i một mạng trong mắt tức giận tiểu ngọc thỏ xuất ra lúc trước viên đan dược kia một miệng nuốt vào hận hận nhìn qua tiểu hát k u y ể n ai sợ ai tiểu h á c khuyển đầu ngửa mặt lên cũng là không hề yếu khí thế bất quá vẫn là thân thể một bước thì nhảy lên xuống dưới biến thành nhỏ nhắn xinh xắn bộ dáng hoa tiểu h á c khuyển không nghĩ tới ngươi đã biết bay ngồi ở trên nhánh cây tôn tiểu thánh nhảy xuống hai mắt ngạc nhiên nhìn qua nó đó là đương nhiên thân vì một con địa ngục tam đầu khuyển làm sao có thể không biết bay tiểu h á c khuyển một mặt dương dương đắc ý ánh mắt xéo qua quét qua trông thấy tôn tiểu thánh trong mắt vẻ hưng phấn không khỏi biến sắc quá tốt rồi người dẫn ta phía trên đi chơi a quả nhiên không có chuyện tốt gì tiểu h á c khuyển không chút suy nghĩ nhanh chân liền chạy ẩm gấp lui mà ra nào biết cái đôi siết chặt một thanh phốc trên mặt đất tiểu thánh ta mắc tiểu tiểu h á c khuyển chừng lấy một đôi vô tội ánh mắt làm bộ đáng thương nhìn qua hắn càng là làm một cái kẹp chân động tác ngay tại cái này nước tiểu đi ta nhìn ngươi tôn tiểu thánh nắm lấy tiểu h á c khuyển cái đôi tay cũng không thả không thèm để ý chút nào nói ra cái gì ở chỗ này tiểu h ắ c khuyển nhìn nhìn chung quanh sau đó lại quét mắt tôn tiểu thánh nắm lấy cái đôi u nhiều người nhìn như vậy còn bị nhân nắm lấy cái đôi u này làm sao đi tiểu ân tôn tiểu thánh nhẹ nhàng gật đầu căn bản cũng không có buông tay ra dự định tiểu thánh nhìn qua vẻ mặt thành thật tôn tiểu thánh tiểu h ắ c khuyển vẻ mặt cầu xin liền biết triển lộ ra thực lực không có chỗ tốt gì trước kia vẫn giấu kín lấy tốt bao nhiêu vì sao thì không nhịn được tiểu h ắ c khuyển trong lòng khóc không ra nước mắt muốn là tôn tiểu thánh mỗi ngày đều muốn gơi nó ra ngoài c u ồ n g một vòng tiểu h á c khuyển cảm giác toàn bộ thế giới cũng không tốt tiểu h á c khuyển không khỏi đem ánh mắt nhìn phía một bên tôn p h ò n g đã thấy hắn nhấc cái đầu nhìn phía bầu trời vậy bọn ta sẽ ở nước tiểu đi đối mặt tôn tiểu thánh cái kia cầm thật chặt cái đuôi tiểu h á c khuyển tuyển lấy khuất phục cái này ngon nha mau mau đến về sau ta có lợi hại chiêu số ta cũng dạy ngươi tôn tiểu thánh sờ lên tiểu h á c khuyển đầu chó nghiêm trang nói ta muốn học ngươi cặp mắt kia sáng lên thần thông chó trứng mắt thương vong một mảnh gặp có thể đạt được lợi ích tiểu hát khuyển không khỏi gấp giọng nói ra tốt chờ ta hoàn toàn học xong ta nhìn có thể hay không dạy ngươi tôn tiểu thánh thuận miệng đáp ứng tốt tốt tốt trong miệng liền hô tiểu hát khuyển thân hình vào tới liền biến thành địa ngục tam đầu khuyển bộ dáng ba cái cự đại đầu chó trong mắt tinh hồng một mảnh dưới chân giấy lên hát sắc h ỏ a diễm quá tuyệt vời mau dẫn ta thượng t i ê n tôn tiểu thánh thân hình một bước thì nhảy lên tiểu hát khuyển tứ chi không trung đạt một cái thực sự bay mà lên ừ ừ ừ ta bay lên chui vào cao t r u n g tôn tiểu thánh mắt trong mừng rỡ mở ra tay nhỏ hai bên không ngừng múa nhìn qua không trung tình cảnh tôn phong khẽ lắc đầu tiểu hát khuyển một thân đen nhánh tăng thêm dưới chân hỏa diễm cũng là một mảnh đen kịt cùng toàn bộ đêm tối hòa làm một thể đến là trên đó tôn tiểu thánh dưới ánh trăng nhìn rõ ràng tôn phong đại ca còn có tiểu thánh bọn họ rốt cuộc là ai cực khổ là chậm rãi tiếp nhận đây hết thẻ alinz ý nguyên bị không trung tình cảnh kinh sợ địa ngục tam đầu khuyển đây chính là thần toạ kỵ chẳng lẽ bọn họ đều là thần hậu bối hừ hừ đáng đ ờ i thoáng nhìn không trung tiểu hắc khuyển tiểu ngọc thỏ một tiếng nói thầm lại là nhảy xuống chương ba trăm bốn mươi b ố đây là đan dược không có để ý không trung chơi đùa hai người tôn phong bàn giao trinh tử nếu là có nhân s ô n g tới toàn ném sau khi ra ngoài trực tiếp xếp bằng ở trên nhánh cây tu luyện hắn nhớ lại tề thiên đại thánh tôn nộ không nhiệm vụ khen thưởng là từng bước thu hoạch được tôn tiểu thánh năng lực có thể thời gian đã qua nửa năm lâu hắn ngoại trừ cảm giác thể chất tăng cường không ít cũng không có thu hoạch được năng lực khác bây giờ tôn tiểu thánh đã g i á c tỉnh thần thông hỏa nhãn kim tinh đồng thời còn thu được bát c ử u huyền công mà lại vừa mới lời nói bên trong tôn tiểu thánh đối với lấy được công pháp căn bản là nói mất linh rõ ràng h i ệ n nhiên thông qua khẩu thuật là không thể nào thu hoạch được những công pháp này như vậy chỉ có một khả năng hãn hội m ạ c danh kỳ diệu thu hoạch được những năng lực này có thể là lúc ăn cơm cũng có thể là đi n h à xí thời điểm bất quá tôn phong ngược lại là cảm thấy lớn nhất khả năng hẳn là trong tu luyện dù sao tu luyện vốn là cần thiết sự tình nhất cử lưỡng tiện không phải càng tốt hơn không trung tôn tiểu thánh tiểu hát huyện không biết chơi đi nơi nào phú quý sơn rơi chân giờ phút này từng đạo từng đạo bóng người nhảy vọn nhưng không một người dám đi tới thân là giác tình giả tự nhiên sẽ có chính mình phạm vi lúc trước trên đỉnh núi phát sinh sự t ì n h trước tiên thì truyền ra ngoài tuy nhiên trong lòng mọi người đều hiếu kỳ cái kia hai đạo kim quang đến cùng là cái gì nhưng tại mấy cái gan lớn người vụn trộm đi lên tiếp lấy mạc dành kỳ diệu bay xuống dưới về sau không còn có người dám đặt chân một đêm không có chuyện gì xảy ra tỉnh táo lại tôn phong trong mắt thất vọng một buổi tối tu luyện hắn cũng không có thu hoạch được hỏa nhãn kim tình cũng không có đạt được liên quan tới bát cựu huyền công tu luyện nội dung len k e n len k e n vừa ăn xong điểm tâm tôn p h o n g đột nhiên chuông cửa thanh â m vang lên vào đi quét gặp đứng ngoài cửa phương nghiễn tôn phong nhẹ nói ra phong ca mấy ngày không thấy nhìn thực lực ngươi lại có tinh tiến a phương nghiễn quét mắt thì mặc một bộ áo mỏng tôn phong trong miệng có ý riêng tôn phong cười cười thì đi đến cùng theo vào phương nghiễn trong mắt hiếu kỳ nơi này nhìn xem chỗ nào nhìn xem vì chuyện tối ngày hôm qua mà đến quét mắt ngồi ở trên ghế salon nhích tới nhích lui phương nghiễn tôn phong chủ động mở miệng nói ra phía trên để cho ta tới xem một chút thuận tiện theo ngươi liên lạc một chút cảm tình phương nghiên đến là sảng khoái đi thẳng vào vấn đề ha ha tối h hôm qua tu luyện một chút động tính hơi bị lớn tôn phong đương nhiên sẽ không nói là tôn tiểu thánh không phải vậy thật sự là quá dọa người rồi phương nghiên cũng không nghĩ tới tôn phong thế mà chủ động thừa nhận thoáng có chút kinh ngạc thật cũng không để ý phong ca ngươi nói ngươi một tòa này thật tốt biệt thự làm bác cực động một dạng ở thói quen sao còn tốt hắn nhiều năm tu luyện tăng thêm lại là giác t ì n h giả không phải vậy khẳng định quong đến chịu không được tiểu hai tử ưa thích l i ề n tốt lần trước nghe ngươi nói cần một số dự tài cố ý cho ngươi đưa một nhóm tới cho tôn phong một cái ngươi hiểu được ánh mắt phương nghiễng ọ i một cú điện thoại ra ngoài vậy ta thì vô cùng cảm kích tôn phong trong mắt sáng lên hắn đương nhiên minh bạch phương n g h i ễ n lời nói bên trong ý tứ đối với những cái kia quân chức ban thưởng tôn phong vẫn tương đối ưa thích những thứ này thực tế điểm đồ vật không một lát nữa thời gian hai tên tráng hán ôm lấy mấy chục cái hộp đi đến một đôi mắt ngạc nhiên nhìn qua b ộ n phía nói thế nào tới gần biệt thự về sau thật lạnh không nghĩ tới sau khi đi vào lại là băng bảo ba ba đăng nhập http đê ể đờ câu chuyện đúng vào lúc này tôn tiểu thánh thanh âm chuyển đến lập tức phía sau cửa chính một đạo thân ảnh nho nhỏ chạy vào làm sao vậy t i ể u g i a hỏa nhìn lấy nóng vội cháy hỏa tôn tiểu thánh tôn phong không khỏi kỳ quái hỏi đợi lát nữa nói cho ngươi a là các ngươi a gặp trong sảnh có người tôn tiểu thánh nhẹ nói nói đợi quét gặp bên cạnh ôm lấy hộp hai người không khỏi kinh ngạc nói đúng là lúc trước tiến về quân khu đại viện cùng tôn tiểu thánh tỉ thí khí lực cái kia hai cái r á c tình giả hai người xấu hổ cười một tiếng từng cái đem trong tay hộp cầm xuống dưới đây là vật gì a nhìn lấy chồng chất ở trước mắt hộp tôn tiểu thánh kỳ quai nói nói lại là mở ra một cái chỉ thấy bên trong nằm một cái tráng kiện nhân sâm quá tốt rồi ta lại có đàn rực ăn tôn tiểu thánh bắt lại đặt ở chóp mũi người người một mặt hoan hỉ nói tiểu ra hoàng oan trước đi chơi đi ba ba đợi lát nữa đi tìm ngươi tôn phong nuốt vuốt đầu của hắn nhẹ nói nói t ố t ta đi cùng tiểu ngọc thỏ nói tôn tiểu thánh nhẹ gật đầu một mặt hưng phấn chạy ra ngoài ngồi tại bên trên phương nghĩễn lại là trong mắt tinh quang lóe lên phong ca ngươi hội luyện đàn chi thuật phương nghĩễn không khỏi tới gần mấy phần nhẹ g i hỏi hắn là mao sơn truyền nhân tự nhiên sẽ hiểu một số người tu đạo sự tình luyện đan cái kia cũng không phải bình thường nhân có thể làm gãi gãi cương thi lệ quỷ cái gì không nói chơi ta làm sao luyện cái gì đan là sư phụ ta một cái hảo h ữ u ở lại đây mấy ngày giúp ta luyện chút đan dược làm tiền thuê nhà tôn phong cũng không có d ầ u diếm tự mình nói ra cũng không có tránh đi bên cạnh đứng đấy hai người dù sao hắn nói cũng đúng lời nói thật qua không được mấy ngày tiểu ngọc thỏ muốn đi đương nhiên phải nắm chặt thời gian phương nghiễn trong mắt sáng lên không khỏi mang theo tò mò hỏi phong ca có phải hay không loại kia ăn được một hạt công lực đại tăng quét vô nghiên mực trong mắt hiếu kỳ tôn phong khẽ lắc đầu trực tiếp xuề tay phải ra một hạt đan dược xuất hiện tại trong tay cũng là thứ này trong truyền thuyết đan dược không đều là hương khí mê người kim quang lóng lánh sao nhìn qua tôn phong trong lòng bàn tay đen như mực tiểu dược hoàn phương nghiễn một mặt không tin sơn đen m à hắc ngươi muốn là nói cất mũi h ắ n t r ả càng tin tưởng ngươi còn tưởng rằng là cựu truyện kim đan a nếm một cái thử một chút tôn phong trận trắng mắt cái kia lớn chừng trái nhãn đan dược h ắ n đương nhiên là có nhưng bây giờ chắc chắn sẽ không lấy ra đưa tay phải ra nhẹ nhàng nắm phương nghiễn đặt ở c h ố p mùi hít hà không có độc vương nhiên mực một mặt do dự biểu lộ tôn phong khẽ cười nói nói thật lần thứ nhất nhìn đến cái đồ chơi này người nào cũng sẽ không liên tưởng đến đan dược dài đến cùng trên thân xoa ra dơ bẩn một cái dạng gặp tôn phong vẻ mặt thành thật phương nghiễn hé miệng một miệng nuốt xuống trong nháy mắt hai mắt sáng lên quả nhiên v ậ t không nhìn tướng mạo quả nhiên là đan dược không thể nghi ngờ cảm giác thể nội linh khí nồng nặc phương nghiễn mặt mũi tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng lập tức lại là bất kể tôn phong tự mình khoanh chân ngồi xuống tu luyện nhìn kỹ phương nghiễn tôn phong lại là trong mắt giật mình gia hỏa này lại có tu luyện pháp môn liên tưởng đến về núi tu luyện lâm nhất tiên tôn phong trong lòng một vệ thoải mái lúc trước địa cầu mạt pháp thời đại linh khí khô cạn những thứ này chuyển xuống môn phái tuy nhiên có pháp môn tu luyện sợ cũng là không có gì tác dụng bây giờ linh khí hồi phục lại cần phải đều nhặt lại những công pháp này bất quá những công pháp này tôn phong tự nhiên không để vào mắt hắn nhưng là có hầu ca bát cựu h u y ề n công chờ lấy hắn đi học bên trên hai cái trắng h á n lại là có chút không giải thích được bọn họ chỉ là thuần túy giác tỉnh giả căn bản cũng không biết chuyện tu luyện đứng ở một bên nhàm chán nhìn qua ngồi xếp bằng phương n g h i ễ n hô gần một phút thời gian phương n g h i ễ n thật sâu thở ra một hơi trong mắt tinh quang lấp lóe chương ba trăm bốn mươi lăm làm ăn cảm giác biến hoa trong cơ thể phương n g h i ễ n trong mắt nồng đậm sợ hãi lẫn vui mừng cứ như vậy chỉ trong chốc lát tu luyện hiệu quả đúng là bù đắp được hàng tháng như vậy một khoả nho nhỏ đan dược lại có bực này kỳ hiệu thế nào nhìn lấy trong mắt ngạc nhiên phương n g h i ễ n tôn phong nhẹ nói nói hắn cầm cái này tiểu dược hoàn đi ra dĩ nhiên không phải vì khoe khoang tự có một phen dự định quả nhiên là tốt đan dược nâng lên đầu phương nghiễn hai mắt lửa nóng nhìn qua tôn phong phong ca ta bảo ngươi phong ra có thể hay không bảo ngươi vị tiền bối kia giúp ta cũng luyện điểm phương nghiễn đi tới lôi kéo tôn phong tay nói ra ai ai ai thân tình kích động phương nghiễn để tôn phong một trận chịu không được tay phải liền vùng tiền bối kia tính khí không hề tốt đẹp gì chỉ sợ sẽ không đáp ứng tôn phong do dự một chút nhẹ nói nói cái này phương nghiễn không khỏi trong lòng s ữ n g sở tháng trước kia đi theo lâm nhất tiên tu được tự nhiên sẽ hiểu những thứ này năng nhân dị sĩ cơ bản từng cái đều là tính tình cổ quái đặc biệt là những lạo gia hỏa kia làm việc toàn bằng yêu thích muốn là không hợp khẩu vị nói cái gì cũng vô dụng túi đầu nghĩ một lát phương n g h i ễ n không khỏi thương lượng phong ca muốn không dạng này ta chuẩn bị cho ngươi dược tài luyện tốt đan dược phân chút cấp ta thế nào đã luyện đan người đi không thông vậy cũng chỉ có dựa vào trước mắt tôn phong cái này tôn phong mừng rỡ trong lòng chờ đến nhưng chính là câu nói này phong ca ngươi cùng sư phó ta ngang hàng ta cũng coi là ngươi văn bối giúp đỡ chút đi phương nghiện ôm tôn phong gương mặt thành khẩn đã đều nói đến phân thượng này tôn phong cũng không lại đùa nghịch hắn được bất quá chỉ có không đến thời gian một tháng tháng sau hắn liền muốn hồi côn lôn sơn tôn phong gật gật đầu thuận miệng nói nhảm nguyên lai là côn lôn sơn cao nhân chỗ đó thế nhưng là đạo giáo mở đầu chi đ ị a cái kia tốt ta hiện tại liền đi lại chuẩn bị một số dự tài gặp tôn phong cuối cùng đồng ý phương nghiễm mắt trong mừng rỡ đối với tôn phong hắn nhưng là không có một chút xíu hoài nghi dù sao luyện đan chi thuật liền xem như có truyền thừa không có có nhất định căn cơ cũng vô pháp học hội mà lại có thành tựu người không có chỗ nào mà không phải là đi qua nhiều năm nghiên cứu lấy tôn phong chừng hai mươi tuổi tác đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng tôn phong có thể luyện đan đúng rồi phong ca có thể hay không trước cho ta một số dạng này càng có sức thuyết phục nóng đội cháy lửa đứng lên phương nghiễn lại là quay người trông lại mang theo lúng túng nhìn qua tôn phong dược tài còn không có lấy ra liền muốn lấy trước một số đan dược ta cái này còn có mấy k h ỏ a trước hết cho ngươi tôn phong mở bàn tay năm viên đen như mực tiểu dược hoàn lập ở trong đó phương nghiễn thận trọng tiếp nhận cùng tôn phong nhẹ gật đầu đi chuẩn bị ngay dược tài đội trưởng con chuột này cất một dạng đồ vật có tốt như vậy nhìn lấy sắc mặt đại hỷ phương nghiễn cương nhân trong mắt tràn đầy cổ quái các ngươi biết cái gì cái này có thể là đồ tốt phương nghiễn quét mắt bên cạnh hai người thận trọng thu vào nhìn qua hào hứng hừng hực rời đi mấy người tôn phong khẽ lắc đầu làm như thế cũng là vì tại tiểu ngọc thọ trước khi rời đi có thể luyện nhiều một chút đan dược tôn phong nói đan dược dĩ nhiên không phải cấp phương nghiễn những cái kia như thế xem ra vẫn là cần chuẩn bị một số phổ thông dược tài lúc trước những cái kia đen nhánh tiểu dược hoàn tôn phong tu luyện cũng con ướt bây giờ đã còn thừa không nhiều lắm chính đang do dự muốn hay không hiện tại đi ra ngoài mua chút dược tài đột nhiên cửa phía sau linh lại vang lên nhanh như vậy thì chuẩn bị xong tôn phong trong miệng nói thầm mở cửa về sau lại không phải phương nghiễn tôn tiên sinh nôn lão bản sao ngươi lại tới đây nhìn đứng ở ngoài cửa trung niên hán tử tôn phong trong mắt kinh ngạc vừa mới còn nghĩ đến tìm hắn làm điểm phổ thông dược tài đến không nghĩ tới như thế một hồi thì đưa tới cửa là như vậy ta mấy ngày nay thu tập được một số dự tài lần trước nhìn ngài cần gấp thì đưa tới cho ngươi nôn lão bản thân sắc cung kính ánh mắt xéo qua lại là cổ quái quét mắt trong biệt thự tuy nhiên khí trời đã hồi xuân có thể cũng không cần mở l ạ n h như vậy điều hòa không khí đi cái này thật sự là rất cảm tạ ngươi quét thấy ngoài cửa ngừng lại xe hơi thôn phong trong mắt vui vẻ thật đúng là một cái sảng khoái chung nhân nhân ta để bọn hắn giúp ngươi mang vào đi nôn lão bản liền liền nói được ngươi tiến đến ngồi một chút đi tôn phong gật gật đầu bắt chuyện hắn tiến đến nôn l á o bản trong lòng vui vẻ chậm rãi theo tới tiến đến lập tức lại là sắc mặt s ư n g sờ trong biệt thự bộ lại là một tòa băng bảo nhưng hắn cũng không có hỏi nhiều có thể lăn lộn cho tới hôm nay tình trạng này tự nhiên biết cái gì nên nói cái gì không nên nói chỉ là lẳng lặng theo ở phía sau làm phiền ngươi đưa tới bao nhiêu tiền ngươi đem tài khoản cho ta ta chuyển cho ngươi tôn phong đem laptop cầm tới nhẹ nói nói không cần coi như tiên sinh lần trước giúp ta chi bận điệu nôn l á o bản vội và ngừng tôn phong một mặt nhiệt tình nói ra bây giờ là giác tỉnh thời đại có thể được đến một cường giả hữu nghị có thể so cái gì đều trọng yếu được đã nôn l á o bản khách khí như vậy ta cũng liền không làm kiêu về sau có gì cần giúp đỡ cứ việc nói tôn phong mỉm cười tùy ý nói ra tôn tiên sinh khách khí nôn l á o bản kinh sợ càng đến gần tôn phong hắn càng cảm giác người thanh niên này không đơn giản quét gặp nơi xa mấy cái sách hộp tiến đến nam tử tôn phong nhẹ nói nói ta gần nhất còn cần một số phổ thông d ự tài được ta buổi chiều thì đưa tới cho ngươi nôn l á o bản chủ động tiếp đi lên ánh mắt lại là hiếu kỳ quét mắt bên cạnh mấy cái kia hộp nhìn cái hộp kia trang sức lớn nhỏ cùng không c h u n g nhàn nhạt vị đạo hắn đã đoán được bên trong khẳng định cũng là d ự liệu thì không cần làm p h i ề n ngươi đích thân đến khiến người ta đưa tới là được đã có người chủ động làm việc tôn phong đương nhiên sẽ không từ chối không tiếp đinh linh linh nôn l á o bản nhẹ nhàng gật đầu nào biết giờ phút này chuông điện thoại văng lên nôn l á o bản trong mắt giật mình lập tức muốn đi đóng lại có thể xem xét điện báo biểu hiện lại là có chút do dự người tiếp đi phát giác được nôn l á o bản xấu hổ tôn phong tùy ý nói ra nôn l á o bản báo âm thanh thật xin lỗi lập tức nhận nghe điện thoại nhẹ nói một hồi nôn l á o bản vậy mà đem điện thoại đưa tới tôn phong trong mắt xứng sở xem xét trò chuyện đối tượng không khỏi lắc đầu liên tục phong ca n g ư ơ i tốc độ này có chút nhanh a đối diện truyền đến phương n g h i ễ n khổ não thanh âm ha ha n g ư ơ i tiểu t ử này cấp thời gian của ngươi cũng không nhiều tự nghĩ biện pháp tôn phong nói vài câu liền đem điện thoại cho treo nôn l á o bản ngồi một hồi thật sự là chịu không được trong phòng nhiệt độ thì sớm rời đi ba ba n g ư ơ i mua nhiều như vậy dược tài lôi kéo tiểu ngọc thỏ đến đây tôn tiểu thánh nhìn lấy trong phòng lại là thêm ra dược tài mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nói ra đúng a muốn phiền phức tiểu ngọc thọ luyện chế nhiều một số đan dược tôn phong gật gật đầu một mặt chờ mong nhìn qua tiểu ngọc thọ tốt a tiểu ngọc thọ cũng biết qua không được bao lâu thì muốn ly khai lại là không có từ chối không tiếp tiểu ngọc thọ tỉ tỉ người quá tốt rồi tôn tiểu thánh thần sắc hoan hỉ một mặt vui vẻ nhìn lấy tiểu ngọc thọ nói xong còn một miệng thân tại tiểu ngọc thọ trên mặt uy uy uy người cái tên này làm gì tiểu ngọc thọ sắc mặt kinh hãi thần sắc tức giận nhìn lấy hắn tôn phong thần sắc bình tĩnh ánh mắt lại là hướng về bốn phía quét tới ngay trước không nhìn thấy chương ba trăm bốn mươi sáu trong tuyết đông cứng người nôn l á o bản động tắc còn thật không phải bình thường nhanh hán chân trước vừa mới đi chân sau tạng dược tài đã đến chân quý dược tài không dễ làm cái này phổ thông dược tài lại là không nhiều lắm vấn đề kéo thật to một xe tải mừng đến bên trên tôn tiểu thánh mặt mày hớn hở đến là tiểu ngọc thỏ gương mặt phiền muộn chi sắc đây là muốn tại nàng trước khi rời đi thật tốt nghiền ép nàng tôn phong trực tiếp nói rõ thái độ cũng để cho nàng rất là tức giận có thể nghĩ muốn cái này đem gần thời gian nửa năm tôn phong bao ăn bao ở ăn ngon uống sướng thảm báo cũng liền không so đo dù sao cũng tiện tay luyện chế chút đan dược đối với nàng mà nói căn bản cũng không phải là cái gì vất vả sự tình mà lại tôn phong căn bản thì không có che giấu muốn là nàng c ự tuyệt cũng có vẻ chính nàng không thật sảng khoái phương nghiến bên kia cũng không có tin tức chuyển đến cũng không biết tại làm cái gì bất quá có hắn mang tới dự tài tăng t h ê mấy cái tháng trước nơi này vẫn là tuyết trắng tung bay bãi cỏ liên miên cái này mẹ nó lung lay mắt đều thành rừng rậm nhìn cái kia đã vượt qua biệt thự cây cối sợ đều có chút năm đương nhiên phần lớn người tự cho là biệt thự chủ nhân hữu t i ề n di thực một cánh rừng tới cũng không cho rằng là tân sinh đến mức gần ở trong đó giác tình giả lại là từng cái phát hiện bất p h à m nhưng cũng không dám mạo mội xông vào tuyết nữ đem trước biệt thự mặt bãi cỏ bao trùm băng tuyết đem nhiệt độ xuống đến thấp nhất thoáng nhìn bên ngoài biệt thự nối liền không dứt mọi người tôn phong nhẹ nói nói không cố gắng đi làm công tác làm sao đều ưa thích không chuyển tới chỗ chạy vốn là kinh ngạc tại biệt thự sau lưng rừng rậm mọi người trước mắt thời gian bầu trời tuyết hoa mang thiên tất cả mọi người sợ ngây người hiện tại thế nhưng là mùa xuân làm sao còn tuyết rơi trên bầu trời tuyết hoa căn bản cũng không có ngừng qua trong nháy mắt mặt đất thì cửa hàng thật dày một tầng nhiệt độ chung quanh c à n g là phim hàng đến đây người đi đường tự nhiên từng cái chật vật xuống núi biệt thự trong báo kiểm trùng đã không cần đóng băng tôn phong liền để tuyết nữ chuyên môn phụ trách bên ngoài biệt thự đất tuyết như thế kỳ cảnh lại tại kim lăng đưa tới không nhỏ hành động nhất thời không ít người đi đường đến đây có thể cảm nhận được bên trong nhiệt độ từng cái hô to chịu không được tất cả đều tránh ra thật xa nhưng cũng không dám tiến lên phổ thông bình thường chúng không biết này t ử thân ở trong đó giác tỉnh giả nhưng là sáng tỏ đó là ở tại đỉnh núi cái vị kia cho bọn hắn cảnh cáo tăng thêm chuyện tối ngày hôm qua những cái kia lòng mang hiếu kỳ giác tỉnh giả nơi nào còn dám lưu lại lạnh như vậy nhiệt độ xem các ngươi a i còn dám hiếu kỳ tới trước biệt thự phương tuyết hoa bay tán loạn biệt t http ự sau xuân rừng rầm ý rào. Không l ư ớ qua Galins, ở ở trong biệt thự, nhiệt tiên trước ít. tại trong một trong t t rừng rầm ra. so cũng lạnh không Nhưng nơi này bên cũng không đơn giản, đến không đó độ đi có với chi lại lại h mức là là kẻ net hoa tốt dậy tuyết a tôn tiểu thánh trong mắt giật mình nhảy một cái mà xuống tuyết lớn đúng là tràn đến cổ của hắn ba ba ngươi xuống tới chúng ta tới chơi trốn tìm có được hay không tôn tiểu thánh ngồi s ổ m thân thể cả người đều n u ố t ở trong đông tuyết t ố t chơi với ngươi một hồi tôn phong sắc mặt khẽ giật mình cũng không nghĩ tới tuyết này hoa cứ như vậy tăng thêm tiểu thánh còn có ta còn có ta tiểu h á c khuyển cũng là mắt trong mừng rỡ v u nhảy xuống tới toàn bộ chó lập tức thì chìm ở trong tuyết trong nháy mắt trước mắt một mảnh trắng xóa ồ tiểu thánh ngươi ở đâu ta nhìn không thấy ngươi tiểu h á c khuyển nhấc cái đầu nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút đã không phân do phương hướng đi mau ba ba đổi tới gật gù đắc ý tiểu hát khuyển đ ỗ n g nhiên bên cạnh tuyết hoa lắc lư tôn tiểu thánh thân người cong lại nhanh chóng chạy tới chờ một chút ta tiểu hát khuyển cũng là tốt chơi tiểu thân tử tại trong đống tuyết nhanh chóng xuyên thẳng qua đứng ở phía trên tôn phong nhìn lấy phía dưới phốc phốc luôn xuống dưới mặt tuyết mỉm cười lập tức đi vào sâu hơn một thức tuyết phương nam còn thật không có nhìn qua nhìn lấy đã có eo dày tuyết hoa tôn phong nhẹ nhàng vô một cái nhanh chóng hướng về tôn tiểu thánh phương hướng đuổi theo phía trên nhìn rõ tích vừa đến trong tuyết lại không được thêm trên không t r ú n g còn có tuyết hoa rơi xuống đập vào mắt chỗ đều là một mảnh trắng xóa chỗ nào nhìn rõ chỗ nào tuyết l u ô n xuống dưới tôn phong đại ca tại bên phải ngươi bên phải tám em mở chỗ nhàm chán đứng ở phía trên tiểu ngọc thỏ gặp tôn phong tán loạn không khỏi lớn tiếng nhắc nhở tiểu ngọc thỏ ngươi không thể nói lung tung chơi game người khác sao có thể nhắc nhở tiểu hát khuyển không khỏi trong lòng tức giận đần độn ngươi còn ra âm thanh trắng p h a o p h a o đất tuyết bên trong chuyền đến tôn tiểu thánh trách cứ thanh âm hiện tại khẳng định bị ba ba phát hiện đều tại ngươi tôn tiểu thánh thao thao bất tuyệt tiểu thân tử lại là nhanh chóng hướng phía trước chui vào cùng ở một bên tiểu hắc h u y ể n sắp mặt phiên muộn hai mắt nhìn hắn chằm chằm nó mới nói một câu tôn tiểu thánh đi rồi đi rồi nói nhiều như vậy hiện tại khẳng định bị chủ nhân phát hiện nói không chừng đều đuổi đi theo nó không khỏi giật ra nhanh chân chạy ẩm ai u trận trắng mắt tiểu hắc h u y ể n đột nhiên đầu c h ầ m xuống đ ụ n g đặc mông ngồi trên mặt đất tiểu hắc h u y ể n ngươi thế nào chạy ở phía trước tôn tiểu thánh quay đầu nhìn một cái nơi nào còn có tiểu hắc h u y ể n bóng người tiểu thánh ngươi mau tới nơi này có cá nhân tiểu hắc h u y ể n đứng lên hướng về phía trước nhìn qua đã thấy trong đống tuyết một khuôn mặt người lộ ra xong vậy khẳng định là ba ba ngụy trang tôn tiểu thánh một tiếng kinh hô thì muốn chạy trốn không phải người này giống như nhanh phải chết rét đi lên trước tiểu hắc huyền dùng chó móng thọc lớn tiếng nói trong lòng kinh nghi tôn tiểu thánh đi trở về chỉ thấy một cái nam tử mặc a o trắng thân người cong lại n ú t ở trên mặt tuyết hắn giống như đang nói chuyện đến gần tôn tiểu thánh nhìn trước mắt lạnh đến rút vào một chô nam tử kỳ quái nói ra không khỏi đưa tới lại là nghe được mất linh rõ ràng để cho ta tới nghe một chút cùng ở một bên tiểu hắc huyền lập tức chạy tới đem cái đầu nhỏ tựa vào thanh niên miệng một bên bên cạnh tôn tiểu thánh lại là lớn tiếng hô hoán thân hình thật cao nhảy lên ba ba mau tới nơi này có cá nhân nhanh phải chết rét tôn phong trong mắt giật mình đây là cái nào đần độn trời lạnh như vậy sẽ không hướng về sau chuyển chuyển xuống núi không đến một trăm mét nhiệt độ thì cao rất nhiều dẫm chân chạy tới tôn phong quả gặp một thanh niên n ú t ở trên mặt tuyết tiểu h á c khuyển hiếu kỳ đứng ở một bên tôn phong không chút suy nghĩ một thanh n â n g h ắ n lên đây thật là nhìn cảnh tuyết không muốn xuống nữa lại đông lạnh đi xuống sợ thực sự treo ai ai ai ta còn không nghe s ó n g a gặp thanh niên bị tôn phong kéo đi tiểu hắc h u y ể n không khỏi gấp giọng nói ra tôn phong cũng không có thời gian để ý đến nó dẫn theo thanh niên thì hướng về biệt thự chạy đi đất tuyết bên trong tôn tiểu thánh tiểu hắc h u y ể n không khỏi cũng nóng nảy đi theo chương ba trăm bốn mươi bảy tặng người hắn nói cái gì rồi cùng ở phía sau tôn tiểu thánh hiếu kỳ hỏi một bên tiểu hắc h u y ể n hắn vừa mới nghe nửa ngày Thanh âm kia thật sự là quá nhỏ không có nghe rõ tốt như cái gì rác vạn tội a hoàn thành nhiệm vụ a cái gì người này khẳng định là t r ò n váng tiểu h ắ c k h u y ê n ngoắc ngoắc cái đuôi cùng ở một bên không thèm để ý chút nào nói ra cũng liền trước biệt t h ử mặt một trăm m chi địa có tuyết hoa sẽ đi qua một chút xíu liền không có là con chó đều biết lạnh đều sẽ hướng bên cạnh chuyển chuyển g i a hỏa này lại bị đông cứng tại trên mặt tuyết cũng thật sự là kỳ hoa ân ta cũng cảm thấy tôn tiểu thánh cũng là gật gật đầu tôn phong cũng không có quản sau lưng một người một chó trong lòng hà nghĩ đem thanh niên kia để đi vào trong lòng bàn tay một đám lửa nhảy lên một cuốn m à qua thanh niên rõ ràng thân thể đã run một cái biệt thự bên ngoài băng tuyết bay trên trời chỉ là ngăn cản người khác q u á y r à y hắn cũng không nghĩ lấy chết có người nào cái nào biết gặp như thế một cái làm càn làm bậy thế mà còn thật đông cứng tại trong đống tuyết ấm lên nhiệt độ thanh niên rốt cục thanh tỉnh lại thân thể n u ố t ở một đoàn nhìn qua bốn phía trong mắt kinh ngạc cái này đây là nơi nào thanh niên nhìn qua bên trên tôn phong mấy người trong mắt nghi hoặc ngươi ở bên ngoài làm gì tôn phong nhúng mày hai mắt nghi ngờ nhìn qua thanh niên nhìn này hai mắt thanh tịnh khẩu ngữ rõ ràng không giống như là đầu có vấn đề ta ở bên ngoài nhìn cảnh tuyết sau đó thanh niên lời còn chưa nói hết đ ỗ n g nhiên đón nhận một đôi đỏ tươi ánh mắt cả người m ở mịt đứng ở tại chỗ ngươi tới nơi này làm gì do xét đêm qua kim quang sự tỉnh tôn phong n h ớ n g mày trên mặt cũng không có bao nhiêu ba động do xét liền không thể một chút cách khá xa chỗ quả thực là đông cứng tại trong đống tuyết lại nói đằng sau một mảng lớn rừng rậm ngươi không nằm sấp ngồi s ổ m ở biệt thự trước mặt trong đống tuyết tôn phong không khỏi vì thanh niên trước mắt q u bắt gấp thì năng lực này thế mà cũng có thể tới dò xét tin tức n g ư ờ i là ai trước mắt vốn là mợ mị thanh niên trên mặt đúng là s ẹ t qua một k i a giấy r ù a vốn là không thèm để ý chút nào tôn phong đ ỗ n g nhiên hai mắt c rụt lại thời gian dài như vậy bao nhiêu người tại tôn phong xạ dị gẳng phía dưới không có chút nào sức chống cự trước mắt cái này xem ra bất quá so với hắn lớn hơn một số thanh niên lại có thể ngăn chở hắn xạ dị gẳng người là ai tôn phong lại một lần nữa hỏi thanh niên cả người đều đang run rẩy theo tôn phong trong mắt cái kia cố băng lánh năng lượng lưu chuyển rốt cục bình tĩnh lại tiểu đảo quốc thần phong đặc khiển đội tiểu tổ thứ bảy sơn giã phát triển kho làm thanh niên trước mắt nhanh chóng nói thần sắc phía trên lại không một tia giấy rùa hoa lại là những cái kia loài bỏ sắt nhỏ tôn tiểu thánh trên mặt phẫn nộ nguyên bản còn tưởng rằng g i a hỏa này náo tử không tốt đông lạnh xấu ở bên ngoài không nghĩ tới lại là ôm lấy mục đích đến đây bất quá nghĩ đến hắn ngốc không kéo mấy cái đông lạnh choáng tại trong đống tuyết tôn tiểu thánh vẫn như cũ một trận xem thường g i a hỏa này vẫn là một dạng náo tử có vấn đề tôn phong trong mắt lại là lóe qua một đạo tinh quang lúc trước tuy nhiên có không ít tiểu đạo quốc nhân đến có thể khi đó hắn chả không có cầm giữ có xạ gì gẳng thần phong đặc khiển đội là cái gì đó là vĩ đại đại hoàng xây dựng bộ đội đặc thù bên trong không chỉ có âm dương sư nị dạ còn có đông đảo g i á c tỉnh giả thanh niên không có một chút do dự đem biết sự tỉnh tất cả đều nói ra đối với tổ chức giới thiệu đến là k ỹ cảng nhưng đối với lăn lộn tại hoa hạ các tổ chức thành viên lại là hoàn toàn không biết bọn họ chỉ có tại nhiệm vụ thời điểm mới gom lại cùng một chỗ bình thường mỗi người đều có thân phận của mình xưa nay không chủ động liên hệ mà lần này hắn nhận được nhiệm vụ cũng là d o xét nhẹ tối hôm qua kim quang sự tình hắn vốn là trốn ở bên trên trên cây khô nào biết cái này nhiệt độ hàng quá thấp bị đông cứng tại trên cây sau đó thì rơi xuống đinh linh linh đang định đem người thanh niên này nói hủy diệt nào biết chung điện thoại di động vang lên xem xét điện báo biểu hiện tôn phong trong lòng vui vẻ đến đây kết nối điện thoại di động tôn phong nhẹ giọng hỏi phong ca ngươi núi này đỉnh khí trời thay đổi bất thường buổi sáng còn rất tốt hiện tại cũng phong đường trong điện thoại truyền đến phương nghiễn buồn bực thanh âm muốn không phải trước mắt trông thấy hắn cũng không tin trước mắt là thật xe tiến vào đi kém chút đều nhìn không thấy cái này mẹ nó cùng hạ mười ngày nửa tháng tuyết một dạng được ngươi ngừng bên ngoài ta hiện tại đi ra tôn phong cười cười đưa điện thoại di động cút ngươi muốn làm gì tỉnh táo lại thanh niên trong mắt kinh nghi sững sờ nhìn qua tôn phong hắn nhớ đến vừa mới nhìn rõ một vệ màu đỏ sau đó thì mất đi trí nhớ căn bản cũng không biết xảy ra chuyện gì đem n g ư ờ i đưa người tôn phong quét mắt hắn không thèm để ý chút nào nói ra đưa người thanh niên trong miệng một tiếng nói thầm khắp khuôn mặt là vẻ không hiểu hắn một cái con người sống sờ sờ bắt hắn đi đưa người thật sự là lệnh hắn khó hiểu mau buông ta ra không phải vậy ta phải báo cho cảnh sát bị tôn phong nắm lấy bên hông y phục đơn tay mang theo hắn đi ra ngoài thanh niên lung tung dãy giụa lại là không tránh thoát ẩm ai u thanh niên một tiếng kêu đau ánh mắt hướng về sau nhìn lại chỉ thấy một đứa bé cầm lấy cây gậy hai mắt tức giận nhìn qua hắn lại gọi bậy thì đánh chết ngươi ẩm nói trong tay cây gậy lại một thanh đập vào trên đầu của hắn thanh niên sọ não tê dần thoáng nhìn tôn tiểu thánh lúc trong mắt tinh quang lóe lên ôi ngươi cái này mắt nhỏ vẫn rất linh quang lại tại đánh cái gì chủ ý xấu nào biết đang bị nhìn chăm chú mà đến tôn tiểu thánh nhìn lấy lại một gậy đánh vào trên đầu của hắn tiểu hai này làm sao thông minh như vậy liền ánh mắt đều nhìn hiểu ngươi ngươi tại sao đánh ta thanh niên vẻ mặt cầu xin thần s ắ c bi vẫn nhìn qua tôn tiểu thánh đánh cũng là ngươi tôn tiểu thánh cơ lấy cây gậy lại là cho hắn mấy cây gậy thanh niên sắc mặt khẩn trương chỉ hai tay ôm đầu căn bản cũng không dám phản kháng ánh mắt xéo qua thoáng nhìn tôn phong cười cười mở cửa đi ra ngoài Quả nhiên nơi xa, ngừng lại phương nghiễn h lại xa, xe. p Giờ ú tặng này nhân đang đứng tại bên cạnh, hai tay không ngừng à lấy nhiệt khí. Khí trời lạnh như vậy, liền hắn đều chịu không được, càng đừng để cập người bình thường. à tay lấy vậy, hai khí. Khí chịu đều được, để g tại trời cập p t ô p h n d ẫ ngươi theo đi ra một mình, trên mình, h đi đầu ra còn n p lên lớn, mê không trong này n mấy mắt cái bọc lớn, không khỏi trong mắt mê hoặc. Cái khỏi g ờ i nào? Thằng n g ư lễ vật tiểu đảo quốc thần phong đặc khiển đội tôn phong trong mắt lóe lên một tia hí ngược không thèm để ý chút nào nói ra phương nghiễn sắc mặt giật mình hai mắt nhấp nháy nhìn qua thanh niên bị tôn phong dẫn theo thanh niên giờ phút này trợn tròn mắt hắn coi là tôn phong đem hắn nắm lấy sách đi ra chỉ là đem hắn ném bên ngoài không nghĩ quả là đưa người còn có thân phận của hắn cái gì thời điểm bực quang ngươi muốn làm gì các ngươi phi pháp g i a m c ầ m còn đánh nhau ta thanh niên sắc mặt khẩn trương há miệng gào to tôn phong nít miệng một thanh đã đánh qua siêu bay trên không trung thanh niên trong mắt một vệ thần quang đúng là không trung nhảy lên liền muốn hướng về bên cạnh bỏ chạy ẩm một đạo nhẹ vang lên nương theo lấy một đạo kêu thảm thanh niên chật vật đập xuống đất chỉ thấy tôn tiểu thánh nắm kình thiên trụ đứng ở một bên đem hắn mang lên phương n g h i ễ n sắc mặt hơi khó coi ba người bọn hắn đều chưa kịp phản ứng đến là tôn tiểu thánh trước tiên n g ă n cản chương ba trăm bốn mươi tám tám hoàn chín chuyển nhìn qua rời đi phương n g h i ễ n tôn phong trong mắt nồng đầm vẻ vui mừng ba ba lại có nhiều như vậy tốt dược tại a tôn tiểu thánh mở ra cái hộp này nhìn xem xốc lên cái hộp kia nhìn xem trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn bên trên tiểu hắc h u y ể n cũng là trong mắt hỏa nhiệt cái này nhưng đều là đan dược a ăn hết nói không chừng đều sẽ tỉnh lại n h ư bức thần thông ân buổi tối hôm nay có tiểu ngọc thỏ bận rộn tôn phong gật gật đầu tay phải vung lên nguyên một đám hộp toàn đều biến mất ở trong sân thời gian chậm rãi trôi qua phú quý sơn đỉnh lại một lần nữa trở thành kim lăng đàm luận chi điện chỉ vì cái kia sâu hơn một thước cảnh tuyết tuy nhiên vẫn như cũ có nhiều người hơn đến đây có thể cả đám đều chịu không được cái kia nhiệt độ rét lạnh cái kia không chỉ là mặt ngoài lạnh mà là một loại thâm nhập cốt tủy hàm khí giác tỉnh giả cũng không thể lớn lên lợi càng đừng đề cập phổ thông phạm t ụ tuy nhiên từng cái trong lòng hiếu kỳ lại không người dò trong đó căn nguyên một số người tới soi mấy tấm ảnh mảnh liền chạy thời gian trôi qua rất nhanh trong c h ư ớ c mắt buổi tối đã đến tại tôn phong tôn tiểu thánh mấy người ánh mắt mong chờ bên trong tiểu ngọc thỏ cầm lấy đảo dược ngọc sử tính đứng yên ở đầu cảnh để tiểu hắc huyển trinh tử mấy người thật tốt trông coi người khác để x ô n g tới dù sao ban ngày phát sinh chuyện lớn như vậy khó đảm bảo không có người lưu lại tại b ố n phía nếu như bị bọn họ trông thấy không chung tình cảnh cái này liền có chút quá câu chuyện đáng sợ thành tinh con thỏ còn chưa tính còn luyện đan một con thỏ trên không chung luyện dược cái này mẹ nó tuyệt đối sẽ gây nên thế giới điên cuồng đặc biệt là hoa hả những cái kia người tu đạo quen thuộc động tác tuy nhiên sớm đã nhìn qua nhiều lần tôn phong vẫn như cũ là nhịn không được kinh ngạc không chỉ có luyện chế ra cỡ quả nhãn đan dược còn có cái kia đông đảo đen nhánh tiểu dược hoàn không biết là tiểu h ắ t cho mấy người lợi hại hay là thật sợ tại tôn phong thực lực vậy mà không có bất kỳ ai xuất hiện nhìn qua cái kia đông đảo đan dược tôn phong tâm lý đắc ý cỡ quả nhãn đan dược có hơn trăm mười quả đến mức cái kia đen nhánh tiểu dược hoàn số lượng cũng không ít mà lại không biết có phải hay không bởi vì linh khí hồi phục lại nguyên nhân hiệu quả rõ ràng so lúc trước tốt、Hô. thế nhưng làm mẹ chết ta tiểu ngọc thỏ trùng điệp thở hát ra liên tiếp nuốt vào hai cái cỡ quả nhãn đan dược ba ba ta cũng muốn ta cũng muốn đã sớm không kịp chờ đợi tôn tiểu thánh liền liền hô lên t ố t cũng cho ngươi ăn một cái tiếp nhận tôn tiểu thánh cũng làm một miệng nuốt vào một mặt trở về chỗ cũ chi sắc chủ nhân chủ nhân ta cũng muốn ăn một quả sớm liền thấy ánh trăng biến mất tiểu hắc h u y ể n vạch thì thoan trở về bây giờ vừa vặn trông thấy tôn tiểu thánh n u ố t vào trong lòng nhưng là gấp ngưỡng ấy tôn phong tiện tay ném một cái một viên thuốc bay ra ngoài tiểu h á c khuyển nhảy lên một cái khảm tại trong miệng nuốt xuống alin h cũng cho ngươi một khoản đi tôn phong đại ca không cần ngươi lần trước cho ta viên kia ta đều còn không có hấp thu hết vượt quá tôn phong dự kiến alin h cũng không có tiếp nhận được cần thì ta muốn là được rồi gặp nàng hấp thu như thế chi chậm tôn phong tự nhiên hảo s à n g v ạ n phần chủ nhân biệt thự phương hướng có người đến đây đã bị ta ném xuống núi thần s á c hoan hỉ bên trong tôn phong đ ỗ n g nhiên trinh tử trên không trung hiện ra ân muốn là phát hiện tiểu đạo của người thì không cần k h á c h khí tôn phong gật gật đầu nhẹ nói nói a l i n s trong mắt kinh ngạc tuy nhiên thường thấy trinh tử xuất quỷ nhập thần có thể vẫn là không nhịn được kinh hãi đã qua đến được một khoảng thời gian rồi nàng phát hiện phòng này bên trong thì không có một cái nào là bình thường nhân vật đã biết được thánh cấp trở lên ma thú tiểu ngọc thỏ địa ngục tam đầu khuyển đến mức tôn tiểu thánh cùng tôn phong nàng đến bây giờ cũng còn không có nhìn ra là cái gì an đan dược tôn tiểu thánh mấy người chỉ là ánh mắt quét qua tất cả đều lẳng lặng đứng ở tại chỗ có thể một hồi thời gian cũng không có phát sinh biến hóa gì cũng là tôn tiểu thánh cũng là sắc mặt bình tĩnh không có một k i a biến hóa tôn phong trong mắt lóe lên một vệ thất vọng có thể cũng là hợp tình hợp lý dù sao giác tình huyết mạch thần thông nào có đơn giản như vậy vì cái gì ta không có giác tỉnh nổ banh trời thần thông tiểu h ắ c khuyển ngửa cái đầu bi vẫn nhìn lên bầu trời đi thôi ngươi cũng biết bay rồi còn kém cùng mặt trời vai sóng vai còn muốn như thế nào tôn tiểu thánh vỗ xuống đầu của nó nhàn nhã hướng về nơi xa đi đến tiểu thánh ngươi dạy ta hai mắt phóng điện thần thông có được hay không ngươi đáp ứng ta ta thì mỗi ngày mang ngươi bay tiểu h ắ c khuyển tựa hầu nghĩ đến cái gì trong mắt sáng lên nhanh chóng đi theo cái kia chính ta cũng còn không có nắm giữ thuần t h ủ dạy thế nào ngươi vậy ngươi dạy ta cái kia nhổ nước miếng biến thành thần thông của mình đi ngươi không phải có thể biến thành chín cái chính mình sao chín cái quá ít ta muốn biến ra chín trăm cái dạng này đánh nhau càng phong cách nghe nơi xa một người một chó trò chuyện tôn phong khẽ lắc đầu đối với tiểu ngọc thỏ ạ l y n lên tiếng chào hỏi tôn phong thì nhảy lên đến một bên đầu cành phía trên bất kể như thế nào tu luyện sự tỉnh cũng không thể rơi xuống ánh trăng nhàn nhạt phía dưới tôn phong yên tĩnh ngồi ngay ngắn ở gốc cây trong h chuyển phương pháp hô hấp thổ nạc, phong nội vận nạp, tôn nhạt rừng rậm, ngậu nhiên đến động vật đi lại âm thanh. Trong tu Trong luyện tôn phong đột nhiên hai mắt vừa mở trong đầu đúng là có không hiểu âm thanh vang lên tôn phong trong mắt một đạo tinh quang l o ạ qua nhất thời toàn bộ tâm thần lập tức chìm vào bên trong phu kiểu giả dương con người t ụ một người khí k i u dương đã tụ cánh mạng gần nhau phía trên thì thanh hư n h ậ t n g u y ệ t được độ số lượng phía dưới thì địa khí sinh sản vạn vật tri nguyên chúng tác thân người âm dương tạo hóa lý lẽ trong trầm tư tôn phong chỉ cảm thấy một cái kia cái thần bí ký tự thật sâu ẩn tại trong đầu b á t hoàn c ử u chuyển nguyên lai、like、b á t c ử u huyền công cũng là c ử u chuyển huyền công mở ra hai mắt tôn phong trong mắt tinh quang lấp lóe b á t c ử u huyền công tên đầy đủ tám hóa c ử u chuyển trở lại thuần dương tên gọi tắt bát cựu huyền công cũng hoặc gọi cựu chuyển huyền công sau cùng mục đích lấy cựu chuyển vị cực luyện thành thuần dương nơi này thuần dương cũng không phải là dương thần mà chính là thuần dương chi thể nói ngắn gọn cũng là tu luyện nhục thân chi dụ tôn phong kích động cả người đều đứng lên tuy nhiên hắn chỉ thu được chuyển một cái pháp môn tu luyện có thể theo thời gian trôi qua hắn tất nhiên sẽ từng cái thu hoạch được cái này tới thật sự là quá đột nhiên trong đầu nguyên một đám văn tự hắn đều nhớ nhưng lại là khó tỏ bày đi ra tôn phong rốt cuộc minh bạch vì sao tôn tiểu thánh l a o là nói trong đầu dối bời trí nhớ có chút hỗn loạn hiện tại liền xem như đổi lại hắn cũng căn bản làm không được lấy khẩu thuật nói ra có lẽ cái này q u y ề n công pháp cũng không phải là cái gì người đều có thể tu luyện chỉ có thể nghĩ như vậy đến suy nghĩ một chút cũng thế bắt cựu huyền công thế nhưng là đạo giáo đỉnh cấp thân thể thành thánh p h á p m ô n nhưng xiển giáo cũng chỉ có dương tiễn một người tập được thiên phu trọng yếu chỉ sợ cơ duyên cũng trọng yếu nếu như vô duyên thả ở trước mắt sợ cũng không thể nhận biết chương ba trăm bốn mươi chín một chuyển phá thân thoát phàm tục Hy vọng cầu công pháp nhiều ngày vọng công cầu tôi n phong, g bây ờ cuối cùng thu hoạch được thu vừa vừa phong, mắt, mắt vẹn vẹn phong trên mặt nồng đậm vẻ mừng như điên nhưng trong lòng vừa nghĩ công pháp này sợ không phải dễ dàng như vậy luyện thành như công pháp này thả ở trước mắt coi như phía trước núi đao biển lửa tôn phong đều tin tưởng hắn hội không chút do dự bước lên một bước ngồi xếp bằng ngũ tâm triều thiên trong tu luyện tôn phong đ ỗ n g nhiên một đạo nhàn nhạt, nhạt yếu ớt tử khí bốn phía nhảy lên đem hắn dây dưa lập tức một cái lớn chừng trái nhãn đan dược xuất hiện tại trong tay không có chút nào dừng lại hóa thành một đạo ánh sáng một nhập trong miệng của hắn vê n h mênh ngông linh lực bao phủ mà xuống tôn phong không tự chủ nhúng mày bành bành, bành. Cách đó không đó xa bây i ệ t thử trên s n thượng, m ấ đạo nhẹ n v giờ lên, một c á kia khai. không cái giải tiếng bao cả còn cũng có phân Phong phân thân tất cả đều giải khai. Tôn phong thầm hô những thứ này phân thân cũng không có tu luyện bao lâu Tôn ổn, này luyện tất một tốt tu t đều i gian, không phải không này ả vậy cố c mênh giác mệnh mông linh khí thể nội du tẩu tôn phong cũng không dám nghĩ lung tung mãnh liệt linh khí tại thể nội mấy cái tuần hoàn lập tức tất cả đều khuyết tán ra đến hướng về tứ chi bách cốt dũng mánh lao tới nhất thời đoàn tọa tôn phong cả người đều tại run r à y kịch liệt hắn cảm giác thể nội giống như vô số con kiến tại trong cơ thể chui một bên bỏ còn một mảnh gặm cắn giọt mồ hôi to như h ồ t đ ầ u c u ồ n c u ộ n xuống mới vừa vặn tu luyện tôn phong không nghĩ tới thì thống khổ như vậy muốn không phải nhục thân trong khoảng thời gian này cường đại không ít sợ là toàn thân đều muốn bật nát toàn thân run r à y tôn phong vẫn như cũ căn chặt hàm răng yên lặng vận chuyển đệ nhất chuyển pháp môn tu luyện mặt trời gây gắt nhảy lên tôn phong vẫn tại ngồi xếp bằng bên trong giờ phút này hắn một bộ quần áo sớm đã ướt đẫm áp sát vào trên thân quấn ở quanh thân màu tím tựa hồ cũng không có biến hoa lớn chuyện gì xảy ra đều một ngày một đêm ba ba làm sao còn tại tu luyện nhìn qua nơi xa ngồi ngay ngắn ở trên nhánh cây không nhúc nhích tôn phong tôn tiểu thánh một mặt buồn bực nói quét gặp tôn phong trên thân cái kia tử quang nhàn nhạt, nhạt lại là trong mắt hoan hỉ hắn biết tôn phong tu luyện là giống như hắn công pháp gần nhất hắn cũng tại tu luyện có thể mỗi lần ngồi một hồi thì không tự chủ ngủ thiết đi có thể thấy được tôn phong vẻ mặt ngưng trọng hắn lại không dám đi lên q u á i dày đành phải không thú vị ngồi ở một bên đến mức tiểu h á c khuyển tự nhiên cũng là ngồi s ổ m ở bên cạnh trên cây khô tiểu thánh ngươi có phát hiện hay không chủ nhân tu luyện công pháp tựa hồ thật không đơn giản tiểu h á c khuyển liếc qua thần sắc trang túc tôn phong nhẹ nói nói đó là đương nhiên ta cùng ba ba tu luyện đều là bát c ử u huyền công tôn tiểu thánh ngửa cái đầu tự ngạo nói bát c ử u huyền công tiểu h ắ c huyền không có trả lời bên cạnh lại chuyển tới một đạo kêu sợ hai thanh âm chỉ thấy tiểu ngọc thỏ nhảy lên trên hai mắt kinh ngạc nhìn qua tôn tiểu thánh đúng a thế nào có cái gì kỳ quái đâu tôn tiểu thánh không thèm để ý chút nào nói ra mắt nhỏ bên trong tràn đầy vẻ đắc ý tiểu h ắ c huyền khích lệ coi như xong không nghĩ tới liền tiểu ngọc thỏ đều kinh ngạc như vậy tôn tiểu thánh trong lòng rất là tốt ý không có khả năng bắt cựu huyền công thế nhưng là đạo gia đình cấp thân thể thành thánh pháp môn người bình thường làm sao có thể học tiểu ngọc thọ lên tiếng phản bác tuy nhiên nàng là một cái không hỏi thế sự tiểu ngọc thọ nhưng đối với bát cựu huyền công tự nhiên cũng là nghe qua đại danh đỉnh đỉnh nhị lang chân quân tu luyện cũng là bát cựu huyền công cái này có cái gì ta tôn tiểu thánh cũng không phải loại người bình thường tôn tiểu thánh cũng không có nghĩ nhiều như vậy lớn tiếng nói tôn phong giao phó cũng không biết đánh đi đâu rồi nhìn trước mắt đắc ý tôn tiểu thánh tiểu ngọc t h ỏ cảm thấy trong lòng một loại nào đó suy đoán càng thêm chuẩn xác cương đại ánh mắt thần thông còn có bát cựu huyền công tôn tiểu thánh tuyệt đối là nhị lang chân quân đời sau không thể nghi ngờ ở giữa thiên nhãn không có mở cũng chỉ là vì che giấu tung tích dù sao ở giữa tại lớn lên cái ánh mắt quỷ đều biết là nhị lang thần tiểu ngọc t h ỏ cảm thấy hắn phát hiện tiên giới đại bí mật đủ để dung chuyển tam giới bí mật nhị lang thần thế nhưng là có gia thất nhân thê tử chính là tây hải tam công chúa bây giờ vụng trộm sinh hạ một con chỉ sợ trong đó có đại càn khôn nhìn qua bên cạnh khuôn mặt nhỏ đắc ý hai mắt nhìn lấy tôn phong tôn tiểu thánh tiểu ngọc thỏ trong lòng có điểm xoắn suýt không thể t r e o vào không thể t r e o vào ta chỉ là quảng hàn cung bên trong một cái tiểu ngọc thỏ người nào đều đắc tội không nổi vẫn là cái gì cũng không biết thì tốt hơn tiểu ngọc thỏ trong lòng vừa nghĩ đừng nói là nàng cũng là chủ nhân của nàng hàng nga t i ê n tử sợ đều không t r e o chọc nổi cái phiền thoái này đối mặt dương dương đắc ý tôn tiểu thánh tiểu nguyệt thọ cũng không nói thêm gì nữa quét mắt xa xa tôn phong thì tự mình rời đi nhưng trong lòng thì vì tôn phong đảm lượng cảm thấy chấn kinh đạo gia đính cấp công pháp cũng không phải nói học thì học đ ỗ n g nhiên học tập chắc chắn có nhân quả lớn lao dính vào người bất qua những thứ này cũng đều không phải là nàng muốn cân nhắc sự tình đã thời gian không lâu nàng liền muốn rời khỏi hôm sau ấm áp mặt trời mới mọc ban xuống tôn tiểu thánh cùng á l i n h n h ả m chán ngồi tại trên cây khô xa xa tôn phong vẫn như cũ còn trong tu luyện thần s ắ c bình tĩnh hô hấp đều đặn cũng không biết cụ thể tình huống thế nào ba ba làm sao còn không có tỉnh lại tôn tiểu thánh chống đỡ cái c ằ m dựa lưng vào trên cành cây a l i n h không nói gì ngồi tại trên cây khô đá lấy bắp chân ánh mắt xéo qua quét qua lại là cả kinh têu lên tựa hồ có biến hóa tôn tiểu thánh ngẩng đầu nhìn lại không khỏi trong mắt giật mình chỉ thấy lượn quanh tại tôn phong bốn phía tử khí đúng là nhanh đi hướng về trong cơ thể hắn d ụ n g mánh lao tới xét đánh cách cách trong mắt khiếp sợ hai người đ ỗ n g nhiên liên tiếp dày đặc giang đ ầ u thanh âm chuyển đến n g ồ i tại trên cành cây tôn phong toàn thân run run lập tức một cỗ hôi thối chuyển đến chú mục mà đi hai người chỉ thấy tôn phong trên thân đúng là một mảnh đèn kịt đồ vật tràn ra ngoài hoa、wow. thối quá a n h ả qua đi tôn tiểu thánh lập tức nắm lỗ mũi một đôi mắt ngạc nhiên nhìn qua tôn phong giờ phút này tôn phong trần t r ù i bên ngoài trên da dính một tầng vật đen như mực. Alin h không nói gì, nhưng cũng là tay nhỏ nắm lỗ m ú i trên mặt ngũ vị thành tạp, không nói ra được tư vị. mở ra hai mắt tôn phong, còn tới không kịp trong lòng hoan hỉ, thì đón nhận tôn tiểu thánh hai người ánh mắt quái dị. túi đầu nhìn một cái, nhất thời sắc mặt xấu hổ, thân hình loay lên, thì lao ra ngoài. tôn tiểu thánh coi như xong, không nghĩ tới cái này bẩn thịu trắng cảnh, thế mà bị Alin h trông thấy. tiểu thánh, đó là cái gì a, làm sao t ú i như vậy. gặp tôn phong rời đi về sau không trung y nguyên còn có nhàn nhạt vị đạo không khỏi lòng sinh nghi hoặc giống như gọi tẩy tủy phạt m a u đem thể nội tạp chất hàng ra ngoài thân thể tôn tiểu thánh trầm tư một chút chững trạc đàng hoàng nói ra thể nội hội có nhiều như vậy mấy thứ bẩn thỉu a l i n h rõ ràng không tin trên sách là như thế viết về sau ngươi sẽ biết nói xong tôn tiểu thánh lập tức đuổi theo hắn muốn hỏi một chút tôn phong có hay không học hội lợi hại chiêu thức chương ba trăm năm mươi vô cùng khó khăn thật đúng là khó khăn cảm giác biến hoa trong cơ thể thôn phong một mặt vẻ mặt ngưng trọng một ngày nhiều thời giờ hắn chỉ là lại một lần nữa đem thể nội tạp chất bài xuất cũng không có phá vỡ mà vào chuyển một cái phải biết lúc trước hắn nhưng là đi qua hồ lô hoa ra ra c h ú t cơ vốn là tẩy tủy phạt mau một lần không nghĩ tới thể nội sẽ còn có nhiều như vậy tạp chất nhục thể mạnh lên không ít y nguyên còn có như thế đau đớn chỉ cái này cũng có thể nhìn ra bát c u huyền công lợi hại bây giờ thả người ở giữa lại là cảm giác thân thể nhẹ nhàng không ít còn có một cái phát hiện là hắn cũng không có cảm giác đói bụng tôn phong chỗ nào biết được tu luyện bát cựu huyền công người cái nào không phải thiên phú mạnh mẽ thế hệ hắn tuy nhiên nhục thân cường hãn nhưng vẫn như cũng là một cái nhân loại tôn nộ không cũng tốt nhị lang thần cũng được đều là phúc vận căn nguyên thâm hậu người đạo môn đệ tử nhiều như thế khẳng định không chỉ những người kia luyện qua chỉ bất quá sau cùng đều thất bại thôi t ừ đâu tới người da đen dám xông vào bản đại gia biệt thự ghé vào hậu hoa viên cửa tiểu hắc h u y ể n quét gặp không trung nhảy lên tới tôn phong không khỏi nghiêm nghị quát nói ngu xuẩn là ta gặp tiểu hắc h u y ể n khí thế hung hăng nhìn lấy hắn tôn phong không khỏi sắc mặt giận dữ vốn định tiến lên đại triển thân thủ tiểu hắc h u y ể n hai mắt co rụt lại s ư ơ n g sở nhìn qua tôn phong chủ nhân ngươi đây là rơi hố phân sao nhìn qua hắc đã không nhìn thấy mặt tôn phong tiểu hắc h u y ể n ngốc cái đầu hỏi tôn phong khuôn mặt hắc đáng tiếc tiểu hắc huyền cũng không nhìn thấy cũng lời để ý đến hắn v è o một tiếng tôn phong thì xông vào biệt thự độc lưu không chung một cỗ nồng đầm vị đạo cái này nhất định là táo bón người kéo tiện tiện không phải vậy không có khả năng t ú i như vậy nhìn lấy rời đi tôn phong tiểu hắc khuyển nghiêm trang nói tựa hồ so với lần trước càng thêm triệt đề nhìn lấy trong kính sơn đen mà hắc cả khuôn mặt tôn phong trong mắt cũng là một trận kinh ngạc d ơ bẩn phía dưới đã hoàn toàn nhìn không ra dung mạo của hắn đem thoát y phục trực tiếp ném ở trong thùng rác tôn phong nhẹ nhàng nhất tra sát từng khối bùn đen giống như đồ vật rất xuống bên trong da thịt biến đến càng thêm trắng nón không phải là màu đồng cổ sao quét gặp cái kia bạch bạch tịnh tịnh hai tay tôn phong trong mắt một trận bất đắc dĩ theo lý mà nói luyện thể chi thuật tu luyện về sau da thịt cũng đều là khỏe mạnh đồng mới đúng a toàn thân rửa sạch sẽ về sau thật là trắng tinh so với bình thường nữ hải tử da thịt nhìn qua đều muốn non còn tốt bắp thịt đường cong hết sức rõ ràng không phải vậy tôn phong sẽ phải phiên m u ộ n y p h ụ không có cẩm rửa sạch về sau tôn phong phát hiện chạy vội vàng đổi tắm giặt quần áo đều không có tiểu ra hỏa giúp ba ba cầm mấy bộ y phục tới tôn phong không khỏi hướng về ngoài cửa hô thầm nghĩ lấy có thời gian thả điểm y phục tại trong hệ thống chuẩn bị bất cứ tình huống nào được rồi ba ba ngươi có phải hay không tại tu luyện bát c ử u huyền công gặp tôn phong đi ra tôn tiểu thánh trước tiên hỏi Ừm, ngươi luyện đến đâu rồi tôn phong gật gật đầu không khỏi mắt mang tò mò nhìn tôn tiểu thánh thì như thế mỗi lần luyện lấy luyện lấy thì dễ dàng ngủ tôn tiểu thánh bắt cái đầu một mặt buồn bực nói tôn phong sắc mặt s ữ n g sở trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc loại kia vạn trùng phệ tâm thống khổ lại có thể ngủ được gia hỏa này có như thế nhịn k h á n g sao người không đau sao tôn phong không khỏi hiếu kỳ hỏi không đau a cũng là nhàm chán muốn một mực chuyên tâm chú ý thể nội tôn tiểu thánh một mặt mơ hồ nói tôn phong lại là sắc mặt khẽ giật mình hán theo tu luyện bắt đầu vẫn tại đau chưa bao giờ ngừng qua chẳng lẽ hai người tu luyện không phải một cái công pháp tôn phong tại hỏi vài câu có thể tôn tiểu thánh cũng nói mất linh rõ ràng thoáng nhìn chính hắn đều là một bộ xoắn suýt bộ dáng tôn phong biết được hỏi hắn có thể là không có có kết quả gì đi về phía sau so so khí lực nghĩ đến tu luyện về sau biến hóa tôn phong mắt bên trong chờ mong、Tốt. tôn ố t t tiểu thánh trong mắt sáng lên lập tức đi theo tôn phong đằng sau tiểu h ắ c khuyển cũng là trong lòng hiếu kỳ gật gù đắc ý đi tới banh banh bảnh quyền cước ở giữa trầm muộn hồi tiếng vang lên một lớn một nhỏ hai bóng người hai người cũng không có qua tốc độ nhanh vẹn vẹn chỉ là đơn giản quyền cước lực lượng va chạm quả nhiên tôn tiểu thánh lược đạo tôn phong thế nhưng là lớn nhất quá là rõ ràng bất quá một ngày nhiều thời gian tu luyện hắn lại có thể ngăn trở tôn tiểu thánh công kích mặt đối thủ bên trong truyền đến l ự c đạo đã ẩn ẩn có chống lại chi thế hoa ba ba ngươi lợi hại tốt nhiều a cảm giác nắm tay nhỏ bên trên truyền đến l ự c đạo tôn tiểu thánh trong mắt hoan hỉ lập tức lớn tiếng nói ta đến đón lây cũng phải thật tốt tu luyện không phải vậy liền bị ba ba cấp vượt qua nhìn qua c h ứ n g trạc đàng hoàng tôn tiểu thánh t ô n phong gương mặt p h i ề n m u ộ n căn nguyên thâm hậu thì ngon không dùng tu luyện thế nào trưởng thành theo tội tác thực lực thì lại không ngừng mạnh lên ùn ùn có thể mới đánh nhau một hồi đột nhiên một đạo tiếng vang kịch liệt giữa sân vang lên tiểu hắc huyển người nói bụng tôn tiểu thánh trong mắt giật mình Đã thấy tiểu tại tỷ thí cùng mỹ thực ở giữa tôn tiểu thánh vẫn là lựa chọn mỹ thực dù sao có đoạn thời gian tôn phong không có gọi thức ăn ngoài mà lại đối bọn hắn tới nói ngạ không có ngạ không có gì khác nhau ăn ngon đều có thể ăn một lát sau thời gian tự nhiên là tôn tiểu thánh hấp tấp chạy ra ngoài dù sao cái kia thấp hơn rất nhiều nhiệt độ thức ăn ngoài viên thế nhưng là nhẫn nhịn không được bên ngoài bán viên trong ánh mắt kinh ngạc tôn tiểu thánh dẫn theo thật to hộp xuyên thẳng qua tại trong đống tuyết lạnh như vậy thế mà chịu được quét gặp tôn tiểu thánh cái kia thật mỏng y phục nam tử kia nắm thật chặt ý lĩnh lập tức mở ra tiểu điện con lửa xuống núi ha ha tuy nhiên ạ lynx hoa quả ăn ngon có thể đại móng heo mỹ vị cũng là một chút không kém tôn tiểu thánh mở ra thức ăn ngoài hộp sắc mặt nóng này móc ra một cái màu vàng óng chân heo chờ đợi đã lâu tiểu hát khuyển đã sớm không thể chờ đợi trong bụng bụng đói kêu vang tôn phong tự nhiên cũng không có k h á c h khí một trận xuống tới tôn phong phát hiện hắn thế mà chưa ăn no rõ ràng đã vượt xa lúc trước phân lượng tựa hồ i chỉ có một phần no bụng dáng vẻ vẫn chưa thỏa mãn tôn phong lần nữa kêu lúc trước gấp ba phân lượng tôn tiểu thánh tiểu hát khuyển tự nhiên là vui mừng ngứng mày có đồ ăn ngon bọn họ coi như đem cái bụng trống đến bạo cũng nguyện ý vẫn là cái kia thức ăn ngoài tiểu ca nhìn qua đỉnh lấy hộp tại đất tuyết bên trong chạy đi tôn tiểu thánh trong mắt tràn đầy hiếu kỳ toàn bộ giải quyết xong về sau tôn phong cuối cùng cảm giác trong bụng có ít đồ khó trách tôn tiểu thánh bọn họ sức ăn luôn luôn lớn như vậy xem ra cùng thể tư cũng có quan hệ nhìn qua bên cạnh nằm tại băng trên ghế s a lon tôn tiểu thánh tôn phong thầm nghĩ nói còn chưa tới ích cốc giai đoạn chỉ có thể thông qua đại lượng thực vật duy trì thân thể năng lượng chương ba trăm năm mươi mốt bàn đào tới tay có cường đại bát cửu huyền công tôn phong tự nhiên càng thêm nỗ lực tu luyện cất giữ nhiều ngày đông hải long châu rốt cục lại một lần nữa bị hắn dùng tới tu luyện linh khí đan tuy nhiên hiệu quả không tệ nhưng lấy hắn thực lực hôm nay chưa được mấy ngày thời gian căn bản là hấp thu không hoàn toàn mà lại tăng thêm công pháp cũng không phải là rất nhuẩn nhuyễn nguyên nhân dễ dàng tạo thành lãng phí đêm hôm đó tuy nhiên hiệu quả không tệ thế nhưng linh khí đan không kém thật lãng phí một phần ba đến mức đông hải long châu hoàn toàn không có cái này cố kỵ muốn cái gì thời điểm theo tu luyện bên trong tỉnh lại thì đã tỉnh lại lúc nào cũng sẽ không tạo thành linh khí lãng phí mà lại đông hải long châu bên trong linh khí chính hắn cũng không biết có bao nhiêu các loại tiểu ngọc thỏ đi về sau linh khí đang dùng một khỏa, nhưng là thiếu một viên cái này mấy cái ngày tôn phong phát hiện phú quý sơn chung quanh thỉnh thoảng có thần bí nhân xuất hiện bất quá không có đặt chân biệt thự phạm vi tôn phong cũng không có để ý tới chỉ là để tuyết nữ đem trước biệt thự mới bãi cỏ hàng đầy tuyết hoa nhiệt độ cũng là càng ngày càng thấp kỳ thật phía sau rừng rậm tôn phong cũng muốn làm cùng phía trước một dạng có thể nghĩ đến bên trong cái kia đông đảo động vật cũng chỉ có thể được rồi tuy nhiên được chứng kiến á l i n h thực lực nhưng chân chính đánh đấu sợ l à h uy lực không lớn tôn phong sau cùng đành phải đem trinh tử phái đến phía sau có sông l o ạ n người tất cả đều vứt xuống sơn muốn là kịch liệt phản kháng không dùng lưu thủ xem ra đều muốn đến thăm dò kỹ đứng tại biệt thự thiên đài chi thượng tôn phong nhìn phía xa lóe lên một cái rồi biến mất bóng người trong mắt một vệt màu lạnh tựa hồ nghĩ tới điều gì thôn phong trên mặt s ẹ t qua vẻ mong đợi phú quý sơn phía trên tuyết tuy nhiên ngừng có thể một mực hàn phong lạnh thấu xương nhiệt độ vừa giảm lại hàng cái này có thể khổ cùng ở tại sườn núi chỗ mọi người tuy nhiên rời núi đỉnh có đoạn khoảng cách nhưng nhiệt độ kia cũng không phải bình thường nhân chịu được bọn họ tự nhiên cũng nhìn lại qua có thể đối mặt cái kia sâu hơn một thước tuyết hoa còn có rảnh rỗi bên trong phá tới hàn phong nguyên m ộ thời đám buồn mà quay về. Trong lúc đó mà buồn dầu quay Trong về. lúc p ư dược dược Phương ơ n Nghiễn có hỏi thăm liên quan tới đan dược sự tình, có thể Tôn Phong chỉ làm cho hắn có dược tài nhiều chuẩn bị chút tới. Phương Nghiễn cũng không có suy nghĩ nhiều, dù sao luyện đan hắn thấy, cũng không phải chuyện một ngày hai ngày. g hỏi thăm thể chỉ cho chút thấy, phải hai h tới tài tới. có có có có một t làm suy sao dù sự bị gian ngay tại như vậy trầm rãi trôi qua bên trong vượt qua phương n g h i ễ n ở giữa đưa qua hai lần thuốc tự nhiên bị tôn phong giao cho tiểu ngọc thọ luyện chế có thể đan dược thời gian nửa năm đúng hạn mà tới tiểu ngọc thọ rốt cục muốn rời đi tiểu ngọc thọ tỉ tỉ ta về sau sẽ đi tìm ngươi tôn tiểu thánh nhìn lấy trước mặt đứng đấy tiểu ngọc thỏ ô n nu nói, h nói truy cập http chọe nụ a t h a ý tìm ta muốn tiểu dược hoàn ăn à. tiểu ngọc thỏ hừ hừ một tiếng trong mắt xẹt qua một vẹn vẻ cổ quái nhị lang thần con riêng về sau cần phải có rất lớn tỷ lệ sẽ gặp nhau hh tôn tiểu thánh không có phản bác mắt bên trong chờ mong lần sau gặp nhau cho ngươi ăn không hết tiểu dược hoàn tiểu ngọc thỏ dương lên đầu một mặt hào sằn nói tôn tiểu thánh mắt trong mừng dỡ, trong mắt to trờ hừ hừ. trên tiểu hắc lại là hừ hừ hai tiếng, trong lòng không khỏi sau một lúc hối hận. Tuy nhiên một người một t lại hai khỏi hối nhiên người i khuyển sau chàn Hừ hừ. hắc hừ hừ không hận. chó không mừng mong. Bên lòng rỡ, lúc là đầy vẻ ế phong tục đ á n nhau, có thể lại nghĩ từ nhỏ ngọc n thể thỏ chỗ có từ lại à ă vào hoàn, là tiểu dược hoàn, sợ h n k ô có đại ơ n giản như、vậy. Tôn phong vậy. đ ca tạm biệt tiểu ngọc t h ỏ đối với tôn phong phất phất tay hóa thành một đạo ánh sáng hướng về không chung bay đi trong nháy mắt biến mất tại phía chân trời xa xôi bên trên alins thì là xưng sờ nhìn lên bầu trời cái thế giới này không để cho nàng giải địa phương thật sự là nhiều lắm tôn phong buông xuống k h o á t tay động tác trong mắt xẹt qua một vệt mê vẻ nghi hoặc tiểu na cha hắn không biết có thể là tiểu ngọc t h ỏ cùng hồ lô hoa đều l à hóa thành một tia sáng biến mất tại bầu trời còn lại giống nạ dù tổ tiểu cương thi bọn họ lại là hư không tiêu thất ở trong sân tựa hồ có chút không giống nhau bất quá tôn phong bây giờ thực lực khá thấp cũng không biết bọn họ bay lên trời về sau lại là tình huống như thế nào n g h e trong đầu thanh âm quen thuộc tôn phong trong lòng kích tình bành trướng ba năm b ả n đảo không biết hội là dạng gì không kịp chờ đợi tôn phong lập tức mở ra hệ thống v y thác hệ thống ký chủ tôn phong danh tiếng một nghìn sáu trăm bao khỏa đào mộ kiếm linh khí đan âm dương song kiếm đông hải long châu ba năm b ả n đảo mang tâm tình kích động tôn phong cảm giác tay phải c h ầ m xuống một cái to bằng đầu người quả đào xuất hiện tại trong tay nhìn t ư ớ n g mạo cùng phổ thông quả đào không có gì khác nhau duy nhất khác biệt cũng là đặc biệt lớn mà lại xem toàn thể lên vô cùng cân xứng phấn hồng sắc bề ngoài xem xét thì vô cùng có muốn ăn khuyết điểm duy nhất cũng là phía trên một cái nho nhỏ miệng ấn cái kia hai cái thật dài vết cắt hiển nhiên là tiểu ngọc thọ cửa lớn răng không thể nghi ngờ một đạo nhàn nhạt, nhạt mùi thơm chính từ trong đó bay ra hoa、wow. ba ba n g ư ơ i cái nào đến như vậy lớn qua đảo hơi hơi ngửi m ũ i tôn tiểu thánh ngẩng đầu liền thấy tôn phong vật trong tay không khỏi sắc mặt kinh ngạc n g h e bên trong nhàn nhạt mùi thơm tôn tiểu thánh đưa tay nhỏ trong mắt tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng đây chính là ba ngàn năm bàn đảo gặp tôn tiểu thánh trộm tới tôn phong không khỏi đưa tay nhấc lên tamun an ba ba tamun an gấu gấu gấu trước kia không thị không vui tiểu hắc quyển giờ phút này trong mắt hai mắt tỏa ánh sáng nó cảm giác bàn đào bên trong tràn đầy nồng đầm năng lượng ăn hết đối với hắn vô cùng hữu ích khác đoạt chúng ta phân ra ăn vốn còn muốn thả một đoạn thời gian các loại thực lực đề cao lại nói có thể thấy được tôn tiểu thánh n h á o m u ố n ă n tôn phong do dự một chút vẫn là đáp ứng nghe đồn vương mẫu nương nương b à n đào viên có ba sáu trăm gốc b à n đào thụ phía trước một hai trăm gốc ba năm mươi chín nhân ăn đắc đạo thành tiên ở giữa một hai trăm gốc sáu năm mươi chín nhân ăn liền phi thăng trường sinh bất lão đằng sau một nghìn hai trăm ước tử văn tỷ mị hạch chín nghìn năm mươi chín nhân ăn cùng thiên địa tề thọ nhật nguyện cùng tuổi tuy nhiên nghe đồn có vẻ khoa trương đáng nghi thế nhưng cho thấy cái này bàn đảo bất p h ạ m đã p h ạ m nhân cũng có thể ăn chi ăn hết cũng không khả năng lập tức cấp cho ăn bệ bụng tôn phong cũng không có rời đi an vị ở trên nhanh cây xuất ra dương kiếm đang muốn cắt xuống trong mắt một vệ dị sắc l o e qua cắt xuống phương vị hơi méo bên cạnh liên tục cắt hai lần một cái cự đại bàn đảo bị phân làm ba khối ở giữa cái kia lược cao hơn một điểm địa phương bị tôn phong lại cắt một khối xuống tới tôn tiểu thánh tiểu hắc khuyển alins tăng thêm chính hạ án một người vừa vặn một khối cái này ta tôn tiểu thánh vẹo cầm lớn nhất khối đó phốc phốc thì cắn tiểu hắc khuyển d ư n g d ư n g thét lên tiểu thân tử điểm A điểm nhưng chính là đạt không tới đem nhỏ nhất khối kia cho alins dù sao alins nhục thân thế nhưng là trong mấy người yếu ớt nhất tôn phong cũng không dám để cho nàng ăn nhiều có lưu d ấ u răng một mặt tôn phong chắc chắn sẽ không ăn tự nhiên là cho tiểu h á c khuyển tiểu h á c khuyển đâu để ý nhiều như vậy há miệng thì cắn nhìn qua bên cạnh lang thôn hổ hết một người một chó tôn phong nhẹ cắn nhẹ thịt quả nhẹ nhai nồng nước tràn lan thuần hương ngon miệng không có linh khí cảm giác trong miệng bàn đảo tôn phong trong mắt một vệt vẻ nghị hoặc chương ba trăm năm mươi hai thiên thiên cảnh giới bên trên ạ lình nhìn lấy miệng lớn ăn mấy người trong mắt hiếu kỳ cũng là nhẹ k h ẽ cắn một vùng nhỏ đậm đặc mùi thơm thịt quả cảm giác để cho nàng hai mắt sáng lên đây tuyệt đối là nàng ăn rồi thứ ăn ngon nhất loại kia cảm giác sảng khoái để cho nàng vô cùng dễ chịu ăn một miệng nàng cả người đều ngẩn người tại chỗ bên trên tôn tiểu thánh tiểu t hắc huyển phảng phất có nhân cùng bọn hắn đoạt đồng dạng ăn cái kia vui vẻ tôn phong nhẹ khe cắn hai cái cái này thuần hương vị đạo không khỏi để hắn say mê bên trong theo cái kia thịt quả nuốt vào phảng phất tắm rửa tại ánh mặt trời ấm áp phía dưới lập tức cũng là miệng lớn c ă n xuống theo tôn tiểu thánh một dạng v â n g đem thịt quả hoàn toàn nuốt vào trong bụng đông nhiên một cô mênh mông linh khí dung nhập bên trong không có cuồng bạo xe rách ôn h ò a vô cùng không hổ là bàn đảo tôn phong trong mắt vui vẻ hắn rất muốn đem trong tay còn sót lại bàn đ ả o thu lại có thể nhìn cái kia đã không có thừa bao nhiêu thịt quả mấy ngụm nuốt xuống cảm giác thể nội tràn đầy linh khí tôn phong nhắm hai mắt lại trực tiếp khoanh chân ngồi xuống hắn phát hiện những cái kia linh khí đang nhanh chóng cải biến thể chất của hắn ồ、oh, có cái hột đảo an vào sau cùng tôn tiểu thánh nhìn lấy bên trong nắm tay nhỏ lớn hột đảo trong mắt lóe lên một tia ánh sáng lập tức nhẹ nhàng đem hắn chụp đi ra thận trọng thu hồi cầm trong tay một điểm cuối cùng ăn tôn tiểu thánh lau bụng nhỏ trong mắt tràn đầy trở về chỗ cũ chi sắc hướng về bên trên tiểu hắc h u y ệ n nhìn lại chỉ thấy nó cũng nhấc liếc trong mắt quét tới miệng còn chạy n g ủ nước nhìn nhau nhìn một cái một người một chó đồng thời đem ánh mắt nhìn phía bên trên alinz chỉ thấy nàng cái kia một khối nhỏ cũng liền cắn mấy cái miệng nhỏ tôn phong đã sớm đã ăn xong cũng chỉ có nàng còn tại ưu nhà ăn ta đã cắn qua nhìn lấy tôn tiểu thánh tiểu h á c khuyển ánh mắt nóng hừng hực alinz do dự một chút nói ra ta không ngại tôn tiểu thánh tiểu h á c khuyển đồng thời g i a o động cái đầu nuốt n g ụ m nước cái này như vậy sao được alinz gương mặt đỏ bừng cầm trong tay một khối nhỏ ăn cũng không phải không ăn cũng không phải ai nha tiểu thánh ngươi có cảm giác hay không trong bụng nóng một chút đang muốn tiến lên tiểu hắc h u y ể n đột nhiên dừng lại thân hình mê hoặc nói ra có chút c h ư ớ n g linh khí quá nhiều ta chưa hấp thu tôn tiểu thánh sờ một cái cái bụng luôn miệng nói tiếp lấy cũng học tôn phong bộ dáng khoanh chân ngồi xuống không được ta cũng phải nằm nằm mang theo lưu luyến quét mắt à lynx trong tay đào thịt tiểu hắc h u y ể n cảm giác váng đầu núp đ í c h lập tức tại à lynx trong ánh mắt kinh ngạc tiểu hắc h u y ể n liếc lấy tám chữ bước đầu tựa vào trên cây khô bên cạnh vốn là khoanh chân ngồi đấy tôn tiểu thánh cũng là thân thể nghiêng một cái nằm ở trước mắt muốn không phải trước mắt thân cây đầy đủ to hai người này thì ngã xuống sắc mặt nóng này alins nhanh chóng đi tới chỉ thấy một người một chó vậy mà tại nằm ngáy ho ho đã ăn xong muốn ngủ bất quá là thật rất tốt ă n alins trong mắt lóe lên một tia cổ quái mấy ngụm đem trong tay thịt quả ăn sạch sẽ nàng cảm giác ôn hòa năng lượng tụ tập tại thể nội suy nghĩ một chút nàng không khỏi cũng nhẹ nhàng ngồi xuống minh tưởng n h o á n một cái ba ngày thời gian tôn phong hơi hơi mở ra hai mắt trong mắt tinh quang lấp lóe nhìn qua y nguyên đoàn tại trong bụng linh khí trong lòng một v ẹ t v ẹ t cổ quái nguyên bản tôn phong là định dùng những linh khí này đến thối luyện thân thể có thể phát hiện bọn họ chỉ là mở rộng kinh mạch về sau thi c h i m ở đan điền vị trí bất quá lúc trước luyện tập phương pháp hô hấp thổ nạp luyện ra cái kia k i a khí lưu lại biến đến có hai ngón đến to những linh khí này chỉ có thể dùng để gia tăng cái kia khí lưu chi dụng cũng không thể dùng để ngâm thân c ò n tưởng rằng cái này bàn đào có thể trực tiếp tu thành chuyển một cái cảm giác thể nội cái kia cuồn cuộn lao nhanh năng lượng tôn phong một mặt phiền muộn chi sắc nhục thân không thấy mạnh lên thể nội cái kia cô sớm đã bị hắn coi nhẹ khí lưu ngược lại là mạnh lên hắn cũng không biết đây là nội lực còn là chân nguyên cái gì mỗi lần một cái tuần hoàn đi qua đan đ i ể n thời điểm liền sẽ gia tăng một kia theo lúc này hiệu quả đến xem cái này bàn đảo tựa hồ chỉ có thể tăng cường cùng loại pháp lực năng lượng đồng thời đem kinh mạch mở rộng đáng tiếc hắn chỉ có một quyển phương pháp hô hấp thổ nạp cũng không có đường đường chính chính kim đan tu luyện chi thuật lắc đầu liên tục tôn phong quay đầu nhìn một cái chỉ thấy tôn tiểu thánh tiểu h á c khuyển tứ chi tám ngựa nằm trên mặt đất ngủ thiếp đi tôn phong đứng dậy đi tới nhìn lấy một người một chó trên lỗ mũi thổi lên ngâm một chút trong mắt n g h i hoặc nhìn tư thế của bọn hắn tựa hồ ngủ được rất lâu đến là bên trên alins toàn thân một cỗ nhàn nhạt dòng năng lượng chuyển yên tĩnh ngồi ngay ngắn ở một bên còn tốt rừng rậm cùng biệt thự trong có trinh tử tuyết nữ trông coi không phải vậy khẳng định bị nhân sông tới nơi này không có q u ấ y dày bọn họ tôn phong thân hình nhảy lên thì nhảy lên xuống dưới quả nhiên trinh tử báo cáo bên trong mấy ngày nay có không ít người vụn trộm âm thầm đi vào đều bị nàng ném ra ngoài tôn phong phất phất tay cầm lấy điện thoại di động mấy cái điện thoại chưa nhận có mẹ cũng có phương nghĩễn còn tốt l a o mụ là hôm nay đánh tới không phải vậy đều không cách nào giải thích trở về điện thoại báo âm thanh bình an lập tức gọi cho phương nghiễn quả nhiên là hỏi đan dược sự t ì n h để chính hắn tới thủ tôn phong ăn chút gì liền đến thiên đài trí thượng luyện t ừ n g đã truyền thừa đến son go h à n võ thuật mới thử một lần thử không nghĩ tới uy lực đại tăng xem ra những cái kia hẳn là nội lực võ công chiêu thức phối hợp nội công uy lực này đã tăng mấy lần không thôi mà lại tôn phong phát hiện toàn thân hắn kinh mạch vậy mà đều bị đả thông cái này chẳng lẽ cũng là trong truyền thuyết tiên thiên cảnh giới thôn phong hai mắt ngờ ngơ, trong mắt một vệ thật không thể tin nhìn qua vùng đan điển y nguyên tồn tại linh khí tựa hồ điểm ấy bản đảo cũng không có hắn trong tưởng tượng b ế t bát như vậy thể nội luồng khí kia đã không dùng hắn tận lực vận chuyển đều sẽ đại chu thiên vừa đi vừa về vận hành tuy nhiên tốc độ có chút chậm nhưng đã bao giờ cũng đều trong tu luyện mạnh không chỉ gấp mười lần cảm giác trong tay ngưng tụ thành ca mệ rồ cổ tôn phong cười ha ha suy nghĩ một chút cũng thế mặc dù chỉ là một k h o ả ba ngàn năm bàn đảo nhưng cũng không phải thường nhân có thể ăn đến một lần hành động đả thông kinh mạch toàn thân càng làm cho bên trong lực đại tăng phải biết tôn phong bất quá ăn một phần tư mà thôi lập tức trong lòng không khỏi nghĩ đến trong rừng rậm tôn tiểu thánh bọn họ không biết hai người này một chó hội có thay đổi gì len k e n len k e n theo trên sân thượng chậm rãi đi xuống tôn phong đúng lúc chuông cửa chi tiếng vang lên thấp như vậy nhiệt độ thế mà còn có người có thể tới tôn phong nướng mày chậm rãi đi tới chỉ thấy phương nghiễn hô lấy nhiệt khí đứng ở ngoài cửa hai tay không ngừng xoa xoa vào đi phương nghiễn thân hình loại lên thì chạy vào trong miệng liên thanh phàn nàn phong ca ngươi đại môn này bên ngoài tuyết đến cùng chuyện gì xảy ra à nhiều năm không ngừng không có cách không phải vậy mỗi ngày có người chạy tới tôn phong trong mắt cũng là bất đắc dĩ nhưng không có giải thích t r ư ơ n g ba trăm năm mươi ba trưởng thành thế nào sau khi đi vào vương nhiên mực s ữ n g sờ nhìn qua hắn tôn phong không khỏi trong mắt kỳ quái phong ca phát hiện ngươi tựa hồ đại thay đổi trên dưới dò xét tôn phong phương n g h i ễ n c a o mày nói ra đại thay đổi tôn phong túi đầu nhìn xuống chính mình ngoại trừ da thịt biến non hắn cũng không có còn lại bất kỳ biến hóa nào một loại nói không ra cảm giác cảm giác ngươi người này đột nhiên mang tới một loại vật vị phương nghiễn xoa cảm như có điều suy nghĩ nói ra vận vị ta đối nam có thể không hứng thú phương nghiễn để tôn phong trong mắt giật mình nói một người nam nhân vận vị cái này nhưng là để hắn xấu hổ ha ha không nói đan dược thế nào phương nghiễn cũng không để ý nắm thật chặt áo khoác nhìn qua tôn phong một mặt mong đợi nói ra cũng không tệ lắm có mười mấy cái tôn phong nhẹ nhàng gật đầu cũng không có nhiều lời mở bàn tay một cái ngọc thạch làm thành cái bình xuất hiện tại trong tay phương nghiễn lập tức thân thủ nhận lấy túi đầu trong chiều nhìn một cái không khỏi trong mắt giật mình nhiều như vậy luyện dược chi thuật hắn cũng có châu nghe nói không chỉ có khó khăn mà lại rất dễ thất bại hao tâm tổn trí chuẩn bị một phen một cái không lắm sau cùng khả năng lông đều không có trong bình ngọc trong tay thô sơ giản lược quét tới gần có năm mươi số lượng tôn phong không nói gì hai mắt buồn cười nhìn lấy hắn ta không có cái bình đã nói xong phân điểm cho ngươi cầm lấy cái bình phương nghiễn do dự một chút nhẹ nói nói tôn phong một chút kinh ngạc không thèm để ý chút nào nói ra đây đều là ngươi ta đã thu lại xem ra thu hoạch rất tốt ta phương nghĩa i thần sắc giật mình trong mắt nồng đậm vẻ vui mừng đối với tôn phong hắn căn bản cũng không có hoài nghi dù sao có thể giúp hắn luyện chế đan dược đã là lớn lao kỳ ngộ có những đan dược này hắn tốc độ tu luyện đem về nhanh lên rất nhiều đáng tiếc lần sau cũng không biết là lúc nào rồi tôn phong mang theo thất vọng nói ra tiểu ngọc thỏ đi về sau cũng không có người nào cho hắn chế thuốc tiền bối đã hồi côn lôn sân rồi phương nghiễn cũng là lòng sinh thất lạc không đi nhẹ giọng hỏi tôn phong nhẹ nhàng gật đầu hàn huyên một hồi phương nghiễn thì vội vàng rời đi trong đại sành báo kiểm trùng vẫn như c ũ lẳng lặng co lại ở trong đó tôn phong hướng về đằng sau rừng rậm chạy đi tôn tiểu thánh tiểu h á c khuyển vẫn tại ngủ xem bọn hắn khí tức kêu bình ổn thể nội truyền đến ba động tựa hồ là đang hấp thu bản đảo bên trong linh khí lần nữa trải qua qua hai ngày ngồi ngay ngắn ở bên cạnh tu luyện tôn phong đột nhiên sau lưng một đạo tiếng vang lại là tôn tiểu thánh mơ màng tỉnh lại t i ể u gia hỏa người r ố t cục tỉnh nhìn lấy trùng điệp d ố i cái lưng mệt m ỏ i tôn tiểu thánh tôn phong kinh h ỉ nói ba ba ta ngủ bao lâu tôn tiểu thánh đi lòng vòng đầu nhìn qua tôn phong nhẹ nói nói có thể lời nói vừa dứt lại là động tác cứng đờ sững sờ nhìn qua ống tay áo ý duy phục của ta tại sao thu nhỏ lại rồi chỉ thấy rúi thẳng cánh tay lộ da trắng như tuyết cổ tay túi đầu nhìn qua dưới chân quần c ú g nhỏ dày xuyên ở bên trong đến là nhìn không ra cái gì tôn phong lại là trong mắt giật mình thế này sao lại là y phục nhỏ đi rõ ràng là tôn tiểu t h á n h biên lớn lúc trước đều không có phát hiện làm sao nháy mắt vóc dáng đều cao lớn là n g ư ờ i cao lớn tôn phong sờ lên đầu của hắn trong mắt cưng chịu nói thời gian qua đi hơn nửa năm thời gian tôn tiểu thánh rốt cục cao lớn một chút giờ phút này nhìn qua một mét hai dáng vẻ trường nhìn qua vẫn như cũng là đứa bé ha ha thật là ta cao lớn tôn tiểu thánh trái xem phải xem phía trên nhìn xem nhìn đứng tại chỗ tràn đầy hưng phấn Ô ô gâu đúng vào lúc này bên cạnh một đạo vang r ộ i gọi tiếng chỉ thấy tiểu hắc khuyển cũng tỉnh lại tôn tiểu thánh chú mục mà đi lại là trong mắt sáng lên tiểu hắc khuyển ngươi cũng đã trưởng thành trong mắt hưng phấn tôn tiểu thánh một tay lấy tiểu hắc khuyển bế lên t r ư ờ n g thành không rất bình thường sao tiểu h ắ c khuyển trận trắng mắt một m ắ t không thú vị nói h ừ t r ư ờ n g thành ta thì không là tiểu hải tử tôn tiểu thánh cái đầu nhỏ ngửa mặt lên lớn tiếng nói các ngươi ăn bàn đào về sau có cái gì còn lại phản ứng nhìn lấy hưng phấn tôn tiểu thánh t ô n phong đi tới nhẹ giọng hỏi bàn đào không có à lúc đó ăn về sau cái bụng rất trướng ta muốn tu luyện có thể về sau ngủ thiếp đi cũng không biết tôn tiểu thánh ánh mắt ngẩn ngơ lệch ra cái đầu nhớ lại bên trên tiểu hắc khuyển cũng là liên tục gật đầu làm không rõ ràng chuyện gì xảy ra hỏi nửa ngày hai tên gia hỏa chính mình cũng là không hiểu ra sao còn không có theo ạ lynch chỗ lấy được tin tức nhiều hai người này thật đúng là một mực ăn mặc kệ hậu quả tỉ mỉ cảm ứng thể nội tôn tiểu thánh đột nhiên lớn tiếng nói ba ba ta giống như biến lợi hại hơn nói tôn tiểu thánh thân hình một phen tay nhỏ liên vũ không chung đúng là có nhàn nhạt tâm phá đi âm thanh ha, ha. ta giống như cũng thay đổi lợi hại tiểu h á c khuyển cũng là lớn tiếng ồn ào nói tương đương không nói an bàn đào thực lực khẳng định sẽ tất cả t ă n g trưởng ba ba ngươi còn có hay không cái kia đại quả đào nhớ lại an bàn đào mỹ vị tôn tiểu thánh sống tới thì một cái kia đã không có tôn phong hai tay một đám hắn cũng muốn nhiều đến mấy cái nói không chừng còn thật để hắn một bước thành tiên a cái kia thật là đáng tiếc may m à ta có cái này tôn tiểu thánh trong mắt thất vọng tựa h ồ nghĩ đến cái gì lập tức theo cái mông trong túi móc ra một vật đây là cái gì tiểu hát khuyển trong mắt nghĩ hoặc nhấc cái đầu nhìn lại một khoả hột đảo lúc trước ăn cái kia lưu lại nói không chừng có thể trồng ra loại kia đại cây đảo tôn tiểu thánh tay nhỏ nắm lấy trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn quá tốt rồi tiểu thánh chúng ta nhanh đi tìm alins nàng am hiểu nhất trồng cây tiểu hát khuyển mắt trong mừng rỡ không nghĩ tới còn có một hạt giống cũng không biết có thể hay không trồng ra không phải vậy nhưng là sướng chết đi đi đi tôn tiểu thánh lập tức nắm lấy hột đảo thì hướng về dưới cây nhảy xuống tôn phong trong mắt cũng là cả kinh đổi lấy hắn khả năng không có biện pháp gì nhưng kiến thức qua ạ l ì n z đặc t h ủ không khỏi trong lòng cũng là chờ mong có thể nghĩ đến đây là b à n đảo thụ loại này hy vọng không khỏi giảm mạnh nếu là thật dễ dàng như vậy trồng ra đến vậy thì không phải là vương mẫu nương nương đặc hưu b à n đảo bất quá chỉ cần có một tia cơ hội tự nhiên cũng phải đi thử xem alin so tôn tiểu thánh sớ m ngày tỉnh lại giờ phút này chính trong rừng rậm bồi động vật chơi đ ù a alin alin nhảy xuống cây nhánh tôn tiểu thánh cầm lấy hạch đào ồn ào kêu to tiểu thánh ta tại cái này xa xa trong rừng rậm chuyến đến alin nhu nhu thanh âm alin người biến đẹp cầm lấy hột đào chạy xuống tôn tiểu thánh quét qua nơi xa bóng người kinh ngạc nói là thật sao nên đón alin trong mắt giật mình mắc cỡ đỏ mặt nói ra ừ mừng nhìn qua tóc dài phất phới nhẹ nhàng đứng yên à l ì n x tôn tiểu thánh liên tục gật đầu tiểu thánh mau đưa hột đào đưa cho à l ì n x xem một chút đi thoáng nhìn hai người nét mặt cổ quái tiểu t h á c khuyển vội vã nói ra chương ba trăm năm mươi b ố loại bàn đ à o cái gì hột đ à o à l ì n x sắc mặt nghi hoặc trong mắt không hiểu chính là chúng ta lần trước ăn cái kia đại quả đ à o ngươi nhìn cái này có thể hay không trồng ra cây đ à o a tôn tiểu thánh mới nhớ tới chính sự dỗi ra tay nhỏ mở ra lộ ra ở giữa hột đảo a alinz trong mắt giật mình nhất thời mặt mũi tràn đầy vui mừng lần trước cái kia quả đảo nàng tự nhiên cũng là ký ức vẫn còn mới mẻ so tôn phong cho nàng đan dược còn muốn lợi hại hơn bây giờ trong cơ thể nàng ma lực sớm đã gấp bội muốn là có thể nuôi dưỡng được loại nước này quả thực lực của nàng chắc chắn lên nhanh tiếp nhận tôn tiểu thánh trong tay hột đảo alinz không khỏi cầm trong tay tỉ mỉ quan sát alinz thế nào gặp nàng xem một hồi lâu tôn tiểu thánh không khỏi gấp giọng hỏi bên trên tôn phong cũng là hai mắt chăm chú nhìn chăm chú tới nếu là thật có thể trồng ra bàn đảo tôn phong đã không dám tưởng tượng loại tình cảnh kia tuyệt đối phải vui ngất trời có thể thử một chút bất quá nhìn cái này hột đào độ cứng trình độ sợ là không dễ dàng xông vào đi mọ trong tay hột đào alin h nhẹ nói nói cái k i a nhanh thử một chút đã có thể thử một chút vậy liền biểu thị còn có một tia cơ hội tôn tiểu thánh không kịp chờ đợi nói ra gặp á l i n x lại muốn thử một chút tôn phong không khỏi mắt bên trong chờ mong tuyển sinh mệnh c h i thụ người gần nhất vị trí á l i n x nhẹ nhàng đào cái hố nhỏ thận trọng đem hột đào thả ở trong đó chậm rãi đem bùn đất vùi lấp ngôi s ổ m ở bên trên á l i n x chắp hai tay miệng n i ệ m duyên dáng văn tự trong hai tay bạch s á c quang mang lấp lóe lập tức chậm rãi một nhập hột đào chỗ trôn chi điện đứng tại bên trên tôn phong tôn tiểu thánh đều là hai mắt khẩn trương nhìn qua đống tia bùn đất thời gian chậm rãi trôi qua Ả lập i n không có đình h chỉ, có tức tại tôn tiểu thánh mấy người ánh mắt kinh ngạc bên trong chỉ thấy á lính nhẹ nhàng một chiều một giọt chất lỏng lóng ánh đến đỉnh đầu chậm rãi rơi xuống nhìn qua cái kia trong suốt giọt nước tiểu hác khuyển ngụm nước cuốn ướt nhưng cũng không dám động tại a l i n x dẫn dắt dưới sinh mệnh chi thủy chui vào hột đảo chỗ trốn chỗ túi đầu nhìn một cái a l i n x n h ư ớ n g mày lại là hai nhỏ xuống tổng cộng ba giọt sinh mệnh chi thủy rót vào ở giữa nam dạp trên mặt đất tôn tiểu thánh mắt không chấp nhìn trên mặt đất chi chi một đạo yếu ớt tiếng vang tôn phong mấy cái trong mắt người sáng lên nhất thời mặt m ũ i tràn đầy vẻ mừng như điên chỉ thấy na cái phía trên trong đất bùn một khoả nho nhỏ mầm non phá đất mà lên thế mà thật sự dài ra đến rồi tuy nhiên không biết có phải hay không là bàn đảo nhưng tôn phong tin tưởng lúc này cây đảo tuyệt đối không đơn giản ừ ừ ừ ừ quá tốt rồi tôn tiểu thánh hưng ơ phấn bắn lên trong mắt nồng đậm vẻ mừng như điên bên trên tôn phong cũng là kinh hãi ngay tại chỗ viên k i a hột đảo thế mà thật sự dài đi ra nhưng tại mấy người ánh mắt mong chờ bên trong cái kia nho nhỏ mầm non yên tĩnh đứng s ư ớ n g s ư ớ n g cũng không có lại hướng lên tăng s u thế á l i n x nó làm sao không dài tiểu h ắ c khuyển sắc mặt quýnh lên không khỏi gấp giọng hỏi ta cũng không biết á l i n x lệch ra cái đầu trong mắt cũng là không hiểu nàng đều dùng sinh mệnh chi thủy tới nước hạt giống này thế mà chỉ là phát cái tiểu mầm non vậy ngươi lại dùng cái kia sinh mệnh chi thủy tới tới nhìn nghĩ đến vừa mới cái kia trong suốt giọt nước tiểu h ắ c khuyển một mặt đề nghị sinh mệnh chi thủy đã không có a l i n h nhấc cái đầu một mặt buồn bực nói sinh mệnh chi thủy thế nhưng là tinh linh tộc thánh vật một giọt đều là phi thường chân quý những ngày này cũng liền vẹn vẹn ngưng ra ba giọt a vậy làm sao bây giờ tôn tiểu thánh cũng là trong mắt thất vọng không khỏi nằm dạp trên mặt đất nhìn qua cái kia nhỏ nhắn xinh xắn mầm non như thế một khỏa tiểu mầm non muốn dài ra quả đảo còn không phải ngày tháng năm nào đi tôn phong cũng là trong lòng thở dài cái này bàn đảo nhanh nhất đều là ba n g h n năm mươi chín nào có đơn giản như vậy có thể bị A l i n h trồng ra đến liền đã rất tốt muốn lập tức đẩy nhanh q u á trình chín sợ là không dễ dàng như vậy chỉ có chậm d ã i trở A l i n h cũng là trong lòng thất vọng tốn mất ba dọa sinh mệnh tri thủy thế mà đều không có để nó lớn lên phải biết những cái kia chính n à n g loại cây ăn quả đã sớm từng cái bị đẩy nhanh q u á trình chín tốt ta tôn tiểu thánh rủ xuống cái đầu quét thấy trên mặt đất cái kia nhỏ nhắn xinh xắn mầm non đối với alin thận trọng nói ra alin chúng ta phải thật tốt bảo hộ nó đừng để những cái kia động vật dẫm lên nó ân alin có thể so sánh tôn tiểu thánh lo lắng hơn dù sao bỏ ra nàng ba dọa sinh mệnh c h i thủy đi đi đi đừng tới đây vừa mới quay đầu tôn tiểu thánh chỉ thấy cái kia gấu trúc nhỏ một mặt hiếu kỳ bỏ tới đôi mắt nhỏ dùng sức hướng bên trong nhìn ừm hử. gấu trúc nhỏ phát ra một đạo bất mãn thanh âm lắc lắc cái mông nhỏ một mặt không tình nguyện đi ra ngoài hột đào sự tình nằm trong dự liệu lại ngoài ý liệu tôn phong không có suy nghĩ nhiều tôn tiểu thánh cùng tiểu hắc h u y ể n lại là chăm chú bảo hộ ở gốc cây kia tiểu mầm non bên người trở lại biệt thự tôn phong mở ra hệ thống tùy ý quét mắt cũng không có phát hiện có thể nhận nhiệm vụ đợi nhìn đến đã xác nhận nhiệm vụ một có lúc tôn phong hai mắt quét qua trong mắt lóe lên một tia mê hoặc dị hình nhiệm vụ nhanh đến kỳ Có tại h những hắn thánh khế Nhiệm thúc những thứ này dị hình chứng có thể hay không đột nhiên không thấy. Dù sao nhiệm vụ thời gian vừa đến, những thứ hủy thác chi ể kiểm tiểu trùng cùng tôn này gian đến, này nhiên cái cả cấp ước. có báo kêu kêu kết đều bị sao tất đột vật, tất nhiên sẽ trở Dù về dị vụ vụ vừa sau, sẽ l nguyên lai chỗ.、Tại、tôn ạ i t phong hiếu kỳ trong khi chờ đợi thời gian c h ậ m rãi qua tháng ba kỳ hạn đúng hạn mà tới ngồi trong đại sảnh tôn phong nhìn lấy một cái kia cái dị hình chứng không có biến mất nhìn lấy y nguyên đứng ở góc tường dị hình chứng tôn phong trao mày sắc mặt trầm tư hắn cũng không biết là bởi vì bọn hắn khế ước quan hệ vẫn là ủy thác dị hình hoàng hậu căn bản là không có dự định thu hồi những thứ này dị hình chứng bất quá theo nhiệm vụ này bên trong tôn phong có thể phát hiện hệ thống ủy thác nhiệm vụ cũng không phải là chết có lẽ sẽ căn cứ ủy thác mới làm một số hắn không thấy được cải biến bất quá đối với những thứ này tôn phong đã không có hứng thú gì hắn lập tức mở ra hệ thống ủy thác hệ thống ký chủ tôn phong danh tiếng 6.900 bao khoả đào mộ kiếm âm dương kiếm đông hải long châu linh khí đa an hoàn thành dị hình nhiệm vụ danh dự của hắn độ kem chút liền muốn đột phá 7 ả y ngàn số lượng đây là hắn tay nắm nhiều nhất một lần danh tiếng quá tuyệt vời cái này cần phải có thể tiếp không ít nhiệm vụ nhìn qua cái kia sáng loáng vài cái chữ to tôn phong trong mắt nồng đậm vẻ vui mừng hệ thống xem xét ta có thể xác nhận nhiệm vụ có thể xác nhận nhiệm vụ như sau mời tự mình xem xét Băng lênh quen h u t ộ chương âm t a n h t r u ba trăm năm mươi năm kỳ quái nhiệm vụ d ị hình hoàng hậu ủy thác nhiệm vụ giới thiệu văn tắt vì xúc tiến nhân loại d ị hình hữu hảo quan hệ d ị hình hoàng hậu hiện đem chính mình ủy thác một đoạn thời gian nhiệm vụ nhu cầu danh tiếng d ị hình hoàng hậu d ị hình quần thể thủ lĩnh tuổi tác không không năng lực đẻ chứng ẩn hình ba nhiệm vụ kỳ hạn ba tháng nhiệm vụ khen thưởng không không không không. thất bại trừng phạt không ta còn tưởng rằng đưa danh tiếng tới nguyên lai lại muốn thói quen ta nhìn lấy nhiệm vụ kia tôn phong gương mặt phiền muộn c h i sắc hiện tại ngược lại tốt không ủy thác gì hình chứng trực tiếp đem chính mình cấp ủy thác đến đây cái này ủy thác lý do thật đúng là cường đại xúc tiến giữa hai bên hữu hảo quan hệ tôn phong thật nghĩ đưa nàng một câu p bất quá đối với dị hình hoàng hậu năng lực tôn phong lại là trong mắt giật mình ngoại trừ đẻ trứng thế mà còn có một cái ẩn hình càng khoa trương hơn là thế mà còn có một chuỗi dấu chấm hỏi h i ệ n nhiên cái này dị hình hoàng hậu năng lực không chỉ có chỉ là trước mắt hai cái này vốn còn lo lắng lấy có thể tiếp nhận tôn phong triệt để gây mất loại ý nghĩ này muốn là vừa xuất hiện trực tiếp một cái ẩn thân chạy thế giới lớn như vậy đi nơi nào tìm lại nói đã bị hố một thành muốn là ủy thác tới chính là tầm mười con hoàng hậu vậy liền nhức cả chứng đối với những thứ này dị tộc nhiệm vụ tôn phong hiện tại thế nhưng là cẩn thận cẩn thận lại cẩn thận ồ quả nhiên có nhiệm vụ mới mới hướng về phía dưới kéo một hồi tôn phong liền phát hiện một cái nhiệm vụ mới nhưng nhìn lấy nhiệm vụ này tôn phong cả người đều ngây ngẩn cả người nguyên phượng ủy thác nhiệm vụ giới thiệu văn tắc nhiệm vụ nhu cầu danh tiếng sáu mươi sáu nghìn sáu trăm sáu mươi ba hòa vũ tuổi tác năng lực nhiệm vụ kỳ h ạ nhiệm vụ khen thưởng thất bại trừng phạt ngoại trừ một cái ủy thác người thêm phía trên một cái nhiệm vụ nhu cầu thế mà không có cái gì quan trọng còn cần hơn sáu n g h n danh tiếng cái này có thể nói là tôn phong toàn bộ gia sản tôn phong không chút suy nghĩ thì hướng về phía dưới kéo đi có thể theo không ngừng hướng phía dưới rồi tôn phong trong lòng không khỏi lóe qua một tia không ổn c h i sắc ta dựa vào sẽ không như thế khổ cực đi nhiều như vậy danh tiếng thế mà cũng chỉ có cái kia thần thần bí bí ủy thác nhiệm vụ đây cũng quá không hợp lý kéo xuống thấp nhất tôn phong gương mặt phiền muộn c h i sắc oán trách của hắn thanh âm hệ thống căn bản cũng không có để ý đến hắn ngoại trừ phía trên nhất dị hình hoàng hậu nhiệm vụ mới tăng nhiệm vụ cũng chỉ có cái kia nguyên phượng ủy thác gần bảy ngàn danh tiếng thế mà thì đổi mới hai nhiệm vụ có một cái vẫn là khách quen một cái ngoại trừ ủy thác người cùng ủy thác người cái gì cũng không biết nhiệm vụ làm g ọ c lông lúc trước còn một mực chờ mong lấy dị hình nhiệm vụ về sau hội có rất nhiều lựa chọn nào biết lại là bực này tình cảnh trong lòng tức giận tôn phong tắt liền hệ thống trang địa hắn hiện tại cũng không dám mạo m ộ i xác nhận nhiệm vụ ai biết sẽ phát sinh cái gì sự tình dù sao danh tiếng cũng sẽ không thiếu trước để đó nói không chừng qua mấy ngày nhiệm vụ liền sẽ đổi mới không có có thể nhận nhiệm vụ tôn phong một lần nữa lại về tới lúc đầu sinh hoạt quy tích ngồi ngay ngắn sinh mệnh chi thụ phía trên rèn luyện thân thể đến ở thể nội khí lưu lại là đang không ngừng lớn mạnh có thể quấn tại vùng đan đ i ể n đoàn linh khí kia y nguyên quấn ở trong đó tôn phong hỏi qua tôn tiểu thánh đan đ i ể n của hắn chỗ cũng không có cái này đoàn linh khí ấn hắn ý tứ lúc trước an bàn đảo tất cả đều bị hấp thu song song thể nội cũng không có lưu lại chính tại thiên đài chi thượng luyện võ tôn phong đột nhiên mướn g mày trong mắt s ẹ t qua một vệt màu lạnh thân hình nhảy xuống vững vàng rơi vào trên mặt tuyết chỉ thấy trước mắt tuyết trắng mênh mang bên trong mấy tên thân mang bạch tí người thân cung tiến lên làn da màu trắng con mắt màu xanh lam còn có nhan sắc khác nhau tóc không phải tiểu đạo quốc nhân nhìn trước mắt ba nam một nữ tôn phong trong mắt kinh ngạc muốn không phải cái kia tóc màu vàng kim tôn phong đều khó có khả năng đợi thứ nhất ở giữa phát hiện bọn họ quét gặp từ trên trời giáng xuống tôn phong bốn người nhìn nhau nhìn một cái không chút do dự đồng thời hướng về tôn phong đánh tới xoạt xoạt bên phải một tên mái tóc màu vàng tóc hối của thanh niên phải rỗi tay ra đúng là một đạo hàn khí hóa thành trụ băng đánh thẳng mà đến bên trong duy nhất nữ tử hai tay mở ra đúng là c u ộ n c u ộ n phong tuyết trong lòng bàn tay hình thành h ừ tôn phong trùng điệp hừ một cái thân hình một bước hư không bên trong một cái lượn vòng đánh vào băng trụ phía trên vê anh chỉ thấy cái kia trụ băng trong nháy mắt phá nát tôn phong tốc độ trước mắt đã tới người băng tránh mau nơi xa một tên giường như người khổng lồ xanh trắng hán sắc mặt kinh hãi n ắ m ôm nổi đất lớn q u y đầu hướng về tôn phong oanh tới cùng ta so khí lực thoáng nhìn cái kia phi nước đại người khổng lồ xanh tôn phong trong mắt khinh thường ý cũng không để ý đến hắn thật cao nâng lên một chân hung hăng đạp xuống xoạt xoạt người băng trước người ngưng tụ thành băng tường trong nháy mắt vỡ tan tôn phong một chân đạp thật mạnh ở trên người hắn trốn cũng không kịp trốn phá nát hàn băng nương theo lấy ân máu đỏ tươi đoạt miệng mà ra tại trên mặt đất tuyết thật dày hoa bên trong cày ra một đầu rõ ràng khe rãnh người băng trùng điệp đánh vào xa xa trên cây khô lưu lại một chỗ máu tươi tiếp lấy cách cách một tiếng phốc trên mặt đất không núp n í c h người băng người băng người băng ba đạo kinh hô thanh âm từng cái sắc mặt đại biến bọn họ thế nhưng là nước ngoài tiếng t â m lừng l ấ y cấp bê giác tình giả thế mà vừa đối mặt liền chết một cái quá yếu tôn phong dương lên quyền đầu trong mắt nồng đậm k i n h thường trước mắt bất quá là hắn một bộ phân thân mà thôi muốn là bản thể ở đây thanh niên kia sợ là trực tiếp nhất quyền đánh nổ muốn là người hoa tôn phong còn có thể lưu thủ đánh mất xịu ném chân núi đối với những thứ này nước ngoài người nhưng là không còn cái gì tốt khách khí không xa mười ngàn dặm mà đến vẫn là nửa đêm l ê n lút khẳng định không có chuyện tốt gì chết t h ầ n s ắ c giữ t ậ n lục t r ắ n g hán gặp tôn phong ngừng tại nguyên chỗ bất động nồi đất lớn quyền đầu thẳng oanh đầu hắn h ừ một đạo trùng điệp hư lạnh t h ầ n s ắ c khát máu t r ắ n g hán còn không kịp phản ứng chỉ cảm thấy ở ngực tây g n cả người bay ra ngoài trong nháy mắt biến mất tại trong bóng đêm đen nhánh thiên hạ võ công duy nhanh không phá tôn phong lắc lắc r ô i ra chân phải lạnh lùng nhìn qua xa xa nữ tử ánh mắt co rụt lại cái kia sau cùng một tên nam tử thế mà biến mất không thấy huống thần s ắ c bi phẫn nữ tử căn vốn thì không chút do dự hai tay đột nhiên hợp lại chỉ thấy bỗng dưng hai đạo gió lốc hình thành cực tốc hướng về tôn phong xoắn tới điều trùng tiểu kỹ tôn phong trong mắt khinh thường hắn phát hiện từ khi đả thông kinh mạch toàn thân về sau những thứ này r i á c tỉnh giả thật là quá yếu thân hình vạch một cái thì v ọ tới t cơn lốc kia tuy nhiên uy lực không yếu có thể căn bản là đánh không chúng hắn không quản các ngươi là ai kẻ tự tiện xông vào phải chết theo cái kia chữ chết u ố n g ra tôn phong vung ra nhất quyền đúng là mang lên tiếng nổ đ ồ n g đ o à n lập ở trong đó nữ tử căn bản là không kịp phản ứng mắt thấy là phải bị tôn phong nhất quyền đánh chúng côn g lướt xuống tôn phong đột nhiên phía sau lưng một bóng người bỗng dưng hiện ra một kiếm đâm vào hậu tâm của hắn ẩm tôn phong thân hình tại hai người trong ánh mắt kinh ngạc trực tiếp tiêu tán đáng chết đi mau sau cùng xuất hiện nam tử trong mắt kinh hãi nắm lên nữ tử kia thân hình loại lên xuất hiện tại băng người thi thể trước mặt tiếp lấy thân hình lại loại lên thì biến mất trên không trung không gian rắc tình giả phân thân đâm rách xếp bằng ở sinh mệnh chi thụ phía trên bản thể trước tiên tỉnh lại Vừa muốn đuổi chương ba trăm năm c mươi sáu không ai có thể ngăn cản nhưng trong lòng thì một trận v ẻ kinh ngạc nhanh như vậy đã có không gian giác tỉnh giả xuất hiện bất quá nhìn tình cảnh mới vừa rồi tựa hồ chỉ có thể dùng để nhảy vọt cũng không có không gian thuộc tính công kích nếu như chỉ là đòn công kích bình thường hắn căn bản cũng không sợ nói không c h ừ n g trường kiếm kia đều không phá nổi phòng ngự của hắn coi như các người gặp may mắn q u é thân gặp p biến mất ở í a xa c h trời Tôn người, mấy bóng p hình o n nhẹ nói nói. Thân g h trong rừng bước c qua, hoàn ỉ thấy t chân cây dưới cối bên r n từng đạo từng đạo bóng người lấp lẻ, tựa còn không、ý. Muốn không phải cái kêu cường đại tinh thần lực, đều phát giác không được những người n g giác tựa ít. phát đạo đạo đại đều được phải cái lấp lué, lực, hồ kêu y t h â hình hoàn mỹ giấu ở trong bóng cây nhảy vọt ở giữa cũng chỉ là trên không trung lóe lên một cái rồi biến mất bọn gia hỏa này thật đúng là biết chọn thời gian thế mà đồng thời xông tới hồng h hồ. ộ đang chờ động thủ tôn phong đột nhiên trong bóng đêm đen nhánh một đạo xanh biếc mũi tên vọt r a phốc phốc ẩn tại thân cây về sau một tên người háo đen một đạo kêu rên té xuống tôn phong túi đầu nhìn lại chỉ thấy alins đứng tại trên cây khô tay cầm cung tiễn trong bóng tối hành tẩu người háo đen đồng thời phát hiện lập tại trên cây alins nhất thời từng đạo từng đạo bóng người bay tán loạn mà tới thoáng một cái đã qua bóng người thỉnh thoảng đao quang chiếu tới vừa v ậ n thử một chút tiên tiên cảnh giới thực lực tôn phong trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn thân hình thật cao nhảy xuống từ trên trời giáng xuống tôn phong để vốn là vây hướng ạ lìn mọi người tất cả đều ánh mắt hướng về hắn nhìn lại rõ ràng đỉnh đầu cây cối tơi tốt nhưng vẫn như cũ có ánh trăng nhàn nhạt, nhạt rơi xuống dừng lại thân hình mọi người trước tiên nhận ra tôn phong nhất thời hơn phân nửa nhân nhanh chóng hướng hắn chạy đi ha ha tôn phong trong mắt cười khẽ đạp chân xuống thân hình t r ò nên trước mắt chạy tới người áo đen căn bản cũng không có thấy rõ tình huống chỉ thấy trước mắt hắc ảnh l o ạ lên đồng bạn thì bay lên tiên tiên h c h i cảnh quả nhiên không đơn giản thể nội nội lực sinh sôi không ngừng trong rừng cây thời gian dường như bị vô số lần thả chậm cùng ở phía sau người á o đen chỉ thấy trước mắt nguyên một đám đồng bạn đột nhiên bay lên tất cả đều sắc mặt kinh ngạc bao quát nào hướng về ạ l ì n chạy đi người á o đen cũng là thần thái khác nhau bay trên không trung bành bành bành thời gian lại trong nháy mắt khôi phục nhất thời liên tục va chạm thanh âm chuyển đến nương theo lấy từng đạo từng đạo kêu đạo thanh âm cái này cầm lấy tiểu cung tiễn alins bất quá bắn ra một tiễn tất cả địch nhân đều tại t r ư ớ c mắt thời gian liền bị tôn phong thả lật tại chỗ hoa、wow. như thế nhiều người như vậy động tĩnh khổng lồ rốt cục đem tôn tiểu thánh bừng tỉnh có thể chạy đi tới nhìn một chút nguyên một đám địch nhân đã bị làm nằm d ạ p trên mặt đất không thú vị theo tiểu hắc huyển lại là nhàm chán ngoắc ngoắc cái đuôi lắc lắc đầu một lần nữa nằm xuống h í t mắt những thứ này yếu gà một dạng địch nhân bọn nó lấy thu linh hồn là được rồi rút lui quét gặp xuất hiện tôn tiểu thánh mọi người tới gần bên bờ vực trong rừng rậm một đạo trầm thấp gầm t h é t chuyển đến chỉ thấy một cái kia cái tại chỗ để phòng người áo đen tất cả đều tứ tán ra hướng về bốn phía bỏ chạy tới thì không cần đi phía trước mấy cái để bọn h ắ n chạy cái này phía sau núi nhưng là không dễ dàng như vậy ba ba bọn gia hỏa này giao cho ta gặp tôn phong đuổi theo tôn tiểu thánh nhìn lấy mọi người chung quanh lớn tiếng nói cẩn thận một chút tuy nhiên biết được tôn tiểu thánh thực lực bất p h ả m tôn phong vẫn là bàn giao một tiếng minh thương dễ tránh ám tiễn khó p h ò n g dù sao ai cũng có chủ quan thời điểm biết tôn tiểu thánh lớn tiếng trả lời một câu cơ lấy kỉnh thiên trụ thì chạy vội đi lên quét gặp chạy tới một đứa bé bốn phía chạy tứ t á n người á o đen cũng không có quay người mà đến kiên định chấp hành vừa mới mệnh lệnh có thể tiếp xuống tình cảnh nhưng lại làm cho bọn họ chấn kinh trước mắt tiểu hài từ tốc độ so với vừa mới tôn phong thế mà hoàn toàn không thua bao nhiêu bọn họ căn bản cũng không có thời gian phản ứng chớ nói chi là chạy trốn không ít người bị đánh cho bất tỉnh ở trong sân tiểu hài này không đơn giản mau lui nguyên bản không thèm quan tâm biểu lộ trong nháy mắt biến đến sắc mặt kinh hãi nhưng tại tôn tiểu thánh trước mắt bọn họ nơi nào có khả năng đào tẩu siêu siêu âm thanh xé gió bên trong nguyên một đám nằm trên mặt đất ha ha tốc độ của ta càng lúc càng nhanh tôn tiểu thánh ồn ào cười to thanh âm ở trong rừng quanh quẩn tôn phong thân hình mấy cái nhảy vọt không trung lưu lại đ ế m đạo tàn ảnh chỉ thấy vách đá bên cạnh một bóng người thả người nhảy lên nhảy xuống thoáng nhìn cái kia rớt xuống thân hình tôn phong một bước bay đi lên Xoạc! vừa mới rơi xuống tôn phong đ ỗ n g nhiên vách đá trong bóng tối một nói ánh đao lướt qua tôn phong trong mắt kinh ngạc không nghĩ tới người áo đen kia thế mà không có đào tẩu tôn phong liền âm dương kiếm đều không có xuất ra Nón giữa tay phải nhẹ nhàng bắn ra đánh vào đao kia trên mặt gian g g i á c người áo đen cũng không kịp biến hóa chiêu thức sững sờ nhìn lấy trường đao trong tay đứt thành tướng khúc làm sao có thể nhất chỉ dưới không chỉ có đánh tan ngưng tại trên đao khí kình càng đem binh khí của hắn hủy đi phổ giao thủ một cái hoàn toàn cũng là hai cái thiên địa tâm thần hoảng sợ người áo đen không chút suy nghĩ một bước vách đá xoay người hướng về dưới vách đá dựng đứng nhảy lên đi hiện tại mới nghĩ đến đi đã chậm Tôn phong thần sắc lạnh lùng ánh mắt xéo qua quét qua hai ngón nhẹ nhàng kẹp lấy hướng xuống vung đi chỉ thấy đen nhánh trên vách đá dựng đứng một đạo bạch quang phút chốc mà qua phốc phốc thấp hạ một đạo nhàn nhạt kêu trên thanh â m người háo đen thân thể vô lực hướng về phía dưới rơi đi quét gặp cái kia bị đánh chết người háo đen tôn phong ánh mắt lại là hướng về bốn phía nhìn lại tại sao không có thấy trinh tử bóng người hắn nhưng lại an bài trinh tử thủ tại hậu sơn cái này đã có biết thời gian thế mà không gặp nàng xuất hiện đứng tại vách đá trên ngọn cây chú mục chung quanh tôn phòng ánh mắt hướng xuống quét qua thân hình một bước cả người chạy vội xuống ánh mắt xéo qua quét qua cái kia đã không thấy thi thể không khỏi cười nhạo nhìn qua bốn phía tới ra hỏa thật đúng là không ít đáng tiếc các ngươi đến lộ chỗ chậm chạp nói tôn phong nhẹ nhàng phất qua nhanh cây tay trong bàn tay đã kẹp lấy vài miếng thụ diệp phốc phốc phốc giữa trời hất lên đen nhánh trong rừng cây cẩn trọng tiếng vang truyền đến xanh biết cỏ tươi phía trên tôn phong từng bước một hướng về trong rừng đi đến đông nhiên ở giữa tay phải đột nhiên dò ra tiếp lấy hư không một nắm chỉ thấy một tên người háo đen hiện ra tại hư không giờ phút này bị tôn phong nắm bắt cổ ra sức trên không trung giấy r u ộ n phảng phất tiểu xỉu một dạng cần gì phải đâu nắm lấy người háo đen tay phải hơi chấn động một chút người háo đen trên đầu hắc bao bọc trong nháy mắt nổ tung thoáng nhìn trước mắt nam tử diện mục tôn phong hai mắt phát lạnh tay phải u ố n éo. xoạt xoạt thanh thúy gãy xương thanh âm g i ấ y r ù a nam tử bất lực đứng thẳng kéo trên không trung lập tức bị tôn phong phảng phất ném cho chết một dạng vung tại trên mặt đất đối diện trong rừng rậm nhất thời tất tất tắc tắc thanh âm truyền đến hiển nhiên không ít người đi lại vừa mới bước ra một bước tôn phong đột nhiên cảm giác trong lòng sợ hãi đúng là truyền đến một cỗ sự uy hiếp mạnh mẽ ẩm sắc mặt kinh ngạc tôn phong mắt trần có thể thấy nơi xa chân trời một đạo kình khí chạy như bay mà tới hướng hắn phóng tới chương ba trăm năm mươi bảy nếm thử hai mắt chẳng biết lúc nào biến đến tinh hồng một mảnh nơi xa không trung bay tới viên đạn tại hắn dưới ánh mắt có thể thấy rõ ràng tôn phong dội ra hai tay giữa trời kẹp lấy một khỏa cẩn trọng tinh xảo viên đạn hoành ở trước mắt trọng hình súng bắn tỉa nhìn trong tay thô to gần có nhất trưởng chiều dài viên đạn tôn phong trong mắt một vệt màu lạnh t â m thương s ú n g ống hắn khả năng không sợ có thể nếu như bị cường đại súng bắn tỉa đánh trúng đầu hắn không dám hứa chắc có thể ngăn trở hay không thông qua trước mắt thanh thúy tươi tốt cây cối ân hồng hai mắt bên trong chỉ thấy xa xa sườn đất phía trên nằm sấp một bóng người h ừ trung điệp hừ một cái tôn phong tay phải hất lên trong tay viên đạn bắn ra thông qua lần kính trông lại nam tử cả người xưng sở ngay tại chỗ đây chính là thế giới có tên súng bắn tỉa nhất thương đều có thể đem người đánh thành hai đoạn thế mà bị tiếp nhận trốn trong đầu vừa mới ý tưởng này loại qua nam tử chỉ thấy một điểm đ è n tại trong mắt không ngừng phóng đại gian giác một tiếng văng nhỏ Tiếp cái lấy là chỉnh đúng nổ đầu bể r A tới. Cấp a giác tỉnh giả. Yên tĩnh trong rừng rậm, một đạo kinh hô chi tiếng kinh chi tỉnh tĩnh một Yên hô rậm, đạo văng phong, a động tôn phong tác, tay phải vù u cuồng thấu n lên, nhất thời giữa sân phong gào thét. Lệnh thấu xương kình phong bên trong, bao hàm từng đạo từng đạo phong nhận. g giữa gào thởi thét. hàm bao đạo đạo v vù, vù vang lớn trong rừng rậm từng đạo tiếng kêu thảm thiết chuyển đến dậm chân mà vào tôn phong chỉ thấy trên mặt đất nằm nguyên một đám người áo đen toàn thân hiện đầy lít nha lít nhít vết thương ân máu đỏ tươi dâng lên mà ra phảng phất bị ngàn đao bầm thây đã lựa chọn tới giết hắn tôn phong đương nhiên sẽ không có chút khách khí bóng đêm đen kịp dưới lẹ thẻ kêu thảm bao phủ tại hào hào hào vang lên nhánh cây âm thanh bên trong thật đúng là có tính nhẫn mại trong rừng đi ra tôn phong nhìn một cái trước mắt v ế t đá thả người xông lên những người này quả nhiên là chạy đoạn thời gian trước kim quang mà đến nhưng bởi vì tôn phong bên ngoài biệt thự hàn băng nguyên nhân một mực nhịn đến bây giờ lúc này những người áo đen này cũng không phải là nhất phương thế lực mà chính là các quốc gia người đều có nhưng đã ra hiện người tất cả đều táng thân trong rừng ly dạ cũng tốt g i á c tỉnh giả cũng được không có một cái nào đào tẩu bên kia nhảy lên trên tôn phong ánh mắt quét qua phải phía trước hai mắt co rụt lại phi tốc chạy tới có thể mới một hồi thời gian đối diện một bóng người bay tới đúng là biến mất không thấy gì nữa chính tử chủ nhân. trinh tử cúi đầu m ặ t hổ thẹn nhìn qua tôn phong chuyện gì xảy ra tôn phong cũng không có trách nàng nhẹ giọng hỏi đ ặ t ở huyết nguyện trước đó trinh tử khả năng nói phi thường cường đại nhưng hôm nay linh khí hồi phục lại có không chỉ có riêng là giác tỉnh giả một số truyền thừa xuống cổ lão người tu hành sợ cũng hội từng cái hiện thế lấy trinh tử thực lực hôm nay cũng không thể làm đến như lúc trước giống như ứng phó tự nhiên tôn tiểu thánh tiểu hát huyền bọn họ vốn là xuất thân bất phàm mà tôn phong chính mình cũng có tu luyện c h i pháp kéo dài như thế cùng trinh tử khoảng cách tất nhiên kéo đến càng ngày càng mở thế nhưng không có cách dù sao trinh tử không có chuyên môn tu luyện công pháp tăng thêm lại có tiểu h á c khuyển cùng với nàng đoạt linh hồn khôi phục thực lực về sau căn bản là không có nhiều tiến bộ lớn bị tiểu đảo quốc gâm dương sư kéo lại trinh tử cúi đầu nhẹ g i ọ n g đáp đi thôi thoáng nhìn nơi xa đã biến mất ba động tôn phong nhẹ nói nói tiểu đảo quốc ni ra đều gặp được xuất hiện âm dương sư cũng là tại bình thường cực kỳ bất quá bây giờ đuổi theo khẳng định là không thấy tung tích ba ba ta đem bọn hắn tất cả đều bắt lấy đáng tiếc chết gần hết rồi gặp tôn phong trở về tôn tiểu thánh một mặt tức giận nói hắn dùng k ì n h thiên trụ đem bọn ra hỏa này tất cả đều đánh cho bất tỉnh nào biết sau khi tỉnh lại nguyên một đám trực tiếp uống thuốc độc tự sát còn tốt hắn xem thời cơ nhanh ngăn trở một cái không phải vậy thì tất cả đều treo tôn phong đi lên trước quả nhiên nguyên một đám sắc mặt biến thành màu đen thất khiếu chảy máu còn có một cái đâu tôn phong quét mắt bốn phía nhẹ giọng hỏi tại cái này tại cái này tôn tiểu thánh chạy đi lên nắm lấy một cái bắp đùi đem một tên người áo đen kéo đi qua tiêu chuẩn đảo quốc nhân trang phục giờ phút này trên đầu máu tơi ư chảy r ò n g xem ra hẳn là bị tôn tiểu thánh cấp đập đập tôn phong điểm nhẹ hai lần n ằ m dưới đất nam tử chậm rãi tỉnh lại n g n g đầu trong nháy mắt thì đón tôn phong huyết con mắt màu đỏ cũng không có cái gì thực chất tính tin tức đang định đem trước mắt nam tử đánh chết tôn phong lại là do dự một số đối với bên trên tôn tiểu thánh nói t i ể u gia hỏa ngươi gọi một cái phổ thông báo kiểm chúng tới a tôn ố t t tiểu thánh trong mắt giật mình tựa hầu nghĩ tới điều gì trong mắt nồng đậm vẻ vui mừng chi chi cờ cờ ý tờ tt ê ê cũng không gặp tôn tiểu thánh như thế nào động tác một hồi thời gian xa xa trong rừng cây tất tất tắc tắc thanh âm chuyển đến tại tôn phong ánh mắt kinh ngạc bên trong không chung một cái bão kiểm trùng bay xuống đánh tới lập tức vững vàng rừng ở tôn tiểu thánh trên bờ vai cái kia mấy cây xúc tu thỉnh thoảng tại tôn tiểu thánh trên mặt nắm bắt loạn ba ba muốn ký sinh hắn sao tôn tiểu thánh chỉ trên mặt đất nam tử nhẹ giọng hỏi ân nhìn ngươi có thể không thể k h ô n g chê ra đời dị hình tôn phong gật gật đầu hắn đã sớm muốn làm thí nghiệm chỉ làm ộ t mực không có thích hợp cơ thể sống bây giờ vừa vặn tiếp cận đến vậy liền không k h á c h khí Tại mấy người ánh mắt mong chờ bên trong tôn tiểu thánh trên thân bỏ qua bỏ lại báo kiểm trùng bay lên một thanh nào h vào cái kia ngất đi nam tử trên mặt cảm giác thế nào nhìn lấy tình cảnh trước mắt tôn phong nhẹ giọng hỏi liên hệ vẫn còn mà lại nó giống như rất vui vẻ tôn tiểu thánh gãi gãi đầu một mặt ngạc nhiên nhìn lấy nam tử trên mặt báo kiểm trùng rất vui vẻ tôn phong hai mắt co rụt lại không nói gì yên tĩnh nhìn trên mặt đất nam tử bất quá tiểu hội thời gian báo kiểm trùng vô lực rất xuống cái kia c ỗ t i n h thần liên hệ t liên n ở r o g cơ thể h ắ nhiên n ặ t lên báo k ể tiểu kiểm chuyển m nam tử cái bụng, gương mặt kinh tôn phong cũng làm mắt trong mừng rỡ, như thế xem trùng tôn thánh, tử Tôn trong thế trước trùng vật rỡ, ra, bụng, gương kinh phong cũng như đoán cũng không sai. Báo kiểm trùng đến dị hình chuyển biến, chỉ là sinh cái sai. suy chỉ hỷ. chỉ lúc Báo b là dị ngoài hình thái biến hóa, bản chất vẫn là thái hóa, chất một dạng. Ách ách. Đống nhiên một đạo n nhiên g một đ trầm thấp đau tiếng rên truyền đến ngất đi nam tử tỉnh lại vừa nghĩ tới uống thuốc độc tự sát lại cảm giác lồng ngực kịch liệt đau nhức thân thể không tự chủ được c o n lại ấ n máu đỏ tươi trong miệng tuôn ra thanh niên sắc mặt thống khổ nhìn qua bốn phía c h í c h c h í c h cát nương theo lấy một đạo yếu ớt gọi tiếng nam tử ở ngực đống nhiên phá vỡ một cái quang hoạt đầu trôi ra nho nhỏ đầu dạo qua một vòng sau cùng nhắm ngay tôn tiểu thánh phương hướng ngừng gặp cái này tân sinh dị hình có nhào lên tư thế tôn tiểu thánh lập tức gọi lại toàn thân máu tươi bẩn thiệu bộ dáng làm sao cũng phải rửa sạch lại đến nhìn qua ngoan ngoãn ngừng ở trong sân dị hình ấu tử tôn phong trên mặt không ức chế được hoan hỉ suy đoán của bọn hắn không có sai mang thai thành dị hình y nguyên thụ bọn họ không chế xem ra sau này cho bọn họ ký sinh đến tuyển một số đặc thù sinh vật tôn phong nhìn chúng cũng không phải dị hình mà chính là bọn chúng giờ na quyền ưu tiên có thể hoàn mỹ kế thừa ký chủ gen muốn là tìm một cái thần thú tiên thú cho bọn họ ký sinh không biết hội xảy ra tình huống gì chương ba trăm năm mươi tám đi ra ngoài trời vừa mưa sáng phương n h i ễ n thì gọi điện thoại tới phong ca ngươi quả nhiên không phải bình thường mạnh a nghe đối diện t r e o chọc thanh âm tôn phong lại là gương mặt phiên muộn nói đi chuyện gì tối hôm qua động tĩnh lớn như vậy quốc gia khẳng định biết được ngươi gần nhất cẩn thận một chút hai ngày này rất nhiều g i á p tỉnh giả nhập cảnh đã giao phong đến mấy lần phương nghiên thận trọng thanh âm để tôn phong thần s ắ c xấu hổ đều phát sinh hiện tại mới đến nói bất quá coi như phương nghiễn sớm nói tôn phong cũng sẽ không để ý không có chuyện gì tôn kép ngại nhép đi tôn phong bình tĩnh n g ư ớ khí để phương nghiễn trong lòng tràn ngập tò mò phong ca ngươi thực lực bây giờ đến cùng thế nào a lần đầu nhìn thấy tôn phong thời điểm hay là bởi vì bắt tắc anh khi đó tôn phong thực lực thì xa ở trên hắn không nghĩ tới hắn bây giờ đã t h ứ c tỉnh vẫn như cũ xa xa bị tôn phong v u n g ở phía sau không có việc gì ta có thể liền n g ư rồi tôn phong cũng không có thời gian cùng hắn nói chuyện tào lao cũng không có chuyện gì thì cho ngươi đánh gọi điện thoại lại nói ngươi cái kia tiểu dược hoàn thật đúng là ra sức tôn phong sắc mặt cứng đờ nhẫn lại tâm tư nghe xong nói một tiếng liền trực tiếp cút n g h e trong điện thoại truyền đến thanh âm phương n g h i ễ a gương mặt phiên muộn tuổi quá trẻ làm đến cùng cái đồ cổ một dạng ba ba ngươi hôm nay muốn mang ta đi mua quần áo sao vừa cúp điện thoại tôn phong chỉ thấy tôn tiểu thánh một mặt hưng phấn chạy vào đằng sau theo một cái dị hình cùng dã thân thể lại là nhu thuận đi theo tôn tiểu thánh đằng sau quét gặp mặc quần áo lộ ra một đoạn cánh tay bắp chân tôn tiểu thánh tôn phong nhẹ nhàng gật đầu Tốt. hôm nay dẫn ngươi đi tôn tiểu thánh hưng ơ phấn nhảy dựng lên tiếp lấy lớn tiếng nói quá tốt rồi ba ba à l i n x cũng nghĩ ra đi chúng ta mang nàng cùng đi chứ、tốt. toàn ố t t nghe ngươi n h é o nhéo tôn tiểu thánh cái mũi tôn phong cương chịu nói ừ a quá tốt rồi ta đi nói cho à l i n x tôn tiểu thánh hưng ơ phấn chạy ra ngoài xa xa thì chuyển đến hắn cao hứng thanh âm Alins mái tóc màu xanh lam coi như xong bất quá cái kia nhọn lỗ thai có thể được thật tốt xử lý xuống một chút cấp Alins ăn mặc một phen tôn phong mở ra bóc trở trực tiếp theo trong đống tuyết đẩy tới ngồi trong xe Alins một đôi mắt bên trong tò mò nhìn bốn phía nàng từ nhỏ sống ở tinh linh xâm lâm nhân loại đều là bởi vì phía sau vong linh xâm lấn mới lấy trông thấy tự nhiên lại càng không cần phải nói t i ế n vào nhân loại xã hội trước mắt thế giới đã cùng trước kia không giống nhau thế nhưng là hấp dẫn hơn ánh mắt của nàng đây chính là xe hơi a s ơ lấy bốn phía alines quét khách khí mặt nhanh chóng xuyên qua tình cảnh trong mắt tràn đầy thật không thể tin tuy nhiên đã tại truyền hình trên điện thoại di động gặp qua có thể bản thân trải nghiệm về sau cảm giác hoàn toàn không giống đúng a bên ngoài còn có rất nhiều thần kỳ đồ vật đợi lát nữa ta dẫn ngươi đi nhìn tôn tiểu thánh cái mông tại xe đệm lên xê dịch vui vẻ nói ra、Tốt. ghé vào cửa sổ phía trên a l i n s với bên ngoài tràn ngập tò mò không kịp nhìn căn bản là nhìn không đến ba ba hiện tại có hay không cạ dẹ mẹn ăn a xuống xe tôn tiểu thánh quét mắt bốn phía lớn tiếng nói bây giờ thời tiết còn lạnh nào có cạ dẹ mẹn ăn muốn qua một thời gian ngắn tôn phong sờ lên đầu của hắn liền mang theo hai người hướng xa xa cửa hàng lớn đi đến a quét mắt bên trên ạ l i n h tôn tiểu thánh trong mắt có hơi thất vọng hắn còn nghĩ đến mang ạ l i n h đi ăn cạ dẹ mẹn đâu lập tức lôi kéo Ả l i n h tay nhỏ đi theo tôn phong đằng sau tôn phong mang theo hai người một chó thẳng đến lầu năm nhi đồng khu mua trước tốt y phục đằng nói đây là thang máy có thể trực tiếp thăng lên gặp Ả l i n h tò mò nhìn trước mắt hòm thủy tinh tử tôn tiểu thánh kiên nhận giải thích không có ma pháp năng lượng nó thế mà chính mình thăng lên thông qua trong suốt pha lê Ả l i n h trong mắt nồng đậm vẻ ngạc nhiên rốt cục lại có thể mua quần áo mới tôn tiểu thánh cái này thử một chút cái kia thử một chút chỉ phải thích tất cả đều ra mua đến mức bên trên a l i n x không nhịn được tôn tiểu thánh nhiệt tình cũng thử rất nhiều y phục tại phục vụ viên ánh mắt vui mừng bên trong tiền tiền hậu hậu mua hơn hai mươi bộ quần áo y thỉa phục mua d â y tự nhiên cũng không có thể thiếu hiện tại cửa hàng lớn bố cục cũng là tốt căn bản không cần phải chỗ tìm tầng này tất cả đều là có quan hệ nhi đồng tiểu thánh ngươi thấy nơi nào có nhà vệ sinh sao lôi kéo a l i n x thử d â y tôn tiểu thánh trong đầu lại chuyển tới tiểu h ắ c khuyển thanh n â m r ồ n r ậ p người muốn đi nhà xí tôn tiểu thánh ngồi sồn người xuống nhẹ giọng hỏi ừ mừng tiểu h ắ c khuyển kẹp hai chân liên tục gật đầu t ố t ta ta vừa vặn cũng có chút muốn đi tiểu nhìn tiểu h ắ c khuyển lấy bộ dáng gấp gáp tôn tiểu thánh sắc mặt khẽ giật mình quay người đối với tôn phong nói ra ba ba ta muốn đi nhà cầu người tốt phòng vệ sinh đi ra ngoài bên phải đi thẳng liền có thể nhìn đến bên trên người bán hàng mỉm cười nhẹ giọng nhắc nhở đi thôi đừng có chạy lung tung tôn phong nhẹ nhàng gật đầu tốt à l i n h chúng ta cùng đi chứ d ậ m chân mà ra tôn tiểu thánh quay người kéo lại à l i n h ta ta không đi à l i n h liên tục xô đẩy mới không bằng lấy đi nào có theo nam hải tử cùng đi đi tiểu tôn tiểu thánh bất đắc dĩ chỉ có mang theo tiểu hắc khuyển chạy ra ngoài dựa theo vừa mới nữ tử kia nói quả nhiên liếc một chút thì trông thấy phòng vệ sinh tiêu chí ai ai ai tiểu thánh ngươi sẽ không chờ một chút không đợi lát nữa nước tiểu đến trên người ta đứng tại ngồi liền phía trên tiểu hắc h u y ể n nhìn lấy bên cạnh cố ý nâng cao cái bụng tôn tiểu thánh gấp giọng nói ra cái này bồn u cầu lớn hai người có thể cùng một chỗ dùng tôn tiểu thánh không thèm để ý chút nào nói ra lập tức một dòng nước vào ra hào hào hào tiểu hắc h u y ể n n g ư ơ i nước tiểu t ố t hoàng nhìn qua nâng lên một cái chân tiểu hắc h u y ể n tôn tiểu thánh kinh ngạc nói ai gần nhất có chút phát hỏa tiểu hắc huyền hết thân thể hơi có vẻ bất đắc dĩ tôn tiểu thánh hừ hừ hai tiếng dùng tay run dốc hết ra phía dưới kéo quần lên vừa muốn đi ra chờ một chút ta còn không có kéo hết tiểu h ắ c khuyển không khỏi lớn tiếng nói người thật chậm đứng ở một bên tôn tiểu thánh mở cửa không phải không mở cửa cũng không phải một mặt buồn bực nhìn lấy nó một hồi liền tốt bọt nước gâm thanh lớn rất hiển nhiên tiểu h ắ c khuyển nổi lên kình hô thật thoải mái a mấy hơi về sau tiểu hát k u y ể n sảng khoái thanh â m chuyển đến đè xuống hướng nước sau tôn tiểu thánh mở cửa đi ra ngoài gật gù đắc ý đi ra tôn tiểu thánh chỉ thấy trước mặt đứng đấy một người trung niên nam tử ngơ ngác nhìn lấy hắn tiểu hắc khuyển tứ chi nhảy lên quét mắt hắn cũng không quay đầu lại đi tôn tiểu thánh cũng không để ý rửa sạch tay mang theo tiểu hắc khuyển thì đi ra ngoài nam tử nhìn qua tôn tiểu thánh bóng lưng rời đi đem cái kia cửa nhà cầu đẩy ra trong mắt một vệ t mê vẻ nghi hoặc vừa mới rõ ràng nghe được hai thanh âm làm sao lại không có nam tử trong miệng một tiếng nói thầm đem cửa một cái chốt đợi nửa ngày mới một vệ t i ê n dòng nước tích tích cộc cộc đi ra chương ba trăm năm mươi chín ta là n g ư ờ i mụ mụ tiểu bằng h ư u mới vừa đi ra chỗ ngoặc thông đạo tôn tiểu thánh đột nhiên bên thai một đạo giọng nữ truyền đến ngần đầu nhìn một cái tôn tiểu thánh chỉ thấy đi ra sang bên trên ghế ngồi ngồi đấy một cái t r ư ừ n g ba mươi tuổi nữ tử dưới chân thả hai cái túi lớn ngươi gọi ta gặp nữ tử kia lại hoán một câu tôn tiểu thánh chỉ mình kỳ quái hỏi hắn cũng không nhận ra nữ tử kia bất quá tôn tiểu thánh vẫn là hiếu kỳ đi tới đúng đúng tiểu b ă n g hưu ngươi có thể hay không giúp ta nhìn xem đồ vật a di đi t o i l e t mang theo không t i ệ n nữ tử mặt có vội vàng ánh mắt lại là hướng về bên trên phòng vệ sinh nhìn lại tôn tiểu thánh c ú i đầu mắt nhìn cái kêu bao lớn bao nhỏ đồ vật do dự một chút gật đầu nói tốt ta bất quá ngươi phải nhanh lên một chút ta tốt tốt, tốt. tiểu b ă n g hưu cảm ơn ngươi a nữ tử sắc mặt đại h ỉ thân mật sờ lên tôn tiểu thánh đầu đem đồ vật phóng một cái liền vội vàng đi vào tôn tiểu thánh không có cách chỉ có ngơ ngác ngồi trên ghế cùng ở một bên tiểu hát khuyển trận trắng mắt cái đầu nhỏ n h ả m chán nhìn lấy bốn phía nửa ngày thời gian nữ tử kia vẫn không có đi ra tiểu thánh ngươi tại cái này nhìn lấy t a qua bên kia chơi đ ù a tiểu hát khuyển cho tôn tiểu thánh nhất đạo ý niệm thì hướng về xa xa hàng rào đi đến đáp ứng người ta tôn tiểu thánh cũng không tiện rời đi trước nhà vệ sinh làm sao chấm như vậy quét mắt cách đó không xa toa l é t nữ tôn tiểu thánh một mặt bất mãn giúp ngươi xem đồ vật cũng không thể để nhân chờ lâu như vậy a đang lúc tôn tiểu thánh chờ đến vội vàng sao động thời điểm nữ tử kia cuối cùng đã đi đi ra t h i ể u minh thần g o a n nữ tử vớt vớt tôn tiểu thánh đầu rất tự nhiên đem hắn bế lên dẫn theo cái kia hai túi đồ vật thì hướng về thang máy đi đến t h i ể u minh ta gọi tôn tiểu thánh a di ngươi có phải hay không nhận lầm người tôn tiểu thánh xứng sở tại đ ư ờ n g trường ngơ ngác nhìn lấy nữ tử trước mắt a tiểu thánh n g oan a di dẫn ngươi đi mua ăn ngon nữ tử ôm lấy tôn tiểu thánh một mặt cưng chiều nói tôn tiểu thánh mậu bức cái này tình huống như thế nào nhìn nữ tử trước mắt hai mắt trong suốt không giống như là đầu có vấn đề nhân a u i u i u i mau buông ta xuống gặp nữ tử này ôm lấy hắn trực tiếp đi vào thang máy tôn tiểu thánh có chút gấp ngoan đừng làm rộn